Túi đầu nhìn chính mình trên vai thương, lao đầu nhi hung tận mà chờ trên mặt đất hôn mê bất tỉnh người nửa ngày nói không ra lời. Muốn đánh muốn chửi đối phương đều là bất tỉnh nhân sự cũng không có bất luận tác dụng gì, lao đầu nhi quay đầu liền đi trước, đem tên hốn đả này ném ở trên nền tuyết đông chết hắn. Nhưng là đi rồi vài bước, lại nhìn không được quay đầu nhìn nhìn tuyết địa thượng nằm hắc y hề thanh niên, thở dài quay đầu lại đem người sách lên đến mang cùng nhau đi rồi. Nếu là thật đông chết, ta ngoan đồ đệ làm sao bây giờ một cô nương. Đi trước nghỉ ngơi một chút đi. Một thanh ý ghìa đứng ở mở ra cửa sổ nhìn bên ngoài tiểu viện cửa xuất thần, Lý Đại Thẩm đứng ở nàng phía sau khuyên đủ. Lao đầu nhi buổi sáng liền đi ra ngoài, nhưng là hiện tại nhìn thiên đều phải ám xuống dưới còn không có trở về, làm một thanh ý ý như thế nào có thể không lo lắng. Liên sợ dung cẩn ra chuyện gì hoặc là cùng Lao đầu nhi nổi lên cái gì xung đột, trong lòng lo lắng suốt ruột nơi nào còn có thể đủ an tâm nghỉ tạm. Cảm ơn ngươi Lý Đại Thẩm, ta không có việc gì lại chạm trong chốc lát. Mục thanh y thì cười nhạt nói, Lý Đại Thẩm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, cũng không hề khuyên nàng. Chỉ là nói, ta đi ra ngoài nhìn một cái lao ra đã trở lại không có. Lý Đại Thẩm còn chưa đi ra khỏi phòng, liền nghe thấy viện môn truyền miệng tới thanh âm, hai người còn không có tới kịp nói cái gì, liền đem một đạo thân ảnh bay nhanh mà từ bên ngoài lược tiến vào, thẳng đến một thanh y đi phòng mà đến. tiền bối, dung cẩn làm sao vậy? Thấy rõ ràng lao đầu nhi trong tay xách theo người, mục thanh y đi trong lòng run lên vội vàng hỏi. Lão đầu nhi hừ nhẹ một tiếng, tùy tay đem dung cẩn ném tới trong phòng trên giường, lúc này mới kéo qua dung cẩn tay bắt mạch, nhịn không được nhíu mày nói, tiểu tử này không muốn sống nữa có phải hay không. Mạch tượng loạn thành hỏng bét còn dám nơi nơi chạy loạn, còn dám cùng lao phu động thủ. Tiên bối. Mục thanh y gì trầm giọng nói, nàng hiện tại chỉ muốn biết dung cẩn thế nào. Lao đầu nhi hừ hừ hai tiếng, tức giận nói, tạm thời không có việc gì, ta điểm hắn huyệt đạo. Mặt khác chính là quá mức mỏi mệt trong cơ thể mạch tượng hỗn loạn. Nằm hai ngày thì tốt rồi. Một thanh y gì lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, xoay người nhìn về phía Lý Đại Thẩm nói, Lý Đại Thẩm, phiền thoái ngươi lộng một ít nhiệt canh chờ hắn tỉnh lại dùng tốt. Lý Đại Thẩm liên tục gật đầu nói, một cô nương yên tâm, ta đây liền đi. Khi nào vị công tử này tỉnh lại lập tức liền đưa lại đây. đa tạ, nhìn Lý Đại Thẩm sạch sẽ lưu loát xoay người rời đi, lao đầu nhi bỉu môi, lại quay đầu thấy một thanh y chính kéo chân cấp dung cần đắp lên. Sau đó còn cẩn thận thấy trên mặt hắn sợi tóc bắt đến một bên, lại ninh nhiệt khăn lông lại đây cho hắn lau mặt, lau đầu nhi tức khắc cảm thấy chính mình bị người vắng vẻ. Nhìn nhìn lại chính mình trên vai thương, càng cảm thấy đến trong lòng hóa lạnh hóa lạnh. Hắn bị cái này tiểu tử thúi chém một đau a, Chẳng lẽ những người này đều không có thấy sao? Nhìn xem một thanh ý túi đầu chuyên tâm chiếu cô dung cẩn bộ dáng, lau đầu nhi chán nản túi thấp đầu xuống. Thoạt nhìn dung cẩn cái kia tiểu tử thối không tỉnh lại phía trước cái này rào hoạt nha đầu cũng tuyệt không sẽ nhiều liếc hắn một cái. nghĩ đến đây, lão đầu nhi tức khắc cảm thấy vô hạn ủy khuất, ưu hoán mà quét hai người liếc mắt một cái, một người sám xịt mà đi rồi. ngồi ở mép giường, nhìn trên giường nam tử tuấn mỹ mà yên tĩnh dung nhan, một thanh y thì ở bên ngôi cũng không khỏi lộ ra nhợt nhạt ý cười, mảnh khảnh ngón tay khẽ chạm hắn tuấn mỹ hình dáng, mới một đoạn thời gian không thấy, phản phất lại gầy một ít. Mục thanh y thì biết, trong khoảng thời gian này dung cẩn trong lòng nhất định thật không tốt quá, may mắn. Hiện tại hắn lại tìm được nàng. Mấy ngày nay tuy rằng quá đến nhìn như an nhàn, nhưng là một thanh y, y trong lòng lo hâu cũng là không đủ vì người ngoài nói. Hiện giờ nhìn đến dung cẩn, cho dù bọn họ còn không có nói thượng nửa câu lời nói, cho dù hắn còn hôn mê không có co coi trọng nàng liếc mắt một cái, nhưng là không biết như thế nào một thanh y, y trong lòng nguyên bản vẫn luôn gắt gao banh kia căn huyền liền như vậy thả lỏng lại. Đợi cả ngày hao phí không ít tinh lực, một thanh y y cũng nhịn không được nhiều vài phần ủ rũ. Nghĩ nghĩ, liên tiếp lên chân ở dung cẩn bên người nằm hảo sau đó cấp hai người đắp lên chân một thanh y để dựa vào dung cẩn bên người cũng nặng nghề đã ngủ bên ngoài tuy rằng đầy trời tuyết bay băng thiên tuyết địa trong phòng hai người gắn bó bên nhau lại ngủ đến phá lệ an ổn cùng thân gọn dung cẩn tỉnh lại mấy năm trong lòng liền không hẹn mà cùng dâng lên một cổ vô pháp ức chế bạo ngược chi khí hắn cư nhiên lại bị cái kia chết lão nhân cấp tính kế nếu là bị lão nhân kia chạy hắn muốn đi đâu tìm được thanh thanh đang muốn muốn mở to mắt ngay mắt Một mặt nhàn nhạt lại hết sức quen thuộc cú hương quanh quẩn ở hắn quanh hơi thở. Dung Cẩn không khỏi ngẩn ra, lúc này mới cảm giác được trên người ấm áp, còn có bên cạnh rõ ràng nhiều một người quen thuộc cảm giác. Mở to mắt, quả nhiên nhìn đến đang bị chính mình ôm vào trong lòng ngực ngủ say mỹ lệ Dung Nhan. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, Dung Cẩn trong lúc nhất thời trong đầu phản phất trống dấu ngược lại là không biết muốn làm gì. Chỉ là ngơ ngác mà nhìn nàng thanh lệ trầm tĩnh Dung Nhan yên lặng suốt thần. Thanh thanh! Thanh thanh! Dung Cẩn Si ngốc mà nhìn trong lòng Ngực Nhân Nhi, lạnh băng trong lòng phảng phất đột nhiên cảm thấy một cổ dòng nước gấm chậm rãi lưu động, chảy về phía khắp người làm cho cả thân thể đều nháy mắt ấm áp đi lên giống nhau. "Đúng rồi, chết lao nhân nói rõ thanh. Thanh Thanh mang thai." Rồi tay nhẹ nhàng xoa nàng bình thản bụng, sau đó lại tiểu tâm cẩn thận đi thăm nàng mạch đập, chỉ là trong lòng không biết như thế nào như thế nào cũng bình tĩnh không được, căn bản liền bình thường mạch đập đều thăm không ra. Dung Cẩn màu đỏ tươi đôi mắt nhiều một tia buồn rầu. Chỉ phải đáng thương vô cùng mà nhìn trước mắt nhân nhi, sau đó thật cẩn thận đem nàng càng thêm ôm sắt trong lòng ngực, một chút ít cũng không muốn thả lỏng. Bị hắn như vậy lan lộn, vốn là thiện miên mục thanh y y như thế nào còn có thể đủ ngủ được. Chậm rãi mở to mắt, song song tương vọng, vọng vào đối phương trong mắt, đều ở trong đó thấy được từng người thân ảnh, thanh thanh, dung cẩn. Mục thanh y y giơ tay, nhẹ vô về hắn tuấn mị khuôn mặt, còn có kia một đôi mang theo huyết sắc đôi mắt, ôn nhu nói, đây là làm sao vậy? Dung Cẩn quay đầu đi, tránh đi nàng đôi mắt. Từ cặp kia thu thủy giống nhau trong mắt Dung Cẩn rõ ràng thấy được chính mình màu đỏ tươi hai mắt. Từ lần trước một thanh y lìa bị tiêu đình mang đi lúc sau, Dung Cẩn tỉnh lại đôi mắt liền không còn có khôi phục quá bình thường. Ngay cả Mạc Vấn Tình cũng bó tay không biện pháp, chỉ là nhìn đến Dung Cẩn thần chí rõ ràng, rất nhiều thời điểm thậm chí bình tĩnh càng sâu từ trước. Mọi người đều lo lắng một thanh y dì an nguy tròn nên cũng cũng không có quá mức chú ý. Dung cẩn chính mình tự nhiên là càng không thèm để ý nhưng là hiện giờ ở thanh thanh trong mắt nhìn đến như vậy chính mình, Dung cẩn đột nhiên cảm thấy vài phần chật vật cùng tức giận. Mục Thanh Y rìa giơ tay đem hắn mặt chuyển qua tới, hai tay cố định không cho hắn núc ních, thanh thanh. Đừng nhìn, ta không có việc gì. Mục Thanh Y rìa khẽ thở dài một tiếng, thấp giọng nói, là bởi vì sao? Xin lỗi đều là ta không hảo, ta không có việc gì, Dung cẩn. Dung cẩn giơ tay chảo hạ nàng đôi tay nắm ở trong tay. Nghiêm túc nhìn nàng nói, thanh thanh không sợ ta. Mục thanh y gì mỉm cười cười nói, vì cái gì muốn sợ? Bởi vì ngươi đôi mắt sao? Kỳ thật. Như vậy cũng khá xinh đẹp, bất quá ngươi rốt cuộc không phải nguyên bản cứ như vậy, quay đầu lại vẫn là tìm tử viên nhìn xem đi. Ta luôn là có chút lo lắng. Ta biết. Đem nàng ôm tiến trong lòng lực, dung cẩn túi đầu ở nàng chân bóng giữa chán rơi xuống tinh mịn hôn, trầm giọng nói, thanh thanh, ta rất nhớ ngươi ngươi không ở bên người thời điểm. Ta thật sự rất tưởng giết sạch trước mắt mọi người. Mục thanh y gì khẽ than thở, ta cũng rất nhớ ngươi. Dung cẩn lạnh lùng trên mặt nhiều vài phần sung sướng mà ý cười, về sau ai cũng không thể làm ta cùng thanh thanh tách ra. Liên tính là thượng chiến trường, cũng muốn mang theo thanh thanh cùng đi. Ai cũng không thể lại làm thanh thanh rời đi hắn một bước. Đúng rồi, thanh thanh. Chết lao nhân nói Dung cẩn lúc này mới nhớ tới, vội vàng ngồi dậy tới đỡ Mục thanh y gì đứng dậy quan sát kỹ lưỡng nàng, có hay không nơi nào không thoải mái. Một thanh y gì lại cười nói, vị kia tiền bối cùng ngươi đã nói. Ta có bảo bảo. Phía trước còn không có cảm giác, nhưng là hai ngày này nàng rõ ràng cảm giác được có chút không khỏe. Tuy rằng nàng chưa từng có kinh nghiệm, nhưng là lại cũng xem qua một ít y gì thư, xác định chính mình xác thật là có thai. Trong lúc nhất thời, nguyên bản còn mặt mang tươi cười dung kiểu công tử liền như vậy ngây dại. Chỉ là ngơ ngác mà nhìn một thanh y gì cũng không nói lời nào, ngay cả trong mắt cũng không có động một chút. Một thanh y gì không khỏi ngẩn ra. Dung cẩn. Hơn nửa ngày, dung cẩn mới vừa rồi chớp chớp mắt, thanh thanh, thật sự. Thật sự có. Mục thanh y lìa gật gật đầu. Dung cẩn lại ra nửa ngày thần, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại thật cẩn thận mà đem nàng ôm vào trong lòng, lại không nói lời nào. Mục thanh y có chút khó hiểu mà ngẩn đầu xem hắn, dung cẩn, làm sao vậy? Không có. Thanh thanh, ta cao hứng. Dung cẩn thanh âm có chút dầu dĩ, mục thanh y gì lại có thể từ giữa nghe ra vài phần hân hoan chi ý có thể thấy được xác thật là cao hứng, không khỏi nhèo miệng cười, dựa vào bờ vai của hắn, một thanh y lìa nhẹ giọng cười nói, ta cũng thật cao hứng. sáng sớm hôm sau, dung cẩn tỉnh lại lại phát hiện bên người căn bản không thấy thanh y lìa bóng dáng sắc mặt không khỏi biến đổi, bay nhanh mà đứng dậy xông ra ngoài. lúc này, một thanh y lìa đang ở trong thư phòng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn chầm trầm trước mắt đầy mặt dối dám lao đầu nhi, lao đầu nhi có chút oán nghiệm mà chừng mắt nhìn một thanh y li liếc mắt một cái, lâu bầu nói. Ngươi nha đầu này thật là không lương tâm, ngày hôm qua nếu không phải Lao Phu thiện tâm đem kia tiểu tử nhặt về tới, ngươi liền chờ hắn ở trong núi đông lạnh thành khắc băng đi. Lão Phu còn bị kia tiểu tử chém một đao, ngươi sáng sớm không nói thăm hỏi lão Phu, cư nhiên còn dám như thế vô lễ. Một thanh ý lìa nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, nói, tiền bối, lại qua một lát dung cẩn chỉ sợ liền phải tỉnh lại. Lao đầu nhi sắc mặt có chút biến đổi, do dự một chút mới vừa hỏi nói, hắn không phải tối hôm qua liền tỉnh rồi sao? Như thế nào ngươi đều nổi lên hắn còn không có khởi. Lớn như vậy còn lười dường sao. Mục thanh y gì bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt rõ ràng muốn quan tâm người lại càng muốn vặn vẹo nói chuyện lão nhân, nói, tối hôm qua hắn hơn phân nửa đêm không ngủ, thiên mau sáng mới vừa rồi ngủ rồi. Mục thanh y gì như thế nào sẽ không biết, tối hôm qua dung cẩn tỉnh lại lúc sau liền vẫn luôn ngủ không được. Mặc dù là nàng mơ màng sắp ngủ thời điểm cũng có thể đủ cảm giác được kia một đạo nhìn chầm chầm vào chính mình ánh mắt. Cố tình dung cẩn vì không chậm trễ chính mình nghỉ ngơi, một hai phải làm bộ ngủ rồi, nhưng là mỗi khi một thanh y y nửa ngủ nửa tình gian mở to mắt luôn là nhìn đến kia một đôi thanh tỉnh mắt đỏ, nơi nào có nửa điểm ngủ quá bộ dáng Chỉ sợ dung cẩn không đơn giản là tối hôm qua ngủ không được, mấy ngày nay cũng không có như thế nào hảo hảo nghỉ tạm quá. Cho nên mới sẽ ở sáng nay ngủ rồi lúc sau liền nàng đứng dậy đều không có nhận thấy được. Lao đầu nhi trừng mắt một thanh y y sau một lúc lâu không nói, một hồi lâu mới thở dài nói. Tính, Lao Phu không cùng ngươi cái này nha đầu so đo. Một thanh ý lìa cũng không thèm để ý, chỉ là cười ngâm ngâm nói, tiền bối hiện tại hẳn là nói cho ta, ngươi cùng dung cẩn chi gian rốt cuộc có cái gì ăn tết đi. Chẳng lẽ ngươi còn tưởng chờ hắn tỉnh lại lại đánh một hồi. Trên vai thương. Không đau sao? Ngươi cho rằng kia tiểu tử đánh thắng được ta sao? Lao đầu nhi tức giận địa đạo, nếu không phải kia tiểu tử chơi trá, Lao Phu như thế nào sẽ bị thương? Là Lao Phu thủ hạ lưu tình được không? Một thanh y gì bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt cố chấp lão đầu nhi, thở dài nói, tính, ngươi không nói ta đi hỏi dung cẩn cũng là giống nhau. Nói liền phải đứng dậy, lão đầu nhi thấy nàng thật sự phải đi, nhưng thật ra có chút luống cuống tay chân, vội văng nói, a nha nha, ngươi nha đầu này tính tình như thế nào như vậy cướp, cái này cái kia. Ta nói cho ngươi còn không thành. Thanh thanh, dung cẩn thanh âm có chút nôn nóng mà từ bên ngoài chuyển đến, hai người quay đầu lại liền nhìn đến dung cẩn từ bên ngoài vọt tiến bảo, thanh thanh. Dung cẩn, làm sao vậy? Mục thanh y dì hề nhẹ giọng nói. Thanh thanh dung cẩn dối tay đem nàng ôm vào trong lòng, Tuấn Đĩnh cầm gối nàng đầu vai, thấp giọng thở dài nói, Thanh thanh, ngươi ở chỗ này à? Ta tại đây, làm sao vậy? Mục thanh y ôn nhu nói. Dung cẩn lắc đầu, không có nói hắn vừa mới tỉnh lại nháy mắt cho rằng tối hôm qua nhìn đến thanh y dì sự tỉnh chỉ là chính mình là một giấc mộng thôi. Đem thanh y dì ôm vào trong lòng ngực, dung cẩn trong lòng dần dần ổn định xuống dưới mới vừa rồi ngẩng đầu nhìn phía trong phòng một người khác, ánh mắt nháy mắt lạnh băng lên. Lão Đầu Nhi thấy thế không ổn, vội vàng hướng bên ngoài nhảy đi. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, túi đầu đối một thanh y ôn Nu nói: Thanh Thanh, ngươi ở ngươi ngồi trong chốc lát, ta đi làm thịt cái kia lao Đông Tây liền trở về. Nói xong, liền như một đạo hắc ảnh giống nhau lóe đi ra ngoài. Thực mau bên ngoài liền truyền đến Lão Đầu Nhi tiếng kêu: Thằng nhóc chết tiệt, ngươi còn muốn đánh? Không phải muốn đánh, ta muốn ngươi chết. Dung Cẩn cười lạnh nói. Rõng rạc. Tiểu tử thúi, người đương lão phu không dám đánh trả sao. Người thử xem. Mục thanh y dìa bước nhanh đi đến bên cửa sổ thối lui cửa sổ, trong viện hai người đã đánh tới cùng nhau. Nay tiểu viện cũng không biết tu ở ngô sơn chung nơi nào, lại làm mà xử một xử rất là rộng lớn đất bằng, ở chỗ này đánh lên tới đảo cũng không sợ dẫn ra cái gì nguy hiểm, dung cẩn cũng phong đến càng khai một ít, đối với lao nhân xuống tay càng là tìm xem không lưu tình. Lao đầu nhi một bên đông trốn tây loé Một bên cũng thẩm giật mình Dung Cẩn Thiên Phú. Như vậy tuổi tác, như vậy võ công, vô luận là đặt ở cái nào thời đại đều chú ý tiếu ngạo quân hùng. Hắn mở đầu không chịu ra tay, trong lúc nhất thời thế nhưng rơi xuống phía dưới. Nhìn hắn đỡ trái hở phải bộ dáng, Dung Cẩn lạnh lùng tươi cười càng nhiều vài phần thị huyết tác ý, ngươi cứ việc trốn, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể trốn đến khi nào. Thằng nhóc chết tiệt. Ngươi đương lão phu giết không được ngươi. Chỉ bằng ngươi. Dung Cẩn khinh thường mà nhướng mày, trong mắt huyết quang càng tăng lên. Lao đầu nhi trong lòng buồn khổ không thôi, hắn hiện tại muốn sắt dung cẩn thật đúng là không quá dễ dàng. Tuy rằng luận nội lực hắn vẫn như cũ so dung cẩn muốn cao cường một ít, nhưng là lại cũng coi như không thượng là áp chế tính ưu như thế. Nhưng là hắn tuổi tác rốt cuộc lớn, thể lực, phản ứng sức chịu đựng đều xa xa không bằng dung cẩn. Húng chi dung cẩn hiện tại giống như còn có một cái vừa đánh lên liền không chế không được tật xấu, nếu thật sự đua khởi mệnh tới, ai chết hai sống thật đúng là nói không chừng. Hắn già rồi đã không có tuổi trẻ thời điểm cùng người Liều Mạng kia cổ kính nhi. Dung Cẩn không hề vô nghĩa, tiếp tục một đao một đao bổ về phía Lao Đầu Nhi. Rơi vào đường cùng Lao Đầu Nhi cũng chỉ đến lấy ra chính mình thật bản lĩnh cùng Dung Cẩn động khởi tay tới. Vì thế Dung Cẩn càng đánh càng hăng, nếu là Ngụy Vô Kỵ đám người ở chỗ này nói liền sẽ khiếp sợ phát hiện, Dung Cẩn lúc này công lực so với 2 tháng trước ở Hoa Quốc thời điểm lại phải mạnh hơn không ít. Như vậy tiến bộ, liền tính so không được Vân Phụ Sinh kia mấy ngày chi gian liền võ công tăng gấp bội. Lại cũng kém không quá nhiều Đại tuyết chung hai người song song đều bị không ít thương Bất đồng chính là dung cẩn mặt vô biểu tình Phản phất không cảm giác được đau xót giống nhau Lao đầu nhi lại là trong lòng tèo khổ không ngừng Hắn đều hơn 100 tuổi lão nhân ra Kết quả là lại còn muốn ai giao nhỏ chịu như vậy khổ Sớm biết rằng năm đó liền không treo chọc tên hôn đản này tiểu tử Mắt thấy lại một đau hướng tới chính mình bổ tới Dung cẩn trong mắt lập lòe thị huyết thù hận Phản phất không giết trước mắt lao đầu nhi thể không bỏ qua giống nhau Lão Đầu Nhi trong lòng phát lệnh, vội vàng phi thân lẻn đến thư phòng phụ cận, tiêu lên, thằng nhóc chết tiệt, đừng quên ngươi tức phụ nhi trên người cùng mệnh, cổ còn không có giải. Trên đời này, trừ bỏ lão phu, không ai giải được. Lão Đầu Nhi vẫn đủ nội lực, đem những lời này sinh sôi truyền vào dung cẩn trong thay. Dung cẩn sung huyết mắt đỏ nao nao, thế nhưng sinh sôi dừng lại đã sắp sửa chém ra đao. Thấy thế, Lão Đầu Nhi trong lòng âm thầm thở dài khẩu khí còn không có tới kịp may mắn liền nghe được Dung Cẩn lạnh băng thanh âm ở bên thai hắn vang lên. Cho nên, cung mệnh cổ là người cấp ca thư thuân. 288 nguy hiểm cảm giác. Ách! Lão đầu nhi biểu tình dại ra mà nhìn Dung Cẩn, nguyên bản còn có thể nói linh hoạt động tác cũng đi theo cứng đờ ở hảo sau một lúc lâu, mới hồi phục tinh thần lại vội vàng phủ nhận, đương nhiên không phải. Không phải! Dung Cẩn hít mắt, trên mặt biểu tình âm lãnh lại mang theo một tia khinh thường, hiện nhiên căn bản là không tin Lão đầu nhi nói. Lão đầu nhi tiểu tâm mà ngắm liếc mắt một cái dung cẩn trong tay kia đem huyết quang dạng giỡn tu la đào, bay nhanh nói, ta thật sự không có cấp ca thư thuần A ta. Ta là tuổi trẻ thời điểm cho ca thư thuần hắn ra ra này đã là năm 60 năm trước sự tình, ai còn nhớ rõ như vậy rõ ràng A quan trọng nhất chính là, hắn lại không phải biết bói toán chỗ nào sẽ biết thứ này sẽ bị dùng đến tên tiểu tử thúi này tức phụ nhi trên người A như thế nào có thể toàn bộ trách hắn. Quả nhiên cùng ngươi thoát không được quan hệ. Dung Cẩn hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm trước mắt một chương khổ qua mặt Lao Đầu Nhi. Nếu không phải còn nhớ rõ Lao Đầu Nhi phía trước nói hắn có thể tiếp cùng mệnh cổ, chỉ sợ đương trường liền một đao phép đi qua. Dung Cẩn. Thấy hai người tựa hồ đều vô tình lại động thủ, một thanh y y mới vừa rồi đi ra đi đến Dung Cẩn bên người giơ tay cầm hắn cầm đào tay. Dung Cẩn ngẩn ra, túi đầu nhìn đứng ở bên người thanh lệ nữ tử, trên mặt thần sắc dần dần mà nhiều vài phần ấm áp, thanh thanh ra tới làm cái gì. Bên ngoài thực lãnh. Thu hồi tu la đao, cẩn thận thế nàng gom lại trên người áo choàng, dung cẩn phía sau ôm lấy nàng xoay người hướng trong thư phòng đi đến. Đi theo phía sau hủ rũ héo hứa lao đầu nhi cũng đi theo lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hắn chỉ là muốn một cái thông minh có thể truyền thừa ý hề bắt đồ đệ mà thôi, như thế nào liền như vậy khó đâu. Trong thư phòng, thiêu đốt than ngân ti đem nguyên bản lệnh băng thư phòng thiêu ấm áp nồng đậm. Dung cẩn nên ngang mà ngồi ở án thư mặt sau, ôm lấy một thanh ý hề ngồi ở chính mình bên người Ngược lại là thư phòng nguyên bản chủ nhân sở sở cái mũi hủy khuất mà ngồi xuống bên cạnh đến một phen ghế dựa. Một thanh y gì ngẩng đầu nhìn nhìn rung cẩn xuống một khuôn mặt hiển nhiên là không nghĩ cùng đối diện lão đầu nhi nói chuyện bộ dáng, không khỏi mà che miệng cười nhẹ. Lão đầu nhi u án mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Một thanh y gì lúc này mới thu liệm tươi cười, hỏi, ở chung lâu như vậy, còn không có hỏi qua tiền bối đại danh. Lão đầu nhi vẫy vẫy tay, nói, cái này, thời gian lâu lắm lão phu cũng nhớ không rõ lắm. Hình như là họ Hàn tới Hàn Mục thanh y dị tâm niệm trận lóe Nói, chẳng lẽ là Hàn Vấn Thiên lão tiền bối Hàn Vấn Thiên 20 năm trước mất tích Thời điểm nghe nói liền có một trăm linh vài tuổi lão nhân này vẫn luôn nói Chính mình hơn một trăm tuổi lại họ Hàn Cũng xác thật là cái này đáp án nhất tán cướp lão đầu nhi sửng sốt, Trầm tư hồi lâu nói Cái này, hình như là đi Sự tình trước kia lại thật nhiều ta đều không nhớ rõ Người già rồi Chính là như vậy Tiền bối như thế nào nhớ rõ ngươi cho bác hán hoàng thất cùng mệnh cổ sự tình? Mục thanh y Lì nhướng mày nói. Cái này sao? Cho ngươi bắt mạch thời điểm phát hiện cùng mệnh cổ, tự nhiên liền nghĩ tới a. Lao đầu nhi không để bụng nói, ta là vừa không quá rõ ràng, lại không phải mất trí nhớ. Người già trải qua sự tình quá nhiều, trí nhớ có không ít, có sự tình tự nhiên liền quên mất. Mục thanh y gì gật gật đầu, hỏi, nói như vậy, tiền bối thật sự có biện pháp giải cùng mệnh cổ. Lao đầu nhi không vui mà trừng mắt nhìn một thanh y rìa liếc mắt một cái, hiện nhiên là đối một thanh y rìa nghi ngờ cảm thấy bất mãn. Lại bị dung cẩn một đạo lạnh leo ánh mắt đảo qua, chỉ phải ủ rũ mà túi lầu nói, này có cái gì hảo hoài nghi đến, chẳng lẽ Lao Phu sẽ cho người khác giải không được độc sao? Chơi độc người kiêng kỵ nhất đó là đùa bỡn liền chính mình cũng giải không được độc, cổ độc cũng là giống nhau. Kỳ thật! Nếu là dược liệu đủ nói, dược vương quốc cái kia tiểu tử cũng có thể giải. Bất quá. Có vài loại dược liệu trừ bỏ đến núi sâu rừng ra đi chạm vào vật khí, thật đúng là chỉ có lão phu mới có. Nói đến chỗ này, lão Đầu Nhi lại hết sức đắc ý lên. Lời này Mục Thanh Y Liễu cũng nghe Mạc Vấn Tình nói qua, nhẹ nhàng gật gật đầu. Lão Đầu Nhi nhìn chầm chằm Mục Thanh Y Liễu, có chút buồn dầu nói, bất quá, nguyên bản sự tình rất đơn giản. Nhưng là ngươi nha đầu này hiện tại trong bụng có hài tử, liền có điểm không dễ làm. Ngươi phía trước nói cùng mệnh cổ sẽ không ảnh hưởng hài tử. Mục Thanh Y Liễu nói, Lão đầu nhi gật đầu nói, là sẽ không ảnh hưởng á nhưng là nếu hiện tại giải độc nói, cùng mệnh cổ khả năng sẽ chạy trốn, sau đó một lần nữa lựa chọn ngươi trong bụng hài tử làm ký chủ. Liên tính không có như vậy, giải độc thời điểm, dược liệu nhiều ít cũng sẽ bị trong bụng hài tử hấp thu, vẫn là sẽ có chút ảnh hưởng. Bằng không, ngươi cho rằng lão phu mấy ngày nay vì cái gì không có thế ngươi giải độc. Ta cho rằng ngươi sợ ta giải xong độc liền chạy. Mục thanh y trong lòng âm thầm nói. Mục thanh ý lìa nhẹ nhàng vỗ vỗ dung cẩn đột nhiên nắm chặt tay, hỏi, như vậy. Chờ đến bảo bảo sinh ra tới lại giải độc, liền sẽ không có vấn đề đi. Lao đầu nhi gật gật đầu nói, xác thật là có thể như vậy. Kỳ thật như vậy cũng không có gì không tốt, chúng cùng mệnh của hai cái ký chủ đồng sinh cộng tử, ngày thường thân thể đã chịu thương tổn cũng sẽ đều phân. Người thân thể không bằng đối phương hảo, có cùng mệnh của một cái khác kỳ chủ ngược lại là so ngươi có hại đến nhiều. Chỉ cần nàng bất tử. Ngươi vô luận là bị thương vẫn là sinh bệnh, nàng đều phải thế ngươi chia sẻ một nửa. Cùng mệnh cổ ban đầu nguyên bản liền không phải dùng để hại người đồ vật. Ngược lại là vì cứu mạng mới xuất hiện, chẳng qua rất nhiều đồ vật chuyển tới sau lại luôn là sẽ thay đổi bộ dáng. Dung cần dương mắt, lạnh lùng mà nhìn chầm chằm lão đầu nhi hỏi, nếu là người nọ đã chết đâu. Cái kia ký chủ rốt cuộc không phải ở trong tay bọn họ, rất khó bảo đảm nàng là có thể đủ vẫn luôn bình an sống đến thanh thanh sinh hạ hài từ lúc sau. Lao đầu nhi nghĩ nghĩ. Có chút khó xử nói, cái này sao? Ta lại rất lợi hại mê dược, đối cổ độc cũng hữu hiệu. Có thể ở một tức chi gian đem cổ độc mê choáng qua đi, nhưng là, cái này dược đối người càng có hiệu. Chúng ta hiện tại cũng có thể dùng loại này dược trước mê chóng cổ độc lại loại trừ. Nhưng là kể từ đó, nha đầu này hai tử sinh ra tới phía trước nhất định đều phải hôn mê. Có thể một tức chi gian mê chóng giấu ở nhân thể nội cổ độc dược tự nhiên không phải giống nhau mê dược. Một thanh y như vậy một cái căn bản không biết võ công liền thân thể đều không thế nào người tốt có thể chịu nổi mới là lạ. Không hôn mê cấp 3 năm tháng quả thực đều là không cho hắn mặt mũi. Một thanh y lắc đầu, nói, một khi đã như vậy, liền trước chờ hài tử sinh ra tới rồi nói sau. Lao đầu nhi cũng không thèm để ý, giơ tay ném cái dược bình cấp dung cẩn, nói, cái này cho ngươi, một khi nàng trong cơ thể cùng mệnh cổ bắt đầu phát tác liền lập tức cho nàng ăn vào đi. Dung Cẩn hiếm thấy không có phản bác lao đầu nhi nói, chầm mặc mà đem dược bình thu lên. Nhìn Dung Cẩn lo lắng ủ rột đôi mắt, một thanh y ghi nhàn nhạt mỉm cười nói, đừng lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Dung Cẩn gật gật đầu, đem nàng ôm vào trong lòng, người đương nhiên sẽ không có việc gì. Người nếu là có việc. Cách đó không xa bị người nào đó lạnh leo con mắt hình viên đạn quét đến lao đầu nhi tức giận đến tâm can đều ở phát run, thật là cái hôn trướng đồ vật. Cư nhiên đối hắn lao nhân ra như vậy không khách khí. Dung Cẩn đương nhiên ở trong tiểu viện ở xuống dưới, có ái thê bồi tại bên người cũng hoàn toàn không có cảm thấy ở tại này núi sâu tuyết vực có cái gì nhàm chán. Mỗi ngày trừ bỏ lệ thường cầm đao đuổi theo láo đầu nhi chém mấy đao bên ngoài, cũng chỉ là bồi ở một thanh y hay bên người, cùng nhau thường tuyết viết chữ ve tranh cực kỳ khoái hoạt. Lại không biết, sơn ngoại mọi người bởi vì Dung Cẩn mất tích đã sớm sắp cấp điên rồi. Nô sơn chân núi, Ngụy vô kỵ đám người đã ở chỗ này đợi gần một tháng nhưng là lần trước tuyết ngừng lúc sau mọi người lên núi tìm kiếm lại rốt cuộc tìm không thấy dung cẩn tung tích liên tục mấy ngày mấy đêm đại tuyết đã sớm đem tuyết sơn thượng nguyên bản từng có dấu vết che dấu sạch sẽ mặc cho ai cũng tìm không thấy một tia tung tích chỉ sợ liền tính dung cẩn thật sự đã trôn thây trên nền tuyết cũng chỉ có thể chờ đến 3 bốn nguyệt tuyết hóa đến hơn phân nửa mới có thể đủ tìm được trên mặt tuy rằng không nói ngụy vô kỵ đám người trong lòng nôn nóng lại có thể nghĩ đồng dạng nôn nóng còn có tiêu đình đám người tuy rằng dung cẩn mất tích Nhưng là một ngày không có tìm được dung cẩn thi thể liền ai cũng không dám bảo đảm dung cẩn liền thật sự đã chết. Không chi liền tính dung cẩn thật là đã chết, tiêu đình cũng không thể xác định chính mình đến tuột cùng hẳn là như thế nào làm. Rốt cuộc ngụy vô kỵ hạ tu trúc mạc vấn tình những người này đều còn ở, mà một thanh y tuy rằng còn không thấy bóng dáng, lại cũng có thể đủ xác định nàng tuyệt đối còn sống. Ngược lại là vân phụ sinh có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều, hoàn toàn không thể lý giải tiêu đình nôn nóng là vì cái gì? Người sợ cái gì? nếu dung cẩn đã chết, chúng ta đem ngụy vô kỵ những người này đều giết cũng là được. ngồi ở lều trại, vân phủ sinh một bên uống trà một bên nói, tiêu đình cười khổ, tình an hầu nói được dễ dàng, ngụy vô kỵ những người này là như vậy dễ giết sao? không chỉ là ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc như vậy tuyệt đỉnh cao thủ, mặc vấn tình như vậy y y hệ độc song tu thần y y để, chính là theo bên người những cái đó cấp dưới cũng không có một cái là dễ trọng thiên su, hoa su, khai dương, thiên quyền còn có vô tâm vô tình đáng người. Mỗi một cái đều thân thủ bất phàm, huống chi, ai dám xác định dung cẩn liền thật sự đã chết. Vân Phủ sinh mắt trầm xuống, trầm giọng nói, liền tính dung cẩn còn chưa có chết lại như thế nào. Trước giết những người đó, chờ đến dung cẩn ra tới cũng bất quá là người cô đơn một cái, chẳng lẽ chúng ta còn sợ hắn không thành. Tiêu đình ngưng mi chấm tư, vô luận như thế nào hắn vẫn là không nghĩ ở cùng những người này đua cái người chết ta sống. Thưa một lần chờ đủ thành công là mời thiên tri hạnh, lúc này đây. Tiêu Đình không tin chính mình vận khí luôn là sẽ như vậy hảo. Nhìn Tiêu Đình trầm mặc mà bộ dáng, Vân phủ sinh đấy mắt hiện lên một tia khinh thường, hừ nhẹ một tiếng đứng dậy nói, "Nếu Tiêu công tử còn lưỡng lự, vậy ngươi liền chậm rãi suy xét đi." Lão phu không phục bồi. "Ta nếu là Tiêu công tử, liền lập tức động thủ giết những người đó, sau đó ở giết hoàng thành chung cái kia cùng mệnh cổ ký chủ, đến lúc đó." Tây Việt Nguyên khí đại thương hết thể còn không đều như Bắc Hán hoàng ý. Tiêu Đình rũ mắt, thật lâu sau mới vừa rồi nhàn nhạt nói,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 Một cái thị vệ bộ dáng nam tử thấp giọng nói. Nay hơn một tháng bọn họ cái gì đều không có làm, bệ hạ nói vậy cũng có chút bất mãn. Nếu là vân phủ sinh lại ở trước mặt bệ hạ nói công tử cố ý không làm, chỉ sợ bệ hạ thật sự sẽ giáng tội xuống dưới. Tiêu đình cười lạnh một tiếng, hắn thích liền cứ việc đem này sai sự ôm qua đi, bạn công tử đang lo tìm không thấy cơ hội đẩy chuyện này. Giáng tội tổng so mất mạng hảo, bệ hạ tổng sẽ không vì chuyện này liền phải ta mệnh đi. Tiêu đình có thể ở mười mấy tuổi thời điểm liền chạy tới Hoa Quốc làm thám tử thậm chí phụ trách toàn bộ Hoa Quốc mật thám, còn có thể bình an trở lại Bắc Hán, không chỉ là bởi vì hắn năng lực xuất chúng càng bởi vì hắn đối tiềm tàng nguy hiểm có nhạy bén thấy rõ lực. Vô luận trước mắt tình hình lại như thế nào đối chính mình có lợi, tiêu đình vẫn như cũ có thể khắc sâu cảm giác được một loại hơi thở nguy hiểm. Cho nên, hắn tình nguyện chính mình đã đoán sai sai thất một cái công lớn, cũng không nghĩ mạo cái này khả năng sẽ muốn mệnh hiểm. Hùng chi... Vậy hạ căn bản không nghĩ làm chính mình kế thừa tiêu ra, cái này sai sự thật sự sẽ dễ dàng như vậy sao? Chỉ sợ liền tính cuối cùng thật sự thành công, công lao cũng lạc không đến chính mình trên đầu đi. Nô Sơn khoảng cách hoàn thành cũng không xa, quả nhiên vài ngày sau ca thư thuân ý chỉ liền đến tiêu đình trong tay. Nô Sơn sở hữu sự vụ đều giao từ vân phủ sinh phụ trách, sửa từ tiêu đình hiệp trợ. Hơn nữa ca thư thuân còn mặt khác lại phái 2.000 tinh binh lại đây, nói là chờ đến tuyết hóa một ít lúc sau giúp đỡ cùng nhau tìm dung cẩn. Nhưng là cụ thể là vì cái gì đại gia tự nhiên trong lòng biết rõ ràng. vi thần tuân mệnh, tiêu đình thần sắc chút nào bất biến tiếp được thánh chỉ, trên mặt không có chút nào bất mãn. Thậm chí ở nhìn đến vân phủ sinh đắc ý gương mặt tươi cười thời điểm đều có vẻ phá lệ cung kính, nếu bệ hạ có chỉ, chúng ta thân là thần tử tự nhiên hẳn là tuân mệnh hành sự. Về sau, nô sơn sự tình liền từ vân môn chủ làm chủ. Nếu có cái gì sai phái tại hạ không chối tử, vân phủ sinh sẽ sai phái tiêu đình sao? Đương nhiên sẽ không. Tiêu đình nếu là đã chết, trở về hắn chẳng khác nào đắc tội tiêu ra cùng hoàng hậu. Tiêu đình nếu là không chết, trở về lúc sau còn muốn phân hắn một phần công lao. Cho nên vân phủ sinh chỉ là nhàn nhạt mà đem tiêu đình thỉnh tới rồi bên cạnh mà đợi, sở hưu chuyện quan trọng đều giao cho chính mình mấy cái tâm phúc đệ tử cùng mấy ngày nay cái loại này thu nạp một ít người trong giang hồ đi làm. Bác hán bên kia lớn như vậy động tinh Tây Việt bên này tự nhiên không có khả năng không biết. Hai bên nguyên bản liền từng người phong bị đối phương Lều trại khoảng cách cũng không xa lại hai bên hàng rào rõ ràng. Dung cẩn đám người vội vã mà cảm thấy Bắc Hán, mang đến người cũng không nhiều. Lúc sau khai dương đám người lại mang theo một bộ phận người tới rồi, nhưng là tổng cộng thêm lên cũng bất quá mới 3-400 người, cùng Bắc Hán bên này 4.000 nhiều người so sánh với căn bản là không đủ xem. Đứng ở lều trại bên ngoài, nhìn nơi xa lại mở rộng gần gấp đôi Bắc Hán doanh địa, Ngụy Vô Kỵ nhăn lại có chút bất đắc dĩ mà thở dài. Ngụy Công Tử ở lo lắng bệ hạ cùng một tướng. Thiên Xu đứng ở Ngụy Vô Kỵ bên người hỏi. Ngụy Vô Kỵ nghiêng đầu nhìn xem Thiên Xu cười khổ nói, ta hiện tại có điểm lo lắng chính chúng ta. Dung cẩn tiên kia, hai họa để lại ngàn năm nói vậy không dễ dàng chết như vậy. Nhưng thật ra chúng ta hiện tại những việc này, Ngụy Vô Kỵ cũng chỉ có thể cùng Thiên Xu nói. Hạ tu trúc cùng Mạc Vấn Tình đều không yêu quản sự, mấy ngày nay đại đa số sự tình đều là Ngụy Vô Kỵ cùng Thiên Xu ở nhọc lòng. Thiên Xu gật gật đầu nói, bệ hạ nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Bọn họ. Vân phủ sinh muốn đối chúng ta động thủ, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy." Ngụy Vô Kỵ nhướng mày, cười như không cười mà nhìn Thiên Xu nói, "Chẳng lẽ Dung Cẩn còn có cái gì át chủ bài?" Lại nói tiếp, "Bản công tử tựa hồ chưa từng có nghe nói qua Thiên Xu các ngươi mấy cái lai lịch đa số trời, Thiên quyền, Khai Dương, bắt Đầu Thất Tinh, các ngươi ít nhất hẳn là có 7 vị đi." Thiên Xu nhìn Ngụy Vô Kỵ, hơi hơi ngưng mi lại không nói gì. Ngụy Vô Kỵ cũng không thèm để ý, nhướng mày nói, "Không tin được ta?"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 Chúng ta có thể hay không bị người vây khốn ở chỗ này không thể động đậy đi?" Thiên su nói, liền tính tất cả mọi người bị vây khốn, Ngụy công tử cũng không thể nào. Ngụy công tử võ công cao cường cùng bệ hạ cơ hồ chẳng phân biệt sản sản như nhau, còn sẽ sợ hãi này kẻ hèn mấy ngàn nhân mã?" Ngụy Vô Kỵ nói, "Đừng quên, còn có cái Vân phủ sinh ở, mấy ngày nay hắn thuộc hạ cũng thu nạp không ít giang hồ cao thủ." Thiên su trầm mặc hồi lâu, mới vừa rồi nói, "Sẽ không." Ngụy Vô Kỵ vừa lòng gật đầu nói, thực hảo." Như vậy bản công tử liền an tâm rồi. Chỉ là đến thương lượng một chút, như thế nào đối phó Vân Phủ Sinh mới được. Vân Phủ Sinh người này, đã không phải người nhiều là có thể đủ đối phó được. Nếu Dung Cẩn còn ở nói, bọn họ nói không chừng còn có thể đủ bắt lấy Vân Phủ Sinh, nhưng là chỉ bằng hắn cùng hạ tu trúc liên thủ, chỉ sợ còn có chút huyền. Vân Phủ Sinh thủ hạ người, có thể giao cho ta đối phó. Mạc Vân Tình từ lều chạy đi ra, vẫn như cũ là một thân bạch đi hề như tuyết, phảng phất phía sau đóng băng nô sơn. Ngụy vô kỵ cười nói, Vân Phủ Sinh thủ hạ những cái đó con rối xác thật là muốn làm phiền Mạc Cốc chủ đối phó. Bất quá! Mạc Cốc chủ độc đối Vân Phủ Sinh vô dụng sao? Mạc Vân Tình nghĩ nghĩ, nói, ta độc có thể giết Vân Phủ Sinh, nhưng là... Ở Vân Phủ Sinh chết phía trước hắn sẽ giết nơi này mọi người. Nếu, thật sự có thể thành công hạ được nói. Vân Phủ Sinh hiện tại võ công, căn bản là đã không dung lòng mang ý xấu người tới gần hắn. Cho dù là Mạc Vân Tình cũng làm không đến. Vì sao? Mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía Mạc Vẫn Tình. Mạc Vẫn Tình nói, Vân Phủ Sinh đồng dạng cũng dùng quá này đó con dối giống nhau dược, cho nên, đối phó con rối dược đối hắn cũng giống nhau hữu hiệu. Nhưng là, khẳng định không thể lập tức thấy hiệu quả, Vân Phủ Sinh nội lực thâm hậu, ít nhất muốn một canh giờ ta dược mới có thể khởi hiệu. Mà ở này phía trước, hắn sẽ hoàn toàn cuồng bạo, mất đi lý tính. Trong khoảng thời gian này, cũng đủ hắn giết chết mọi người. Mạc Vẫn Tình khó được một lần nói nhiều như vậy lời nói. Mọi người trầm mặc không nói, hiện tại Vân Phủ Sinh võ công cũng đã thực đáng sợ, nếu là lại hoàn toàn cuồng bạo lên, còn muốn hay không người sống. Hơn nữa, Mạc Vân Tình nói cũng không tồi, lấy Vân Phủ Sinh hiện tại võ công, muốn hạ độc thành công căn bản chính là khó càng thêm khó, bởi vì hiện tại Vân Phủ Sinh đã không phải một chút dược là có thể đủ khởi hiệu. Lần trước Mạc Vân Tình cũng đối những cái đó con dối dùng quá dược, nhưng là đối Vân Phủ Sinh lại không có nửa điểm ảnh hưởng. Đều không phải là Vân Phủ Sinh bách độc bất sầm Mà là về điểm này dược hiệu căn bản bé nhỏ không đáng kể. Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói, thôi, trước nhìn xem đi. Nếu vân phủ sinh thật sự muốn làm cái gì, hắn liền giao cho ta cùng hạ huynh đối phó. Đến nỗi những người khác. Thiên su. Thiên su trầm mặt gật đầu, Ngụy công tử xin yên tâm. Ngụy vô kỵ gật gật đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau tuyết trắng che giấu nguy nga núi lớn, hy vọng dùng cẩn bọn họ đều không có việc gì. 289 quá vãng ngân đoán nha đầu, lại đây. Mục Thanh Y rìa ngồi ở mép giường, lại nghe thấy Lão Đầu Nhi lén lút đứng ở ngoài cửa sổ chiều chính mình vây tay. Lão nhân này hai cái giáp tuổi tác đều không ngừng, cố tình ngày thường hành vi quỷ dị, ra mà không đứng đắn. Đối mặt dung cẩn thời điểm liền càng thêm lung tung rối loạn nơi nào có nửa điểm cao thủ phong phạm, thế cho nên Mục Thanh Y vô luận như thế nào cũng vô pháp đem năm đó nghe nói hô mưa gọi gió thiên hạ vô địch thiên hạ đệ nhất cao thủ Hàn Văn Thiên cùng hắn cùng hắn xem thành là cùng cá nhân. Vào đi. Dung cẩn không ở. Mục thanh y lìa buông quyển sách, nhàn nhạt cười nói. Gì? kia tiểu tử cư nhiên bỏ được ra tới. Không phải dính ngươi không chịu buông tay sao? Lao đầu nhi kinh ngạc địa đạo. Mục thanh y lìa nhúng mày, nhàn nhạt cười nói, liền tính ở thân mật cũng vẫn là hai người, hắn luôn là muốn đi làm một ít chính hắn sự tình. Tiền bối vẫn là nói nói ngươi có chuyện gì đi. Chẳng lẽ ngài là cảm thấy nhảm chán tới tìm ta nói chuyện thiếm? Lao đầu nhi vào cửa. Tuy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống thở dài nói, nhưng còn không phải là tìm ngươi hai ngày sau. Hai ngày này tên hỗn đảng kia tiểu tử xem khẩn, lão phu liền cùng ngươi nói một câu công phu đều tìm không thấy. Mục thanh y gì nhàn nhạt mỉm cười nói, làm tiền bối chê cười, ngươi có nói cái gì muốn nói. Lão đầu nhi cảnh giác mà nhìn lướt qua chung quanh hỏi, kia tiểu tử thúi đi đâu vậy. Mục thanh y gì nói, hắn nói đi trong núi đi một chút, xem có thể hay không săn đến cái gì con ngồi. Mùa đông còn trường đâu. Tổng không thể chỉ ăn phía trước chứa đựng đồ vật. Kỳ thật là dung cẩn xem nàng không thích ăn hong gió thịt khô, cho nên mới nghĩ ra cửa nhìn xem có thể hay không săn một ít mới mẹ con ngồi. Vậy là tốt rồi. Lao đầu nhi nhẹ nhàng thở ra, xem hắn như thế trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, mục thanh y lìa mày đẹp nhíu lại, nói, tiền bối muốn nói cái gì. Lao đầu nhi nhìn một thanh y lìa thở dài, hiện nhiên là có chút khó xử không biết nói như thế nào hảo. mục thanh y lìa cũng không nóng nảy, chỉ là an tĩnh mà chờ hắn mở miệng Một hồi lâu, lao đầu nhi mới vừa rồi nói, ngươi chú ý tới hắn trong ánh mắt huyết sắc vẫn luôn cũng chưa lui đi. Mục thanh y kìa gật đầu, cái này rất nghiêm trọng sao. Hắn thoạt nhìn cũng không có cái gì vấn đề. Lao đầu nhi mắt trợn trắng, tức giận nói, lại không phải phiên bang giã nhân, đôi mắt biến thành như vậy sao có thể không thành vấn đề. Hung chi, liền tính là những cái đó tây vực man gì, cũng là sinh hạ tới là cái gì nhan sắc chính là cái gì nhan sắc. Nơi nào còn có hơn 20 tuổi lại biến một cái nhan sắc. Khẳng định là có vấn đề A Húng Chi, kia tiểu tử kinh mạch như loạn hồng bét, nếu là người bình thường là như vậy mạch đập, Lao Phu sớm bảo chính hắn tìm cái hố đi nằm. Mục thanh y sắc mặt khẽ biến, như vậy nghiêm trọng, kia tiền bối vì sao? Lao đầu nhi thở dài, rối rắm mà gãi gãi trên đầu tóc rối, nói, dựa vương cốc cái kia tiểu tử hẳn là đã nói với các người, hắn một khi khống chế không được liền sẽ thần chí hỗn loạn, thị huyết thành tánh, cuối cùng thậm chí sẽ nổ tan xác mà chết đi. Mục thanh y gật gật đầu Lão đầu nhi nhìn chằm chằm mục thanh y hề nói, ta hoài nghi, hắn hiện tại kỳ thật đã mất khống chế. Cái gì? Ấn lẽ thường, lấy hắn hiện tại võ công cùng nội lực là tuyệt đối đánh không lại Lao Phu. Nhưng là hai ngày này động thủ rất nhiều lần Lao Phu đều suýt nữa thương ở trong tay hắn. Bất quá hắn thực mau liền không chế được, nhưng là mỗi lần hắn thu đao thời điểm trong mắt huyết sắc sẽ trở nên càng trọng. Lao đầu nhi nắm tròm dâu nói, mục thanh y hề như mày nói, nhưng là, hắn cũng không có đánh mất lý trí cũng cũng không có thị huyết thành thành a. Cho nên, đây cũng là phiền toái địa phương a. Lão đầu nhi vẻ mặt đau khổ nói, hắn tâm trí cường hãn chỉ sợ trên đời này không người có thể với tới. Cho dù hắn kinh mạch đã mất khống chế, nhưng là hắn vẫn là có thể lấy không gì sánh được tâm trí khống chế được chính mình. Nay liền như là một cái bị bệnh nan y dẻ người, nếu hắn cầu sinh ý chí vô cùng kiên định nói, hắn đạt được thời gian thường thường sẽ so giống nhau bị bệnh nan y dẻ người muốn lâu nhiều thậm chí khả năng sẽ sáng tạo ra kỳ tích. Nhưng là, cứ như vậy chẳng khác nào nói sở hữu hết thảy đều chịu không với hắn ý chí, một khi hắn ý chí sinh ra dao động, hắn khả năng lập tức liền sẽ hỏng mất thậm chí là nổ tan xác mà chết, liền trung gian giảm sóc đều sẽ trực tiếp tỉnh. Mục Thanh Ý liếc lấy lại bình tĩnh, hỏi, tình huống như thế nào hạ sẽ làm hắn ý chí dao động? Lão đầu Nhi trầm tư hồi lâu, nói, ta phòng trừng, hắn hiện tại hảo hảo mà chính là bởi vì ngươi. Một khi hắn thần trí toàn vô nói Căn bản không nhận người sẽ liền ngươi cũng cùng nhau giết. Nếu cho rằng ngươi hắn cũng sẽ trải qua không chế chính mình. Cho nên, ngươi liền tuyệt đối không thể ra nửa điểm ngoài ý muốn. đồng dạng, ngươi cũng tuyệt đối không thể xa cách hắn. Này hai dạng, vô luận nào một kiện đều có khả năng làm hắn. Mục thanh y thì thở dài, nhìn trước mắt quái lao đầu nhì, cười nói, tiền bối đây là ở khảo nghiệm ta sao. Trước cùng ta nói hắn tùy thời khả năng sẽ mất không chế, thậm chí sẽ giết ta, lại nói cho ta không thể xa cách hắn. Lão Đầu Nhi lắc đầu nói, lão phu nói được đều là thật sự, hắn thật sự có khả năng đột nhiên mất khống chế. Đến lúc đó, ngươi là khoảng cách hắn gần nhất người. Mục Thanh Y gi trầm mặc một lát, trầm giọng nói, ta tin tưởng, mặc dù hắn thật sự mất khống chế, cũng sẽ không giết ta. Lão Đầu Nhi hừ nhẹ một tiếng nói, nếu ngươi nha đầu này có như vậy tin tưởng, lão phu liền không nói nhiều cái gì. Hy vọng ngươi nói được thì làm được. Lão phu sống một đống tuổi ngoài miệng nói thật dễ nghe. Thật sự đã xảy ra chuyện chạy trốn so với ai khác đều mau người thấy được nhiều. Một thanh ý lì cũng không tức giận, chỉ là cười nói, tiền bối đặc biệt chọn lúc này tới tìm ta, tóm lại không phải chỉ vì tới dọa dọa ta đi. Dung cần bệnh, tiền bối nhưng có biện pháp nào? Lao đầu nhi gật đầu nói, biện pháp là có, nhưng là hiện tại không dùng được. Vì sao? Đến lúc đó động tác quá lớn, đừng nói việc này, này sơn cốc có thể hay không giữ được đều không nhất định. Nhưng là hiện giờ này tuyết sơn bên trong.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 Nếu là một lần không thành, liền tới lần thứ hai. Như thế tuần hoàn cái ba năm thứ, lao phu không tin còn lý không thuận hắn kinh mạch. Cho nên, lão đầu nhi suy nghĩ lâu như vậy nghĩ ra được biện pháp cũng chỉ là lấy bạo chế bạo. Đem người hành hung một đốn hao hết sức lực vô pháp nhúc nhích lại chị. Nếu là còn không có chữa khỏi lại bắt đầu nhảy nhót, vậy lại đánh. Tuy rằng một thanh y cảm thấy này biện pháp cực đoan không đáng tin cậy, nhưng là nàng đối cái này rốt cuộc vẫn là không hiểu, trước mắt lão nhân này mới là người thạo nghề. Nếu ở trong núi không thể trị, như vậy chúng ta liền xuống núi rồi nói sau. Đến lúc đó cũng có thể thuận tiện hỏi một chút mạc cốc chủ. Ngươi không tin lão phu. lão đầu nhi trừng mắt một thanh y rìa, một thanh y rìa rũ mi cười nhạt nói, tiền bối cùng dung cẩn chi gian có cái gì ân đoán, văn bối hiện tại cũng đều vẫn chưa biết được. Ngươi làm ta, như thế nào tin tưởng ngươi? Tuy rằng ngươi vẫn luôn ở giúp đỡ ta cùng dung cẩn, nhưng là, dung cẩn đối với ngươi thái độ cũng không quá hữu hảo. Tiền bối cũng là biết đến. Xuất giá toàn phu. Hắn không tin ngươi, ta như thế nào có thể tin tưởng ngươi. Hắn dựa vào cái gì không tin ta. Lao đầu nhi cơ hồ muốn chọc giận đến nhảy đi lên, tức giận nói, nếu không phải lao phu, hắn có thể có lợi hại như vậy đến võ công sao. Mục thanh y lìa rũ mắt, ánh mắt hơi lạnh, buồn bã nói, cho nên. Lúc trước là tiền bối ngươi đem nội lực quán chú tiến trong thân thể hắn. Ách! Lao đầu nhi thần sắc cứng đờ, nhịn không được rụt rụt cổ. Ngươi! Ngươi làm sao mà biết được? Một thanh y gì nhìn hắn nói, trên đời này, chỉ sợ cũng không có vài người bỏ được hạ vốn gốc, lập tức đem vài thập niên nội lực quán chú đến một cái hải tử trên người. Nội công dựa vào không chỉ là thiên phú, còn có thời gian. Liên giống như ngụy vô kỵ dung cẩn mấy năm nay lại như thế nào ngút trời kỳ tài nội công cùng Hàn Vấn Thiên loại này đồ cổ so sánh với còn hơi kém hơn một mảng lớn. Hàn Vấn Thiên lúc trước quán chú ở dung cẩn trong cơ thể nội lực, dung cẩn đến bây giờ đều còn không thể hoàn toàn tiêu hóa xong cũng không biết lúc trước hắn rốt cuộc quán chú nhiều ít đi vào rất nhiều dân gian truyền thuyết trong thoại bản cái gọi là quán đỉnh bình thường người trong giang hồ căn bản là không biết như thế nào làm đều là trở thành một cái truyền thuyết thôi nhưng là Hàn Văn Thiên cố tình làm được hơn nữa vẫn là quán chú cho một cái căn bản không có võ công đấy Hải Tử lão Đầu Nhi hắc hắc cười gượng nói cái này cũng không nhiều ít đại khái khả năng có một nửa Nhi đi ta cũng thực mời ta ngươi nhìn xem ta láo thành bộ dáng gì 10 năm trước Lão Phu còn là tuấn tú lịch sự, phong lưu phong khoáng. Kia tiền bồi có hay không suy xét quá, một cái mới 12 tuổi căn bản không có luyện công võ công hài tử, muốn như thế nào tiêu thụ người này nửa đời người công lực. Mục thanh y ghi nhàn nhạt hỏi. Cái này lao đầu nhi nhịn không được sau này rụt rụt, chỉ cảm thấy trước mắt cái này văn văn tĩnh tĩnh nha đầu có chút dòa người, đôi mắt nhịn không được đồng chuyển tây chuyển, là chính hắn nói muốn muốn biến cường sao, vừa lúc Lao Phu cũng muốn bồi dưỡng một cái tuyệt thế thiên tài ra tới. Húng chi Chuyên hắn nội lực phía trước ta chính là dùng linh dược vì hắn mài rúa quá thân thể, bằng không liền hắn kia bệnh tật thân thể đã sớm đã chết. Húng chi, húng chi hắn hiện tại không phải tồn tại sao. Người nhà đầu này, liền tính lão phu nhất thời suy nghĩ không chu toàn, cũng vẫn là đối hắn có ân cứu mạng đi. Vong ân phụ nghĩa hư nhà đầu. Mục thanh y lìa giờ khóc giờ cười, dung cẩn mấy năm nay thống khổ đều là bởi vì cái này lao đầu nhi nhất thời hứng khởi, nhưng là lại không thể không thừa nhận dung cẩn có hôm nay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 kia hôn tiểu tử ngã xuống cũng không phải chết ra kia tiểu tử, kia tiểu tử còn phái người đuổi giết ta. Hắn cũng không nghĩ, những cái đó tiểu bồi có thể đuổi tới lão Phu sao. Lao đầu nhi không phụ trách nhiệm nói. Nói trắng ra là, chính là hắn chơi một đoạn thời gian lúc sau phát hiện dung cẩn tiểu tử này không thú vị, cũng không có bởi vì hắn giáo hấn nửa đời người nội lực một chút liền biến thành tuyệt đỉnh cao thủ. Còn giả chết muốn lửa hắn đào tẩu. Trong lúc nhất thời, Cảm thấy không thú vị, Thương Tâm lão đầu Nhi liền vô vô tay đem phiền toái ném cho sắp chết rồi Thiên Khuyết thành chủ chính mình chạy. Lại không nghĩ rằng, chờ đến qua mấy năm dung cẩn hoán quá khí tới hoàn toàn nắm giữ Thiên Khuyết thành, việc đầu tiên chính là khắp thiên hạ đuổi giết hắn. Tuy rằng lão đầu Nhi võ công cao cường Thiên Khuyết thành phái ra đi người liền hắn mau đều sở không tới một cây, nhưng là luôn bị người đuổi theo nơi nơi chạy cũng là rất phiền nhân, vì thế lão đầu Nhi liền chạy đến Bắc Hán Ngô Sơn tới cất dấu. Lúc này đây, Mục Thanh Y thì hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nếu nàng là Dung Cẩn nói, cũng sẽ nhịn không được nhìn đến lão nhân này liền muốn huy đao chém hắn. Thật sự là hoàn toàn không phụ trách nhiệm, hơn nữa hiển nhiên đối chính mình tạo thành hậu quả không có chút nào ấy náy cảm. Kỳ thật cũng không thể hoàn toàn nói không có, nếu không hắn cũng sẽ không nơi trốn nhường Dung Cẩn còn tìm mọi cách vì hắn trị liệu. Nhưng là, lão nhân này thái độ thật sự là quá thiếu chịu. lão đầu nhi thật cẩn thận mà ngắm liếc mắt một cái một thanh ý gì nói, ngươi sẽ không thật sự sinh khí đi. Ta đem hắn cấp chữa khỏi còn không thành sao. Lúc trước ta cũng nghĩ tới thu hắn làm đồ đệ chậm dại giáo A, nhưng là chỉ bằng hắn kia phá thân thể, chính là luyện 20 năm cũng luyện cũng không được gì A còn không bằng như vậy mau một ít, ngươi xem hiện tại. Hắn không phải võ công cao cường, thân thể lại hảo sao. Ta lại không có làm sai. Mục Thanh Y có chút đau đầu xoa xoa giữa mày, nói, ta đã biết, chúng ta vẫn là mau chóng xuống núi đi mặt đến đêm dài lắm ậu. Kia, ngươi cùng kia tiểu tử nói, làm hắn đừng chém ta. Lao đầu nhi mong đợi địa đạo chính ngươi đi nói Mục thanh y rìa mặt đẹp tâm trầm không nghĩ lý lão giả thúi này liền tính khách quan thượng minh bạch lão nhân này đối dung cẩn cũng đều không phải là tất cả đều là chuyện xấu nhưng là nhớ tới mỗi lần dung cẩn bệnh phát thời điểm bộ dáng vẫn là nhịn không được hung hăng mà chừng mắt nhìn lão đầu nhi liếc mắt một cái lão đầu nhi thất vọng mà liếc một thanh y rìa liếc mắt một cái ủy ủy khuất khuất mà đi rồi Mục thanh y rìa tính tỏa ở trong phòng yên lặng suốt thần hảo sau một lúc lâu mới có chút bất đắc dĩ mà cười khổ lắc lắc đầu Đây đều là chuyện gì nhi a Hiện giờ này hết thảy, liền đều là bởi vì một cái lao đầu nhi nhiều năm trước nhất thời hứng khởi hồ nháo. Thanh thanh. Dung cẩn tiến vào nhìn đến một thanh ý gì đang ngồi ở bên cạnh bàn làm kim chỉ, vội vàng đi qua đi từ nàng trong tay đem kim chỉ lấy qua đi ném tới một bên, nói, không phải nói sao, có bảo bảo còn làm này đó đôi mắt không tốt. Một thanh ý gì cười nói, chỉ là ngẫu nhiên làm một chút, bảo bảo sinh hạ tới quan trọng dùng đi. Chúng ta hiện tại ở Bắc Hán. Nơi nào chuẩn bị quá mấy thứ này? Dung cẩn không đệ bụng, nói, chờ đến xuống núi, nghĩ muốn cái gì tìm không thấy, không cần phải thanh thanh thân thủ làm. Mục thanh y gì cũng không thế nào kiên trì, dựa vào dung cẩn cười nói, hảo, nghe ngươi. Lúc này mới ngoan. Dung cẩn sung sướng mà ở nàng giữa mày rơi xuống một hôn, hỏi, hôm nay bảo bảo có hay không nghe lời? Mục thanh y gì nhịn không được che miệng cười nói, bảo bảo mới hơn hai tháng, kỳ thật ta căn bản không có cái gì cảm giác. Liên tính là nghe lời đi. Nhất định sẽ nghe lời, không ngoan nói chờ hắn ra tới ta giáo hơn hắn. Dung Cẩn thấp giọng cười nói. Không phải đi ra ngoài đi săn sao. Nhưng có cái gì thu hoạch. Mục Thanh Y gì tò mò hỏi. Dung Cẩn nao nao, cười nói. Hiện giờ đại tuyết phong sơn, những cái đó xuất sinh đều giả hoặc thật sự cũng không biết chạy đến chỗ nào vậy. Chỉ săn tới rồi một con tuyết thỏ, đã đưa đến trong phòng bếp đi. Mục Thanh Y gì cười nói. kia cũng thực không tồi. Ta đều có hồi lâu không có ăn qua mới mẻ ăn thịt. Ngày thường tuy rằng ăn chay nhiều một ít, bất quá thời gian lâu rồi vẫn là muốn ăn một ít ăn thịt. Dung Cẩn ôm nàng, nói, Thanh Thanh thích, ngày mai ta lại đi xa ăn. Mục Thanh Y thì hãy đầu, cười nói, ngẫu nhiên ăn một lần là được. Hơn nữa, quá hai ngày chúng ta liền xuống núi đi. Miễn cho vô kỵ bọn họ ở dưới chân núi sốt ruột chờ. Dung Cẩn như mày, có chút không vui nói, không cần như vậy cấp xuống núi, Thanh Thanh không thích nơi này sao? Chúng ta ở chỗ này nhiều trụ một đoạn thời gian thật tốt á cũng không có người quay dậy. Một thanh y li mỉm cười gật gật đầu giữa mày, cười nói, sắc thật là rất an tĩnh, bất quá này trong núi quá lạnh. Ta còn là muốn ở tại tương đối ấm áp địa phương. Thanh thanh lánh sao? Dung cẩn vội vàng thế nàng gom lại trên người áo choàng sờ sờ có chút hơi lạnh gương mặt, ấy này nói, ta không nghĩ tới cái này. Thanh thanh, xin lỗi một thanh y li mỉm cười ở hắn giữa mày rơi xuống một hôn, cười nói, cũng không như vậy lãnh Ta chỉ là tương đối thích thơm áp một chút địa phương. Nơi này quá nhỏ, phóng nhãn nhìn lại trừ bỏ tuyết cái gì đều không có. Dung Cẩn gật đầu nói, hảo, quá hai ngày thời tiết tốt một chút, chúng ta liền xuống núi. Hảo, Dung Cẩn, ta đánh đàn cho ngươi nghe được không? Đánh đàn. Dung Cẩn nghi hoặc nói, nơi này không có cầm, ta cũng sẽ không làm. Mục thanh y dị thấp giọng cười nói, ta phía trước nhìn đến hàn Lão tiền bối ở trong thư phòng ẩn giấu một khối thực không tồi giao cầm. Ngươi đi trộm lại đây ta thăm cho ngươi nghe thảo thanh thanh nói cái gì dung cẩn đều cảm thấy thực hảo cũng không chỉ hoán trực tiếp đứng dậy chợt lóe thân biến mất ở cửa nhìn trống rông địa muôn khẩu một thanh y lìa nhẹ dọng thở dài tú lệ giữa mày toát ra vải phần nhàn nhạt, nhạt u buồn dung cẩn đi mau trở về cũng mau chỉ chốc lát sau công phu liền ôm cầm xuất hiện ở cửa thanh thanh nói không tồi tiêu chết lão nhân cũng cư nhiên ẩn giấu tốt như vậy đủ vận khi đó một khối cây ngô đồng chế thành đàn cổ tuy rằng không biết kỳ danh nhưng là xem này ngoại hình nghe này, âm sắc liền biết là phi thường không tồi đàn cổ. Dung Cẩn nhẹ nhàng đem cầm bãi ở một thanh y rìa trước mặt, chính mình cũng đi theo ngồi ở bên người nàng, từ phía sau đem nàng ôm vào trong lòng cười nói, thanh thanh thử xem xem. Một thanh y rìa vuông tay, nhẹ bắt cầm huyền, chỉ gian chảy ra lanh canh cổ xưa chi âm, quả nhiên là hảo cầm. Thức mau, tiếng đàn từ từ mà ở trong tiểu viện vang lên. Cổ xưa thanh chính tiếng đàn chỉ làm người cảm thấy tâm thanh khí sảng vui vẻ thoải mái, phảng phất cả người đều an tĩnh lại giống nhau chỉ là an tĩnh mà nghe kia du dương tiếng đàn, cảm thấy thân thể mỗi một chỗ đều vô cùng thoải mái sung sướng. Dung cẩn cũng đi theo vươn tay, cùng một thanh y đi cùng nhau ở cầm huyền thượng kích thích, không giống như là đánh đàn đảo như là đi theo quái rối. Một thanh y lìa bất đắc dĩ, chỉ phải tùy ý hắn đàn tấu. Dung cẩn không núp ních, liền này như vậy tư thế tấu một khúc phượng cầu hoàng, sau đó lại cười hì hì kéo một thanh y lìa tay nói, thanh thanh tới. Một thanh y lìa mỉm cười giơ tay, khúc thanh sâu kín. Nghe thanh du tiếng đàn. Dung cẩn dần dần mà an tĩnh xuống dưới, ôm một thanh y rìa lặng lặng mà nghe tiếng đàn, dần dần nhắm mắt lại. Một hồi lâu, mục thanh y rìa nhẹ giọng gọi nói, dung cẩn. Sau lưng rửa vào nàng bả vai người lại không có ra tiếng, bên tai chỉ có thư hoán hô hấp. một thanh y rù mắt, chỉ gian khẽ nhúc đích, chảy xôi ra tới khúc thanh lại là biến đổi, càng nhiều vài phần cổ xưa an bình xa xưa chi ý, lại là một khúc gan thần khúc. Sau giờ ngọ trong tiểu viện, viện ngoại vẫn như cũng là mênh mang tuyết trắng. Sân một góc một cây hồng mai khai chính diễm Trong phòng Một đôi bích nhân chính gắn bó bên nhau ngồi ở trước bàn Nữ tử chuyên tâm đánh đàn Nam tử lại đôi tay ôm trước mặt nhân nhi mảnh khảnh eo Dựa vào nữ tử đầu vai lẳng lặng mà ngủ say Chuyện ngoài lề Kỳ thật lao đầu nhi cũng là cái man đáng thương người Hơn 100 tuổi không có con cái cũng một có đồ đệ Tuổi lớn liền có chút tùy hứng hồ nháo Hắn là thật không cảm thấy hắn làm sai Nhưng là hắn kỳ thật lại thực quan tâm cửu gia Một câu Gia quan tâm không phải đồ đệ là tịch mịch, Lão Đầu Nhi không phải người tốt, cũng không có gì ý xấu, chính là thiếu chịu. 290 tìm thấy ám dạ sát khí. Thời tiết hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít, Ngụy Vô Kỵ liền lánh người lại một lần lên núi tìm kiếm dung cẩn rơi xuống. Chỉ là chạy dài mấy chục dặm dãy núi nơi nơi đều là trắng xóa một mảnh, hoàn toàn nhìn không ra tới có cái gì khác nhau, cũng càng không có nhìn đến cái kia đã mất tích không ít nhật tử hắc ý lý thể thân ảnh. Ngụy Vô Kỵ đứng ở trên nền tuyết nhìn trước mắt tuyết trắng xóa có chút bất đắc dĩ mà thở dài công tử mặc cốc chủ bên kia có phát hiện một cái thị vệ vội vàng mà đến trầm giọng bẩm báo nói ngụy vô kỵ tinh thần chấn động vội vàng nói đi xem mặc vấn tình đang đứng ở một chỗ tuyết địa thượng nhìn trên mặt đất tuyết trắng xuất thần nghe được ngụy vô kỵ tiếng bước chân mới ngẩng đầu nhìn hắn một cái ngụy vô kỵ có chút rồn dập nói mặc cốc chủ có cái gì phát hiện mặc vấn tình nhấc chân đảo qua dưới chân tuyết địa Bị phất đi một tầng tuyết trắng lúc sau phía dưới lộ ra một ít màu đỏ hơn ký. ngụy vô kỵ sắc mặt khẽ biến, nói, là vết máu, chẳng lẽ dung cẩn bị thương. Hai ngày này không có lại hạ đại tuyết, cho nên Mạc Vấn Tình chỉ là quét tới nhất bên ngoài một tầng mỏng tuyết liền thấy được trên mặt đất lưu lại vết máu. Mạc Vấn Tình lắc đầu nói, này không phải người huyết, đây là động vật vết máu. Nói, một bên phất tay quét tới bên cạnh tuyết, quả nhiên phía dưới một tầng cũng để lại không ít màu đỏ sầm vết máu thượng một lần hạ tuyết là hai ngày trước buổi tối. lúc ấy chỉ là hạ một hồi tiểu tuyết, cho nên này đó vết máu đều là hai ngày trước lưu lại. ngụy vô kỵ sắc mặt đổi đổi, trong tay quạt xếp một trương hướng tới trên mặt đất huy đi. chỉ thấy một trận đông tuyết phi dương lúc sau, nguyên bản tuyết trắng trên mặt đất đều hiện ra loang lổ điểm điểm vết máu. vết máu động lại ở thật dày tuyết địa thượng, nhuộm thành một mảnh màu đỏ sẫm tuyết. những người khác thấy thế, cũng đi theo học ngụy vô kỵ bộ dáng bắt đầu rửa sạch thượng tầng vết máu, làm người kinh ngạc phát hiện này phiến màu đỏ tuyết địa thế nhưng diện tích còn không nhỏ thậm chí tuyết phía dưới còn vùi lấp không ít động vật vụn vặt thi thể đây là có chuyện gì cái này mùa chỗ nào tới nhiều như vậy động vật chỉ xem trên mặt đất vết máu liền biết kia tuyệt đối không phải một hai con muỗi liền có thể lưu lại dấu vết liền phảng phất có người ở chỗ này tiến hành rồi một hồi đại tàn sát giống nhau hơn nữa đối phương thủ đoạn còn thập phần dữ dằn chỉ xem những cái đó lưu lại động vật thi thể cơ hồ đều phân biệt không ra là cái gì động vật lưu lại Bởi vì mỗi một khối cơ hồ đều không có tiểu hài tử nắm tay lớn nhỏ, duy nhất có thể nhìn ra được tới cũng chỉ là khi đó thịt khối thôi. Mạc Vấn Tình quay đầu lại, nhàn nhạt mà nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái nói, ngươi đã đoán được, cần gì phải hỏi lại. Ngụy Vô Kỵ trầm mặt không nói. Dung Cẩn, trừ bỏ Dung Cẩn tu la đao, này bác hán không có nhiều ít binh khí cùng võ công có thể làm được loại tình trạng này. Ngụy Vô Kỵ cùng Dung Cẩn giao thủ số lần không thể nói không nhiều lắm. Chỉ là nhìn thoáng qua liền có thể đoán được khi đó Tu La Dao lưu lại dấu vết. Hắn như thế nào sẽ ngụy vô kỵ trầm giọng nói. Theo rửa sạch ra tới diện tích càng ngày càng tới, cũng càng thêm gọi người cảm thấy nhìn thấy ghê người. Nguyên bản tuyết trắng không rảnh tuyết địa đã biến thành một mảnh đáng sợ màu đỏ sẫm, đi theo cùng nhau tới bọn thị vệ cũng nhìn không được biến sắc. Mạc Vân Tình nhàn nhạt nói, "Này Ngô Sơn thượng tuy rằng rét lạnh nhưng là cũng có rất nhiều động vật là không cần ngủ đông." Bác hắn người coi Ngô Sơn vì cấm địa không ở nơi này đi săn. Trong núi con mồi cũng không ít, muốn đem mùa đông không có lương thực động vật dẫn ra thực dễ dàng. ngụy vô kỳ yên lặng mà nhìn mạc vấn tình, người biết ta không phải ý tứ này. Ta muốn biết chính là, dung cẩn vì cái gì sẽ sát nhiều như vậy động vật, vẫn là lấy phương thức này. Kỳ thật, từ nào đó trình độ tới nói, như vậy sát ngược ngược lại là so giết người càng thêm đáng sợ. Nếu là dung cẩn giết người, bọn họ tổng còn có thể nghĩ là những người đó không có mắt đắc tội hắn, nhưng là sát này đó động vật lại chỉ có thể là đơn thuần giết chóc. Bởi vì thực rõ ràng dung cẩn cũng không phải vì đi săn. Không quan trọng, hắn còn có thể khống chế được trụ. Mạc Vấn Tình nghĩ nghĩ nói. Ngụy vô kỵ như mày, Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói, nếu thật sự khống chế không được, hắn liền không phải sát này đó động vật, mà là trực tiếp lao xuống sơn giết người. Nói không chừng, hắn đã tìm được thanh ý. ý. Tuy rằng chỉ là Mạc Vấn Tình phỏng đoán, Ngụy vô kỵ vẫn là hy vọng hết thể đều như Mạc Vấn Tình suy nghĩ mới hảo. Thở dài.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 Dung Cẩn, Thanh Y Dìa. Ngụy vô kỵ trầm giọng kêu lên. Nguyên bản Mục Thanh Y Dìa đang ở cùng Dung Cẩn nói chuyện, nghe được Ngụy vô kỵ thanh nhẹm cũng không khỏi sửng sốt quay đầu lại xem, vừa lúc nhìn đến vào cửa hai người, không khỏi nhönh miệng cười. Vô kỵ, Từ huyên. các ngươi tới. Ngụy vô kỵ nhìn thoáng qua ngồi ở Mục Thanh Y Dìa bên người Dung Cẩn, âm thầm nhẹ nhàng thở ra nói, cuối cùng là tìm được các ngươi, đều không có việc gì đi. Mục Thanh Y Dìa lắc đầu, cười nói, vất vả các ngươi chúng ta nguyên bản tính toán ngày mai liền đi ra ngoài. dung cẩn không dấu vết rỗi tay chọc chọc người nào đó, mục thanh y có chút bất đắc dĩ điều đạo. người nào đó tính tình thật sự là quá xấu, ngụy vô kỵ đám người mấy ngày này tìm kiếm bọn họ khẳng định là phí tâm phí lực, hắn còn một bộ xa cách bộ dáng. mục thanh y gì thật sâu cảm thấy nếu chính mình là ngụy vô kỵ nói đã sớm bỏ gánh chạy lấy người. dung cẩn dương mắt nhàn nhạt mà quét hai người liếc mắt một cái, nói các ngươi tới. ngụy vô kỵ gật gật đầu. Hỏi, mấy ngày nay còn hảo. Cực hảo. Dung Cẩn ánh mắt chậm rãi từ hai người trên người chạy qua. Hỏi, các ngươi là từ trên núi đi tìm tới. ngụy vô kỵ gật đầu nói, đúng vậy, này chỗ ngồi thật đúng là không hảo tìm. Không nghĩ tới các ngươi thế nhưng lại ở chỗ này. Các ngươi không phải tìm được rồi sao? Dung Cẩn nhàn nhạt cười nói, nửa rũ đôi mắt hạ lưu quá một đường quỷ dị hương mang. Mục thanh y gì hề như, như mày, tổng cảm thấy Dung Cẩn nói chuyện ngự khí có chút kỳ quái, thở dài nói. Vất vả các người, đêm nay liền ở trên núi ở một đêm đi, sáng mai chúng ta lại xuống núi. Ngụy vô kỵ tự nhiên không có gì dị nghị, nguyên bản bọn họ cũng là tính toán tìm không thấy dung cẩn liền trước tạm thời không xuống núi, dù sao dưới chân núi cũng có hạ tu trúc cùng thiên su đám người nhìn. Hiện tại tìm được người tự nhiên là càng tốt. Mạc vấn tình thần sắc bình tĩnh mà nhìn thoáng qua ngồi ở một thanh ý dìa bên người dung cẩn, gật gật đầu. Gì? Như thế nào lại nhiều ra tới hai cái tiểu tử? lão đầu nhi không biết từ chỗ nào toát ra tới, thân sắc bất thiện trừng mắt trước ngụy Vô Kỵ cùng Mạc Vân Tình. Mạc Vân Tình như mày, vị tiền bối này là. Hắn tự nhiên sẽ không phát hiện không ra trước mắt cái này phản phất có chút lộn xộn, Lao đầu nhi trên thực tế là cái sâu không lường được tuyệt đỉnh cao thủ. Mục Thanh Y cười nhạt nói, vị này chính là Hàn Vấn Thiên Hàn Lao tiền bối. Chính là hắn Mục Thanh Y rẻ cười cười, cũng không có nói xong. Mạc Vân Tình hai người lại đều minh bạch. Chính là cái này Lao Đầu Nhi đem một thanh ý cấp bắt cóc đến nơi đây tới. Bất quá này còn không phải làm hai người kinh ngạc nhất, làm người khiếp sợ chính là Lao Nhân này thân phận. Hàn Vân Thiên. Hắn là Hàn Vân Thiên. Cho dù là chấn định như ngụy công tử cũng có chút banh không được. Đồn đại Trung Hàn Vân Thiên được xưng thiên hạ đệ nhất cao thủ, phong lưu phóng khoáng khí thế lối lạc. Trước mắt cái này hành vi quỷ dị biểu tình cổ quái Lao Đầu Nhi nơi nào như là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Lao Đầu Nhi khó chịu trứng mắt, như thế nào? Lão phu không giống sao. Một cổ khiếp người khí thế bí mật mang theo bàng bạc kinh lực hướng tới hai người nên diện đè xuống. Ngụy Vô Kỵ chỉ cảm thấy trong ngực cứng lại, vội vàng vung quạt lui về phía sau, tan mất này một cổ kinh lực. Lão đầu nhi nhìn xem Ngụy Vô Kỵ, nhìn nhìn lại đồng dạng đứng ở một bên thần sắc thông dong mạc vẫn tỉnh, lúc này mới tán thưởng gật gật đầu nói, hai cái tiểu tử không tồi. Lão phu tuổi trẻ lúc ấy trên giang hồ nhưng không có nhiều như vậy thanh niên tài tuấn. Ngụy Vô Kỵ tươi cười ôn hòa, bình tĩnh Tiền bối quá khen. Không biết, tiền bối đột nhiên mang thanh ý tới nơi này cái gọi là chuyện gì. Lao đầu nhi cười tủm tìm nói, không có chuyện, Lão Phu nghe nói cái này nha đầu thông minh thật sự, liền mang lại đây nhìn xem. Hiện tại sao? Lao Phu muốn thu cái đồ đệ. Thu đồ đệ. Ngụy vô kỵ những mày, cười như không cười mà nhìn về phía một thanh ý phản phất hỏi lại, Lao nhân này tính toán thu người làm đồ đệ. Trên đời này luôn là có một số việc là nhân lực sở không thể đạt tới. Tỷ Như nói làm Dung Cửu công tử biến thành người tốt, tỷ Như nói làm Mạc Cốc chủ trở nên giỏi ăn nói, lại tỷ Như nói, làm Mục Thanh Ý Nhi biến thành cái tuyệt thế cao thủ. Mục Thanh Ý Nhi bất đắc dĩ cười khổ. Lão Đầu Nhi đắc ý nói, không sai, nha đầu này thông minh giả hoạt thực, ở hơn nữa tên hôn đản này tiểu tử, bọn họ sinh hạ tới hài tử khẳng định là lại thông minh căn cốt lại hảo. Tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất lưu đồ đệ người được chọn. Hai tử, Ngụy Vô Kỵ cùng Mạc vấn Tình đều là ngẩn ra. Song song nhìn về phía một thanh y y mạc vấn tình chỉ gian một cây chỉ bạc bắn ra, hướng tới một thanh y, y thủ đoạn quân qua đi, lại không ngờ bị người nửa đường cấp thiệt đi. ngụy vô kỵ giờ khóc giờ cười nhìn trên ở dung cẩn đầu ngón tay thượng sợi tơ, nói, dung cẩn, mạc huynh là muốn thay thanh y y hay bắt mạch. Dung cẩn lúc này mới nhìn nhìn mạc vẫn tình, túi đầu đem sợi tơ hệ ở một thanh y, y trên cổ tay. Thử viên, phiền toái ngươi. Một thanh y y cười nói, mạc vẫn tình một tay cầm sợi tơ Nghiêm túc tra xét một thanh y lìa mạch đập, hơi hơi nhíu mày. Trừ bỏ lão đầu nhi, những người khác động tác nhất trí mà nhìn Mạc Văn Tình, thấy hắn nhíu mày đều có chút lo lắng lên. Có cái gì vấn đề sao? Qua một hồi lâu, Mặc Vấn Tình mới thu hồi sợi tơ lắc đầu nói, là ta học nghệ không tinh. Thanh y thì xác thật là có thai, mà hắn được xưng thiên hạ đệ nhất thần y lìa cấp thanh y khám rất nhiều lần mạch cư nhiên đều không có khám ra tới. Này đối với đối chính mình y di thuật rất là tự phụ Mạc Vấn Tình tới nói không thể nghi ngờ là một cái đả kích to lớn. Lao đầu Nhi đứng ở một bên, bắt lấy dâu cười tủm tìm nói, tiểu tử ngươi không cần đủ rũ, ngươi y di thuật còn tính không tồi. Chỉnh không ra là bởi vì công lực còn kém điểm, phía trước hài tử tháng còn nhỏ, lại có cùng mệnh cổ ở ngươi tự nhiên là khám không ra. Nếu là lại nhiều 10 năm công lực, hẳn là cũng liền giấu không được ngươi. Mạc Vấn Tình nghiêng đầu, nhìn Lao đầu Nhi nhữ nhữ mày nói. Tiền bối dùng cái gì biết ta y lý thuật không tồi. Cái này lão đầu nhi trong mắt lắc lư nửa ngày, mới vừa rồi nói, kia cái gì, mấy năm trước lão phu không cẩn thận bị rắn cắn một ngụm, không phải ngươi cấp chữa khỏi sao. Ngươi tiểu tử này tuổi còn trẻ, y lý thuật nhưng thật ra so mạc ra cái kia lão tiểu tử muốn hảo đến nhiều. Ai cũng không biết lão đầu nhi nói mạc ra lão tiểu tử là chỉ dược vương cốc trước đây cốc chủ vẫn là tiền tiền nhiệm cốc chủ. Mạc Vân Tình ngưng mi nghĩ nghĩ một hồi lâu mới vừa rồi ngẩng đầu hướng tới lão đầu nhi chắp tay nói đa tạ tiền bối chỉ giáo mấy năm trước mạc vấn tình ra cửa mới muốn thời điểm gặp được quá một cái bị rắn độc cắn lão đầu nhi bởi vì cái loại này rắn độc thập phần hiếm thấy cho nên mạc vấn tình ra tay cứu cái kia lão nhân bất quá giải xong độc hắn xoay người đi ra ngoài ngao dược trở về thời điểm lão đầu nhi đã không thấy tâm hơi bóng dáng lại tại chỗ để lại một quyển đã thất truyền nhiều năm y lì kinh chỉ là hắn cứu lão nhân một thân lui thôi bộ mặt không rõ Hùng chi Mạc Vấn Tình cứu người cũng không quan tâm thân phận, nếu không phải lão đầu nhi chính mình nhắc tới Mạc Vấn Tình chỉ sợ cũng sẽ không nhớ tới đã từng gặp qua hắn. Ngụy vô kỵ đối này đó nhưng thật ra không lắm quan tâm, chỉ là hỏi, tiền bối, Thanh Y Ly thân chung cùng mệnh cổ, hiện giờ có thai trong người nhưng sẽ có cái gì ảnh hưởng? Lão đầu nhi vẫy vẫy tay, nhìn về phía Mạc Vấn Tình hỏi, tiểu tử, ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Mặc Vấn Tình ngưng mi nói, phía trước không nghĩ tới Thanh Y Ly sẽ mang thai, giải cùng mệnh cổ dược ta đã bị hạ. Gì? Lao đầu nhi kinh ngạc mà đánh giá hắn, giải dược bên trong có vài loại dược liệu đều đã tìm không thấy. Chẳng lẽ dược vương cốc còn có chân quý? Mạc Vấn Tình lắc đầu nói, ta tìm được rồi thay thế phẩm, đã thử qua như dùng. Hào tiểu tử, thú vị. Tới tới tới, chúng ta tâm sự. Lao đầu nhi chợt lóe thân liền tới rồi Mạc Vấn Tình trước mặt, bắt lấy hắn nói, có ý tứ, cùng Lao Phu đi, làm ta nhìn xem ngươi tìm cái gì thay thế phẩm. Ngắn ngủn bất quá hơn một tháng thời gian là có thể đủ tìm ra cùng mệnh cổ giải dược phối phương hơn nữa tìm được thay thế dược liệu, lấy Mạc Vấn Tình tuổi tác tới nói mặc dù là hắn như vậy lao yêu quái cũng không thể không thừa nhận Mạc Vấn Tình ở y y đạo thượng độc đáo thiên phú. Mạc Vấn Tình võ công nơi nào có thể cùng lão đầu nhi chống lại, nghiêng đầu nhìn một Thanh Y, -y liếc mắt một cái liền tùy ý lão đầu nhi lôi kéo đi thư phòng. Ngụy Vô Kỵ mỉm cười nhìn xem vội vàng rời đi lão đầu nhi, nhìn nhìn lại một Thanh Y, -y cùng dung cẩn cười nói, nhưng thật ra không nghĩ tới Thanh y ghi cư nhiên sẽ gặp được như vậy kỳ nhân. Dung cẩn hư nhẹ một tiếng nói, cái gì kỳ nhân, lao bất tử quái vật. Ngụy vô kỵ nhướng mày nhìn một thanh y ghi, một thanh y ghi khẽ thở dài, thì Ngụy vô kỵ tiến vào đem lao đầu nhi cùng Dung cẩn chi gian sự tình nói đơn giản một lần. Nghe xong lúc sau, Ngụy công tử cũng chỉ có thể vẻ mặt đờ đẫn nhìn nhà mình nghĩa đệ. Cũng không biết này xem như Dung cẩn xui xẻo vẫn là may mắn. Nói xui xẻo đi. Một cái 12 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc võ công người 20 tuổi liền trở thành thiên hạ nhất đẳng nhất cao thủ, đây là bao nhiêu người cầu đều cầu không được cơ duyên. Nói may mắn đi, chỉ cần một không cẩn thận hoặc là dung cẩn mệnh hơi chút nhược như vậy một chút, chỉ sợ đã sớm cấp lao nhân kia nhi lăn lộn đã chết. Mà thôi dung cẩn kia có thủ tất báo, mang thủ không nhớ ân ác liệt tính tình, hiển nhiên là sẽ không cảm kích lao đầu nhi. Nhìn nhìn hai người, ngụy công tử vô tay cười nói, này cũng coi như là một chuyện tốt nhi đi. Cung mệnh cổ sự tình có biện pháp giải quyết, có hàn lao tiền bối, vân phủ sinh sự tình cũng liền càng thêm hào giải quyết. Mặt khác, Dung Cẩn, Thanh Y hề, chúc mừng. Mục Thanh Y Dì đạm đạm cười, đa tạ. Dung Cẩn lạnh nhạt mà thần sắc cũng ôn hòa rất nhiều, màu đỏ lại lạnh băng đôi mắt cũng nhiều vài phần ấm áp, do dự một chút nhàn nhạt gật gật đầu. Đêm đó, Ngụy Vô Kỵ cùng Mạc Vấn Tình liền lưu tại tiểu viện tử. Nho nhỏ sân muốn là không có nhiều ít phòng. Ngụy Vô Kỵ cùng Mạc Vấn Tình cũng chỉ đến cùng nhau ở tại A Kỳ nhường ra tới trong phòng. Hai người một cái hàng nằm bên ngoài làm buôn bán, một cái thường xuyên trèo đèo lội suối ăn ngủ ngoài trời rã ngoại, đảo cũng không thế nào bắt bẻ. Đêm khuya, toàn bộ tiểu viện tử đã một mảnh yên lặng. Chỉ có đầy khắp núi đồi tuyết trắng đêm nguyên bản đen nhánh ban đêm chiếu ra vài phần quang minh. Một đạo hắc ảnh bay nhanh xuất hiện ở ngoài cửa phòng, do dự một chút liền nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng. Trong phòng... Ngụy Vô Kỵ cùng Mạc Vân Tình một cái nằm ở trên giường một cái ngủ ở cách đó không xa trên sạp, hô hấp bình tĩnh hòa hoãn. Đứng ở cửa Hắc Ảnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua hai người, trong mắt xẹt qua một đạo lạnh nhạt hàn quang, đi đến mép giường giơ tay hướng tới trên giường Mạc Vấn Tình một trưởng chụp đi xuống. Nguyên bản trên giường ngủ say người đột nhiên mở mắt ra mắt, tay háo gian một đạo xương trắng phun ra, Hắc Y Ly nhân đôi mắt chợt lóe bay nhanh mà lui về phía sau, vài bước tránh đi nên diện mà đến độc yên. Nay một lát công phu Mạc Vân Tỉnh đã phi thân xuống giường lược tới rồi ngụy Vô Kỵ nơi đoàn giường bên cạnh. Túi đầu vừa thấy như cũ ngủ say ngụy Vô Kỵ, đôi mắt hơi chầm xuống. Lấy ngụy Vô Kỵ võ công, đừng nói là người đã đi vào trong phòng, chỉ sợ chính là sân bên ngoài có người đi lại cũng trốn bất quá hắn đôi mắt. Việc này ngụy Vô Kỵ còn không có tỉnh lại, hiển nhiên là chứ người nói nhi. Không hổ là dược vương cấp chủ, quả nhiên lợi hại. Một kích không thành, Hắc ảnh người thấp giọng nở nụ cười. Không kịp các hạ. Mạc Vân Tỉnh trầm giọng nói. Bồn tọa cũng muốn biết, các hạ từ nơi nào bắt được dược vương cốc trầm mộng. Trầm mộng chỉ là dược vương cốc cũng không nổi danh cũng không chấp mắt một loại mê dược, nhưng là rồi lại một cái đặc điểm đó chính là vô sắc vô vị, hơn nữa chúng độc người chỉ biết như là ngủ một hồi hảo giác giống nhau, tỉnh lại lúc sau sẽ không có bất luận cái gì cảm giác. Nhưng là một khi ngủ say, liền tính là thiên sập xuống cũng sẽ không tỉnh. Ha ha, cái này sao? Liền không nhọc các hạ nhọc lòng. Hiện tại, ngươi chuẩn bị nhận lấy cái chết là được nói đi, một đạo kình phong đảo qua, Hắc Y, y. H. nhân lại một lần hướng tới mạc vấn Tình một trường đánh. Mặc vấn Tình cũng không né tránh, hai người công lực kém quá nhiều, liền tính là đảo tẩu cũng chưa chắc có thể thoát được rớt. Mặc vấn Tình chỉ là lạnh lùng mà vung tay lên, nguyên bản âm u trong phòng trừ bỏ ngoài cửa sổ chiếu ra tuyết trắng cùng nửa khai cửa vốn không nên có bất luận cái gì ánh sáng, lúc này lại nhiều một loại nhàn nhạt hương thơm cùng u lam quan mang. Hắc Y, y. H. nhân ánh mắt một bên, mặc cốc chủ hảo thông minh, đáng tiếc vẫn là khó thoát vừa chết. Giơ tay, trong bóng đêm ngân quang chợt lóe, trong tay liền nhiều một con ám khí. Mạc Vấn Tình dùng độc cao minh hắn không thể tiếp cận, nhưng là nếu dùng ám khí, lấy Mạc Vấn Tình nội lực căn bản là ngăn cản không được. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói, ngươi không cần sợ, ta không có hạ độc. Nhưng là, dính vào cái này hương thơm nửa tháng trong vòng đều tẩy không được, thì tính sao? Các ngươi vẫn là muốn chết. Ngân quang bắn nhanh mà ra, hướng tới Mạc Vấn Tình ngược vọt tới. Trong phòng vốn là nhỏ hẹp, Mạc Vân Tình căn bản không chỗ tránh được. Mắt thấy Mạc Vấn Tình liền muốn mất mạng, trong bóng đêm lạnh băng mắt đỏ toát ra một tia khoái ý. Ám khí khoảng cách Mạc Vân Tình chỉ có hai tấc chỉ cần, một tử thon dài tay đột nhiên vươn vững vàng mà kẹp lấy màu bạc phi tiêu. Cửa sổ, Ngụy công tử đã ngồi dậy tới thần sắc gạm đạm mà nhìn trong bóng đêm bóng người, nói, Dung Cẩn, ngươi thật sự muốn giết chúng ta?" 291 duy nhất kiềm chế. Suy một tiếng vang nhỏ, một đoàn nhàn nhạt ánh lửa ở trong phòng bốc cháy lên. Mạc Vấn Tình xoay người đem bên cạnh trên bàn đèn dầu thắp sáng, quay đầu bình tĩnh mà nhìn cửa phòng Hắc Y Nhiên nhân. Dung Mạo Tuấn Mỹ, biểu tình hung ác nghiêm hiểm, còn có kia ánh nến hạ đỏ sẫm hai trong mắt, không phải dung cẩn là ai. So với Mạc Vấn Tình đạm nhiên, Ngụy Vô Kỵ liền có vẻ sắc mặt có chút khó coi lên. Nhìn đứng ở một bên thần sắc lạnh nhạt dung cẩn, Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói, "Dung cẩn, ngươi còn nhớ rõ chúng ta là ai sao?" Dung cẩn ngẩng đầu nhìn hắn một cái, hảo sau một lúc lâu mới cười nhạo một tiếng, nói: Ngụy vô kỵ, ngươi cho rằng bản công tử choáng vắng sao? Ngụy vô kỵ thở dài, nói: Ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Dung cẩn nhướng mày, cũng không có nói lời nói. Ngụy vô kỵ nhắm mắt, có chút thẻ nhạt nói, nói như vậy, xác thật là chính ngươi muốn giết chúng ta. Dung cẩn khinh thường mà cười lạnh. Thanh y thì thế nào? Ngụy vô kỵ hỏi, còn có những người khác? Liên tính thanh y thì không biết võ công nghe không được động tĩnh, nhưng là Hàn vấn Thiên võ công lại so với bọn họ đều phải cao. Không có đạo lý cũng không có nghe được động tĩnh. Dung Cẩn âm chắc chắc mà cười nói, ngươi yên tâm, thanh thanh hảo hảo mà ở trong phòng nghỉ ngơi đâu. Chờ đến giết các ngươi, ta lại đi giết cái kia chết lão nhân. Dung Cẩn cũng không vương nghĩa, trực tiếp phi thân hướng tới Ngụy vô kỵ nhào tới. Nguyên bản hắn là tính toán trước giải quyết rất mạc vấn tình, nhưng là hiện tại nếu hai người đều tỉnh, tự nhiên là trước giải quyết võ công càng cao một ít Ngụy vô kỵ mới đúng. Ngụy vô kỵ trong tay háo quạt xếp hoa vào tay trung, giơ tay chặn hướng tới hắn chém tới tu la đao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 Nghĩ nghĩ, Mạc Vấn Tình mặc kệ đang ở chiến đấu chung hai người, xoay người hướng tới lao đầu nhi trụ phòng mà đi. Quả nhiên, bên kia trong thư phòng lao đầu nhi ghé vào trên bàn sách ngủ đến thật hương. Hiện nhiên là còn không có tới kịp về phòng nghỉ ngơi đã bị dung cẩn dược đổ. Nguyên bản đã lao đầu nhi như vậy công lực, bình thường mê dược đối hắn cũng sẽ không có hiệu quả, nhưng là hắn hiển nhiên đối dung cẩn không có chút nào phòng bị, cũng không biết dung cẩn đối hắn hạ nhiều ít dược. Nhìn ghé vào trên bàn ngủ đến thật hương người. Mạc Vấn Tình nhíu như mày, giơ tay chỉ gian nhiều một quả hàn quang dạng rỡ ngân châm. Mạc Vấn Tình không lưu tình chút nào hướng tới lão đầu nhi mấy chỗ huyệt đạo chát đi xuống. "A nha, ai chắt ta?" Lão đầu nhi kêu thảm thiết một tiếng, đột nhiên nhảy dựng lên, lại nhìn đến đứng ở trước mặt Mạc Vấn Tình không khỏi sửng sốt, "Ngươi tiểu tử này ở chỗ này làm gì?" "Lão phu, như thế nào ngủ rồi?" Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói, "Dung cẩn cho ngươi hạ mê dược, hiện tại cùng Ngụy Vô Kỵ đánh nhau rồi." Sao có thể? Các ngươi không phải một đạo nhi sao? Lao đầu nhi có chút đau đầu nói, kia hôn tiểu tử từ chỗ nào làm ra trầm ngộng? Hắn hoàn toàn không có nhận thấy được chính mình có chung quá mê dược cảm giác, có thể có loại này hiệu quả cũng chỉ có dược vương cốc trầm Ngộng Mạc Vân Tình thân sắc đạm mạc mà nhìn hắn. Hiện tại là thảo luận này đó thời điểm sau. Lao đầu nhi bực bội phất phất tay, chợt lẽ thân chuyển đi ra ngoài. Trong viện, Ngụy vô kỵ cùng dung cẩn từ trong viện vẫn luôn đánh tới nóc nhà thượng. Ngụy Vô Kỵ chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn trong lòng không khỏi cởi khổ. Phía trước còn cảm thấy Dung Cẩn cùng hắn bất quá là thế lực ngang nhau, không nghĩ tới Dung Cẩn trên thực tế võ công đã so với hắn cao hơn một bậc. Ngụy Vô Kỵ trong lúc nhất thời có chút nhịn không được tưởng Dung Cẩn rốt cuộc là gần nhất mới tăng lên võ công, vẫn là vẫn luôn liền cất giấu chân thật thực lực phòng bị hắn. Tuy rằng minh bạch Dung Cẩn trước mắt tình hình có chút không quá bình thường, nhưng là Ngụy Vô Kỵ trong lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm giác có chút nản lòng phách trí. Tu la đao hiểm hiểm mà Từ Ngụy Vô Kỵ ngực sẽ qua, Ngụy Vô Kỵ vội vàng lui về phía sau, nhìn chính mình trước ngực bị vẽ ra một đạo cái khe quần áo, trầm giọng nói, "Dung Cẩn, ngươi vì cái gì muốn giết ta?" Dung Cẩn đứng lại bước chân, nhướng mày nói, "Muốn giết liền sát. Trừ bỏ ta, ngươi còn muốn giết ai?" Ngụy Vô Kỵ hỏi. Dung Cẩn câu môi cười nhẹ, "Ngươi, mặc vấn Tỉnh, còn có cái kia chết lao nhân, còn có dưới chân núi những người đó. Các ngươi đều phải chết. Ngươi cho rằng ta điên rồi sao?" các ngươi những người này thật là chán ghét, không giết các ngươi bản công tử trong lòng liền thập phần không thoải mái, cho nên lãnh chết đi. Tu La Đao vẫy ra vài đạo lóa mắt màu đỏ, hướng tới Ngụy vô kỵ không lưu tình chút nào thổi quét mà đến. Ngụy vô kỵ cũng không hề cùng hắn cứng đối cứng, lấy quạt xếp ngăn một đạo kình lực phi thân tránh ra, một bên nói, ngươi có phải hay không tính toán liền thanh ý thì cũng cùng nhau giết. Dung cẩn thủ hạ thế công một đốn, chầm mặc một hồi lâu mới ngẩng đầu lên nhẹ giọng cười nói, ta như thế nào sẽ sát thanh thanh? Giết các ngươi liền không còn có người quấy rầy ta cùng Thanh Thanh, như vậy không phải thực tốt sao. Cũng không có người tới thương tổn Thanh Thanh, chọc Thanh Thanh không vui. Chờ đến các ngươi đều đã chết, ta lại xuống núi đi đem ca thư thuần những người đó toàn bộ giết, sau đó lại giết cố tú đỉnh cùng mộ dung hy. Liền không còn có người biết Thanh Thanh ở đâu, không còn có người tới phiền chúng ta. Nhìn trước mắt Tuấn Mỹ Nam tử mặt mày hớn hở, một bên hân hoan bộ dáng, ngụy vô kỵ trong lòng hàn ý càng sâu, thở dài nói, giết nhiều người như vậy. Ngươi cảm thấy thanh ý đi sẽ không khổ sở sao? Đừng quên, thanh ý thì chúng cùng mệnh cổ còn không có giải đâu. Giết Mạc vấn Tình cùng Hàn lão tiền bối, chẳng lẽ ngươi sẽ giải độc? Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng, một khi đã như vậy, bản công tử sẽ lưu chữ Mạc vấn Tình một cái mạng nhỏ. Thanh thanh mới sẽ không vì các ngươi những người này khổ sở. Chịu chết đi. Ngụy Vô Kỵ mà lời nói hiển nhiên chọc giận Dung Cẩn, xoay người một đao chém về phía Ngụy Vô Kỵ, Ngụy Vô Kỵ né tránh không kịp, chỉ phải giơ tay đánh trả. Lại thấy một cái màu xám bóng người từ trên nền tuyết lướt trên, một đạo kiếm quang trên cao chém xuống, tức khắc đem Dung Cẩn đào khí chém xuống. Chết lao nhân. Xen vào việc người khác. Dung Cẩn giận mắng một tiếng, một đao nhìn về phía người tới. Lao đầu nhi tức giận đến hoa hoa kêu to, trong tay lại một chút không ngừng, trong lúc nhất thời hàn quang bắn ra bốn phía kiếm khí tung hành, tiểu tử thối người uống lộn thuốc có phải hay không? Đi tìm chết. ngụy vô kỵ nhẹ nhàng thở ra thấy Lao Đầu Nhi cũng không cần hắn hỗ trợ lúc này mới phi thân hạ nóc nhà, hướng tới đứng ở dưới mái hiên Mạc Vân Tình nói, "Dung Cẩn đây là có chuyện gì?" Mạc Vân Tình lắc đầu nói, "Hẳn là hắn đã mất khống chế, nhưng là hắn còn vẫn duy trì thanh tỉnh. Người như vậy càng khó đối phó, nếu hoàn toàn điên rồi nói hắn sẽ không có cái gì ý tưởng, trực tiếp liền sẽ động thủ. Nhưng là giống Dung Cẩn người như vậy, rõ ràng tâm tính đã mất khống chế, nhưng là lại vẫn như cũ còn vẫn duy trì thanh tỉnh đầu góc cùng tài trí mới là khó lòng phong bị." Giống như là đêm nay, hắn không biểu hiện ra ngoài ai cũng không biết hắn có vấn đề. Ngụy vô kỷ cũng nhìn không được nghĩ lại mà sợ, đêm nay nếu không phải Mạc Vấn Tình nói không chừng thật sự liền như Dung Cẩn theo như lời như vậy đem bọn họ đều giết sạch rồi. Dung Cẩn rốt cuộc vì cái gì đột nhiên đối chúng ta làm khó dễ. Nếu không có hoàn toàn mất đi thần chí, liền không khả năng là tùy ý muốn giết liền sát. Nếu thật là như thế, một đối mặt Dung Cẩn nên chém người. Mạc Vấn Tình túi đầu nghĩ nghĩ, ngẩng đầu lên nói, giết người diệt khẩu. Cái gì? Ngụy vô kỵ ngẩn ra, khó hiểu địa đạo. Bọn họ có cái gì hảo bị diệt khẩu? Mạc Vân Tình nói, ba ngày hắn hỏi qua chúng ta từ chỗ nào tới, lúc ấy hắn biểu tình có chút không đúng. Nhưng là ta không nghĩ tới cái này. Hắn rất có thể cho rằng chúng ta biết hắn không thích hợp, nhưng là hắn lại không nghĩ để cho người khác biết, cho nên... Cho nên, hắn liền phải giết chúng ta diệt khẩu. Ngụy vô kỵ vẻ mặt tối tăm. Hắn hiện tại tuy rằng không có hoàn toàn mất đi thần trí, nhưng là... Hẳn là cũng sẽ không tự hỏi hắn rắc rối khó gỡ sự tình, đây là trực tiếp nhất ý tưởng, cho nên hắn mới có thể dùng mê dược mà không phải trực tiếp động thủ. Bởi vì, hắn không nghĩ làm Thanh Y gì biết. Mạc Vân Tỉnh đạm mạc mà chỉ ra, "Ngụy Vô Kỵ thở dài, nói, ta đi đánh thức Thanh Y Nhi." "Không được." Mạc Vân Tỉnh trầm giọng nói. "Vì sao?" Ngụy Vô Kỵ nhíu mày. Mạc Vân Tỉnh nhàn nhạt nói, "Một khi Thanh Y Nhi nhìn đến hắn dáng vẻ này, hắn đã không có bận tâm chỉ biết trở nên lợi hại hơn ngụy vô kỵ ngẩng đầu nhìn đang ở đánh nhau chung hai người thở dài nói kia phải làm sao bây giờ Mặc vẫn tình trầm mặc không nói dung cẩn cùng ngụy vô kỵ đánh không ít thời điểm ở đối thượng lao đầu nhi tự nhiên không địch lại phí hơn nửa ngày sức lực lao đầu nhi rốt cuộc đem hắn một chân đạp xuống dưới ngã xuống ở trên nền tuyết lao đầu nhi phi thân dừng ở trong viện nhìn trên mặt đất dung cẩn cũng đi theo thở hừng hộp, tức giận nói tiểu tử này đêm nay là chuyện như thế nào Đánh đến hắn lao nhân ra sắp mệt chết, chẳng lẽ không có nhân thể lượng một chút hắn lao nhân ra tuổi tác sao. Dung cẩn ngồi dậy tới, bên môi tràn ra một tia vết máu, trên mặt thần sắc lại càng thêm tối tăm lên. Sáng choang tuyết quang ánh hắn hung ác nham hiểm tuấn Dung cùng đỏ sầm đôi mắt, càng thêm cho người ta một loại không rét mà run cảm giác. Lại thấy Dung cẩn dơ tay tùy ý hủy diệt bên môi vết máu, sau đó không chút do dự hướng tới lao đầu nhi lại một lần nhào tới. Lao đầu nhi kinh hô một tiếng, vội vàng tránh ra, thở phi phi nói tiểu tử thúi người rốt cuộc tỉnh không có dung cẩn cười lạnh một tiếng đi tìm chết hỗn đản ngoạn ý lão nhân huy kiếm thứ hướng dung cẩn ta này tu la đao tay lại bị dung cẩn bay nhanh tránh đi bên cạnh ngụy vô kỵ thấy thế cũng đi theo gia nhập chiến đoàn hai đánh một cuối cùng là chiếm cứ phía trên nhưng là dung cẩn có thể kiên trì thời gian lại cũng làm hai người kinh ngạc không thôi phảng phất hoàn toàn không biết đau sót cũng hoàn toàn không so đo chính mình bị thương chỉ cần còn có thể động dung cẩn liền không ngừng đi phía trước hướng thế nhưng cũng cấp hai người tạo thành không nhỏ thương tổn. Dung Cẩn, Dung Cẩn, tuyết đêm trong viện, đột nhiên vang lên một cái réo rất thanh âm. Dung Cẩn huy đao tay dừng một chút, Ngụy vô kỵ nhân cơ hội một cây quạt quét ở cánh tay hắn thượng, tu la đao theo tiếng rơi xuống đất. Dung Cẩn, ngươi ở đâu? trong phòng truyền ra một thanh ý có chút nôn nóng thanh âm, còn có nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân. Hiện nhiên là thanh ý dìa đột nhiên tỉnh lại phát hiện Dung Cẩn không thấy đứng dậy chuẩn bị ra cửa tìm kiếm. Nguyên bản còn ở trong sân cùng ngụy vô kỵ hai người rằng co dung cẩn thân hình trận lóe đã tới rồi cửa. Cửa phòng bị người từ bên trong nhẹ nhàng kéo ra, một thanh y lì ăn mặc một thân màu trắng trung y lì đứng ở trong môn, nhìn đứng ở cửa dung cẩn nghi hoặc nói, ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Mới vừa rồi là cái gì thanh âm? Không có gì. Như vậy lên ngươi ra tới làm cái gì? Dung cẩn nhẹ giọng nói, nhấc chân bước vào trong phòng đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đi theo tùy tay đóng lại phía sau môn, thanh thanh như thế nào tỉnh. Mục thanh y gì chớp trước mắt, nói, không biết, đột nhiên liền tỉnh. Mấy ngày nay rõ ràng ngủ rất khá, có thể là. Có điểm lênh đi. Ta bồi ngươi, không lạnh. Túi người bế lên nàng thả lại trên giường, dung cẩn lôi kéo chăn tiểu tâm mà thế nàng cái hảo, ôn nhu nói. Mục thanh y lì một tay lôi kéo hắn vào áo, thấp giọng nói, hảo, đã đã khuya, sớm một chút nghỉ ngơi. Ân. Dung cẩn túi người, nhẹ nhàng ở nàng bên môi rơi xuống một hôn. Mục thanh y lì nhợt nhạt cười trầm dại nhắm hai mắt lại, thực mau hô hấp lại bằng phẳng xuống dưới, nhìn nàng trầm tĩnh ngủ nhan, dung cẩn ôn hòa tuấn nhan thực mau lại âm lên lên, đỏ sẩm đôi mắt lạnh lùng mà nhìn lướt qua cửa đến phương hướng, khẽ hừ một tiếng, muốn giơ tay đem thanh y để bắt lấy chính mình và táo tay kéo khai, lại thấy một thanh y có chút bất an mà nhíu nhíu mày, dướng mắt nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, dung cẩn như thế nào còn không ngủ, không có việc gì, ngủ đi, dung cẩn thấp giọng nói đi theo kéo ra chân chính mình cũng nằm đi vào đem hai người khóa lại cùng nhau. Một Thanh Y lìa bên môi nổi lên một tia nhợt nhạt mỉm cười. Thanh lệ dung nhan dán hắn ngực cọ cọ thực mau liền lâm vào ngủ say. Dung cẩn cúi đầu nhìn nàng yên tĩnh ngủ nhan, túi đầu nhẹ nhàng rơi xuống tinh tế hôn. Thanh Thanh, ngươi thật sự không sợ ta sao? Trong phòng vắng lặng không tiếng động, chỉ có một Thanh Y lìa nhợt nhạt hô hấp cùng bên môi nhàn nhạt, nhạt mà mỉm cười. Dung cẩn bên môi lộ ra một tia đạm cười. Giơ tay vì nàng cẩn thận đắp chân đàng hoàng cũng đi theo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngoài phòng, Ngụy Vô Kỵ nhặt lên trên mặt đất tu la đao, nhìn trước mắt nhắm chặt cửa phòng nhìn về phía đứng ở một bên Mạc Vấn Tình nói, như vậy quá nguy hiểm. Ai dám nói Dung Cẩn liền thật sự tuyệt đối sẽ không đối thanh ý Liệp động thủ. Dung Cẩn đối bọn họ động thủ bọn họ ít nhất còn có đánh trả chi lực, nhưng là nếu thay đổi thanh ý Liệp, kia hậu quả thật sự là không dám tưởng tượng. Mạc Vấn Tình nghiêng đầu nói, nếu Dung Cẩn sẽ đối thanh ý Liệp động thủ Ngươi cảm thấy hắn còn cứu đến trở về sao? Nếu liền thanh ý liệt đều không thể làm hắn không chế được chính mình, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh dung cẩn đã hoàn toàn mất đi lý trí. liền tính là ít nhất hắn hắn cũng sẽ không thay đổi cùng từ trước giống nhau. Nói vậy, bọn họ cũng chỉ có thể cá chết lưới rách. Hiện tại thoạt nhìn còn không tính không xong. Trong phòng vẫn luôn thử can tĩnh, hiển nhiên cũng không có xuất hiện làm Ngụy vô kỵ lo lắng sự tình. Ngụy vô kỵ thưởng thức trong tay huyến lệ rét lạnh tu la đao, có chút bất đắc dĩ mà cười khổ nói. Ta đại khái là bị Dung Cẩn cấp dọa. Ta sẽ không lấy thanh ý gì để đến mệnh mạo hiểm. Mạc Vấn Tình nói. Hắn nếu dám làm như thế, tự nhiên là chắc chắn Dung Cẩn là không có khả năng đối thanh ý gì động thủ. Hơn nữa đây cũng là tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp. Một thanh ý gì tự nhiên cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mà tỉnh lại, mà là Mạc Vấn Tình thừa dịp Dung Cẩn bị ngụy vô kỵ cùng Hàn Vấn Thiên Quấn lấy thời cơ đi đánh thức nàng. Dung Cẩn cũng biết, nhưng là hắn lại không có lại một lần sát ra tới. Thuyết minh tình huống còn không xem như nhất hư Lao đầu nhi ngồi sổn một bên dưới mái hiên, phủng đầu đau đầu nói, tiểu tử này càng ngày càng lợi hại, thật muốn đua cái ngươi chết ta sống nói, Lao phu thật đúng là không biết ai thua ai thắng đâu. Lúc trước Hàn Vấn Thiên đem chính mình một nửa nội lực đều quán chú cho Dung Cẩn, tuy rằng Dung Cẩn không có hoàn toàn tiêu hóa rớt, nhưng là hắn chỉ biết trở nên càng ngày càng cường. Hơn nữa mấy ngày này không ngừng mà cùng Hàn Vấn Thiên như vậy cao thủ so chiêu, càng thêm ra tốc cái này quá trình Hắn chỉ biết càng đánh càng lợi hại, hơn nữa hắn tâm tính càng ngày càng cố chấp, căn bản là sẽ không suy xét bị thương, giết địch 1000 tự tổn hại 800 những việc này. Cái gọi là hoan gia ngõ hẹp dũng giả thắng, tư khí thế thượng bọn họ liền phải thua trận một bậc. Đánh lên tới càng là không nghĩ bị thương dung cẩn mà bó tay bó chân, nơi nào có thể bất bại. Ba người hai mặt nhìn nhau, thân sắc đều có chút khó coi. Ngụy Vô Kỵ thở dài nói, tiền bối, nhưng có biện pháp nào? Lão đầu Nhi nhìn nhìn trước mặt nhắm chặt cửa phòng. Vây vây tay nói, đổi cái địa phương nói. Ba người một lần nữa di giá lâm lao đầu nhi thư phòng ngồi xuống, lao đầu nhi đem ý nghĩ của chính mình nói một lần, ngụy Vô Kỵ như mày nói, như vậy hành sao? Dung Cẩn hiện tại tâm tính tuy rằng có chút vấn đề, nhưng là lại không ảnh hưởng hắn đầu óc thanh tỉnh. Chưa chắc người muốn cho hắn thế nào hắn là có thể đủ thế nào. Mặt khác, vạn nhất thương đến Dung Cẩn làm sao bây giờ? Tuy rằng bởi vì chuyện đêm nay có chút khổ sở, nhưng là ngụy Vô Kỵ cũng minh bạch này trách không được Dung Cẩn. Thuông chi, Dung Cẩn không phải người khác, Dung Cẩn là hắn từ nhỏ đến lớn trừ bỏ nghĩa phụ nghĩa mâu ở ngoài nhận định duy nhất thân nhân, hắn huynh đệ. Lao Đầu Nhi nói, trừ bỏ biện pháp này không có khác. Liên tính làm người ta nói phục hắn làm ta trị liệu, thật tới rồi động thủ thời điểm chính hắn cũng sẽ không chế không được. Chỉ có thể làm hắn nội lực toàn bộ hao hết lại đến động thủ. Đến nỗi thương không thương, không đánh chết tổng có thể dưỡng hảo. Hóa công tán hữu dụng sao? Mạc Vân Tình hỏi. Lao Đầu Nhi trầm ngâm hồi lâu Lắc lắc đầu nói, nếu là thật sự dùng hóa công tán đem sở hữu nội lực đều hóa rớt, ngược lại vô pháp trị. Tiêu hao hầu như không còn cùng dùng dược hóa đi không phải một cái nói nhi, nói không chừng sẽ làm cho hắn võ công hoàn toàn biến mất thậm chí tứ chi tê liệt. Mặt khác, hóa công tán ngươi có thể hạ đến trên người hắn. Dung cẩn đối tất cả mọi người mang theo cảnh giác, trừ bỏ một thanh y trên thực tế căn bản không có người có thể tiếp cận hắn. Nếu từ một thanh y gì hạ dược, thành công còn hảo, nếu là thất bại chính là biến khéo thành vụ ai cũng không biết có thể hay không bởi vậy càng thêm kích thích đến dung cẩn ngụy vô kỵ thở dài nói vậy chỉ có thể đánh có hàng tiên bối ta còn có hạ huynh hẳn là có thể dung cẩn liền tính lại biến thái hiện tại công lực cũng tuyệt không sẽ cao hơn vân phủ sinh cùng hàn vân thiên lão đầu nhi gật đầu nói vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch ngày mai xuống núi đi nhìn lão đầu nhi nắm tròm dâu vẻ mặt rối rắm bộ dáng ngụy vô kỵ nhịn không được trong lòng yên lặng chửi thầm nếu không phải cái này lão nhân năm đó nhất thời hứng khởi Chỗ nào sẽ có hôm nay chuyện như vậy? Ngày mai, Dung Cẩn nơi đó vang lên Dung Cẩn đêm nay bộ dáng ngụy Vô Kỵ có chút trần chờ địa đạo. Mạc Vân Tình lắc đầu nói, không cần lo lắng, ngày mai hắn sẽ không động thủ đến. Ít nhất, sẽ không làm cho Thanh Ý đi ở mặt động thủ. Nếu Dung Cẩn là vì không cho Thanh Ý gì phát hiện hắn không thích hợp mà muốn giết bọn họ nói, như vậy liền tuyệt đối sẽ không ở Thanh Ý đi trước mặt động thủ. ngụy Vô Kỵ bất đắc dĩ mà nhún mai nói, hảo đi. Thế nhưng như thế chỉ có thể làm phiền Thanh Ý, y vẫn luôn đi theo hắn. Nguyên bản là lo lắng Thanh Ý gì thân thể cùng tình cảnh, hiện giờ xem ra yêu cầu lo lắng ngược lại là Dung Cẩn. Lão Đầu Nhi có chút buồn bã hiểu xịu mà vây vây tay nói, các người đi trước đi, lão phu cũng muốn chuẩn bị một chút, sáng mai xuống núi. Ngụy Vô Kỵ nhướng mày, nhìn thoáng qua lão Đầu Nhi, đứng dậy gật đầu nói, cũng hảo, tiền bối sớm chút nghỉ ngơi. 292 xuống núi, Ngụy công tử khuyên bảo. Quả nhiên Sáng sớm hôm sau tái kiến dung cẩn thời điểm dung cẩn phản phất sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Chỉ là nhàn nhạt mà nhìn ngụy vô kỵ ba người liếc mắt một cái, cái gì cũng không có nói liền lôi kéo một thanh ý đi ra cửa. Đoàn người hơi thu thập một phen, liền mang theo mọi người xuống núi đi. Từ bị lão nhân vô duyên vô cớ bắt được sơn, đến ra tới trước sau cũng bất quá một tháng tả hữu thời gian. Bác Hán Thảo Nguyên Thượng đã là tới rồi một năm chung nhất rét lạnh thời điểm. Xuống núi lúc sau liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy khô thảo mấy ngày liền, thảo nguyên thượng rất nhiều địa phương cũng đồng dạng bị mỏng tuyết bao trùm. Ở trong núi thời điểm nơi nơi là tuyết còn không có cảm thấy như thế nào lãnh, ngược lại là xuống núi tới bị gió lạnh một tuổi nhịn không được đánh cái dùng mình. Thanh thanh, lãnh sao? Dung cần nắm lấy một thanh easy hay một bàn tay, đem nội lực chậm rãi tặng qua đi. Đi ở bên cạnh ngụy vô kỵ cùng mạc vấn tình nhìn nhau liếc mắt một cái, đều không có nói thêm cái gì. Nguyễn vô kỵ trói chặt ánh mắt lại triển khai không ít cấp không biết võ công người chuyển vận nội lực sưởi ấm là một loại cực kỳ hao tâm tốn sức tinh tế việc Dung cẩn còn có thể đủ bình tĩnh làm được thuyết minh ít nhất hắn nội lực còn hoàn toàn ở chính mình trong khống chế sẽ không xuất hiện đột nhiên mất khống chế nổ tan sắc mà chết tình huống mục thanh y quay đầu lại mỉm cười nói còn hảo chờ ở dưới chân núi mọi người liền đóng quân ở dưới chân núi hai ra ngoại địa phương từ đóng quân mà là có thể nhìn đến bọn họ đoàn người xông núi tới còn chưa đi đến chân núi mọi người liền đồng thời mà đón đi lên. Gặp qua bệ hạ, gặp qua một tướng. Mục thanh y ghề gật đầu, nói, đứng lên đi, mấy ngày nay các ngươi vất vả. Thiên su trầm giọng nói, không dám, mục tướng cùng bệ hạ bình an trở về đó là. Tiểu thư, hoác su xông lên tiến đến, ngày xưa kiên cường Mỹ lệ nữ tử việc này cũng nhịn không được đỏ hấp mắt. Mấy ngày nay hoác su áp lực không thể nói không lớn, tiểu thư là ở tay nàng tượng vức, nếu tiểu thư thật sự ra cái gì ngoài ý muốn nàng cũng chỉ có thể lấy chết tạ tội. Hoa Su làm ngươi lo lắng. Mục Thanh Y lìa mỉm cười chiều nàng gật gật đầu. Hoa Su vội vàng giơ tay lau sạch khỏe mắt nước mắt cười nói, tiểu thư trở về liền hảo. Thanh Y lìa hết thề tốt không. Hạ Tu trúc đứng ở một bên, chờ đến mọi người đều nói xong mới mở miệng nói. Khi nói chuyện, Hạ Tu trúc nhạy bén mà nhìn dung cẩn liếc mắt một cái, trực giác nói cho hắn dung cẩn lúc này tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Mục Thanh Y lìa cười nói, hết thể đều hảo. Tu trúc mấy ngày nay vất vả ngươi, hạ tu trúc là đi theo mạc vấn tình cùng nhau tới bắc hán hoàn thành. mấy ngày nay chỉ sợ cũng đi theo thao không ít tâm. hạ tu trúc lắc đầu, chuyện nhỏ không tốn sức gì. một thanh y gì bình an trở về, mọi người đều thập phần cao hứng đang có nói không xong nói, lại thấy dung cẩn đem một thanh y gì hướng chính mình trong lòng ngực vùng, ôm lấy trong lòng ngực nhân nhi trực tiếp đi rồi, lưu lại một đám người hai mặt nhìn nhau. mạc huynh, nguy huynh, hạ tu trúc nhíu mày nghi hoặc mà nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ mà người. Ngụy Vô Kỵ bất đắc dĩ mà cười khổ một chút, vây vây tay là mọi người đều tan mới vừa rồi nói, một lời khó nói hết, chúng ta trở về nói. Ngụy công tử, nghe nói Tây Việt đế cùng một tướng đã trở lại. Đoàn người đang muốn hồi đóng quân mà, Vân phủ sinh dẫn người đuổi lại đây. Ngụy Vô Kỵ mỉm cười nhìn thoáng qua đi theo Vân phủ sinh phía sau kia một đám người, nhướng mày nói, Tình An hầu tin tức hảo linh thông, bệ hạ cùng một tướng xác thật là đã trở lại. Vân phủ sinh đáy mắt hiện lên một tia thất vọng, thực mau lại nở nụ cười, chắp tay nói: như thế, phải nên chúc mừng Tây Việt đế cùng một tướng bình an trở về mới là. Ngụy vô kỵ đáy mắt bay nhanh mà sệt qua một tia tinh kế, đạm cười nói: đa tạ tinh ăn hầu, bất quá, bệ hạ bị chút vết thương nhẹ, chỉ sợ yêu cầu tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, tạm thời liền không thỉnh các vị uống rượu. Vân phủ sinh cười nói: Ngụy công tử khách khí, không biết, Tây Việt đế là tính toán khởi hành hồi Bắc Hán Hoàng Thành dưỡng thương, vẫn là. Ngụy Vô Kỵ nói, vẫn là trước nghỉ ngơi hai ngày, một tướng thân thể nhược, chỉ sợ chịu không nổi sốc này. Tại hạ đi trước cáo tử. Ngụy Công Tử tự tiện. Nhìn Ngụy Vô Kỵ dẫn người rời đi, Vân Phủ Sinh đáy mắt biến ảo không chừng. Một hồi lâu mới vừa rồi nói, làm người đi cha cha dung cẩn có phải hay không bị trọng thương. Đứng ở bên cạnh Vân Thiên Hằng hơi hơi nhữ mày nói, sư phó, Ngụy Công Tử không phải nói Tây Việt đế chỉ là bị vết thương nhẹ sao. Vân Phủ Sinh hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh nói Vết thương nhẹ sẽ yêu cầu lưu tại loại địa phương này tu dưỡng. Hoàng thành khoảng cách nơi này liền tính đi được lại chậm 3 ngày cũng nên đi tới, nếu thật là vì một thanh ý hề, hà tất tại đây loại hoang vắng âm hàn địa phương tu dưỡng. Lêu trại ở thoải mái cũng so không được chân chính phòng úp, Huống chi, nơi này cũng so không được trong hoàng thành mặt cái gì đều có, nơi nào là làm nhân tu dưỡng địa phương. Sư phò ý tứ là, vân phủ sinh lạnh lùng nói, dung cẩn khẳng định là bị trọng thương hoặc là ra cái gì vấn đề căn bản không thể hồi hoàng thành đi. Từ từ, vừa mới ngụy vô kỵ bên người có phải hay không còn đứng một người. Vân Phủ Sinh đột nhiên thần sắc biến đổi, lạnh giọng hỏi. Vân Thiên Hằng sứng sốt, chầm mặt sau một lúc lâu mới vừa có chút không xác định nói, giống như là có một cái 6-7 chục tuổi bộ dáng người già. Nhưng là, đỗ nhi không thấy rõ hắn bộ dáng. Nay kỳ thật là một kiện rất quái dị sự tình, lão nhân kia người liền đứng ở ngụy vô kỵ bên cạnh, đã không có đầu bù tóc rồi Cũng không có cố ý che che giấu giấu nhưng là Vân Thiên Hằng chính là phát hiện chính mình căn bản không nhớ rõ lao nhân kia nhi trông như thế nào. Nếu không phải sư phó nhắc tới nói, hắn khả năng sẽ trực tiếp đem người này xem nhẹ. Vân Phủ Sinh trầm khuôn mặt dò hỏi bên người vài người, được đến đáp án cũng là giống nhau, nguyên bản liền khó coi sắc mặt tức khắc càng thêm tối tăm lên. Sư phó, làm sao vậy? Vân Thiên Hằng khó hiểu địa đạo. Vân Phủ Sinh trầm giọng nói, đi theo tiêu đình nói, cha xem xét cái kia lão đầu nhi thân phận. Mặc kệ lão nhân kia nhi là người nào, Vân Phủ Sinh có thể khẳng định chính là kia tuyệt đối là một cái võ công cực cao người. Mặc dù là hắn hiện tại nội lực cũng làm không đến hoàn toàn thu liễm hơi thở đến làm người cơ hồ đem hắn xem nhẹ nông nỗi. Nếu nói cái kia lão đầu nhi thật là một cái hoàn toàn không có tồn tại cả người, Vân Phủ Sinh cũng là sẽ không tin tưởng. Lão nhân kia nhi rõ ràng là đi theo ngụy vô kỵ đám người cùng nhau từ trên núi xuống tới, nhưng là, có ai nhìn đến hắn lên núi quá? Là, sư phó trở lại đóng quân mà, Dung Cẩn đã sớm lôi kéo một thanh ý ỉa đi nghỉ ngơi đi. Ngụy Vô Kỵ đám người vào trong đại trướng ngồi xuống, Hạ Tu Trúc mới vừa rồi nhìn về phía nghiêm ngang mà ngồi ở một bên lão đầu nhi, nói, vị tiền bối này là. Hạ Tu Trúc đã sớm chú ý tới cái này, thoạt nhìn thập phần không chớp mắt lão đầu nhi, chỉ là hắn tính cách trầm ổn, Ngụy Vô Kỵ đám người không có trước giới thiệu ở bên ngoài hắn liền cũng không hỏi. Ngụy Vô Kỵ cười nói, vị này là Hàn Vấn Thiên Hàn lão tiền bối. Hạ Tu Trúc ra Cho dù là tới rồi hắn như vậy tu vi cao thủ, Hàn Vấn Thiên đối với bọn họ này đó người tập võ tới nói cũng vẫn là một cái truyền kỳ. Từ xưa đều nói văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, nhưng là luyện võ người thật sự muốn phân ra cái đệ nhất đệ nhị cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Liên tỉ như nói hiện giờ này một thế hệ bọn họ mấy năm nay thành một thế hệ cao thủ cũng không có ai thật sự cảm thấy chính mình là có thể đủ lực gáp quân hùng. Nhưng là Hàn Vấn Thiên lại không giống nhau. Sớm tại 10 năm trước Hàn Vấn Thiên cũng đã là đương lúc sau không thẹn thiên hạ đệ nhất cao thủ. Bởi vì thời gian quá mức xa xăm, đại đa số người đều cho rằng Hàn Vấn Thiên đã sớm đã giá hạc tây về. Gặp qua tiền bối. Hạ tu trúc chắp tay nói. Lao đầu nhi vừa lòng gật gật đầu nói, tiểu tử này thập phần không tồi. Mấy ngày nay hắn gặp qua những người này, dung cẩn tính cách quá mức các liệt, mặc vấn tình quá lánh, Ngụy vô kỵ lại quá mức khéo đưa đẩy. Cho nên nhìn đến tính cách trầm ổn cũng không giống như là giảo hoạt gian trá hạ tu trúc, lao đầu nhi tức khắc cảm thấy thập phần không tồi. ngụy vô kỵ đạm đạm cười, không để bụng Hạ tu trúc cũng nhìn ra lão nhân này có chút cổ quái, cũng không nhiều lời nói nghiêng đầu đem đề tài kéo trở về chính đề, hỏi, dung cẩn làm sao vậy? Người đã nhìn ra. ngụy vô kỵ cười khổ nói. Hạ tu trúc ngưng mi, nói, cũng không thấy ra tới cái gì, chỉ là trực giác cảm thấy một kia Nguy hiểm. Đúng vậy. Hạ tu trúc từ dung cẩn trên người cảm giác được chính là nguy hiểm. Kỳ thật loại cảm giác này từ lúc này đây ở Bắc Hán hoàng thành lại lần nữa nhìn thấy dung cẩn thời điểm hạ tu trúc liền cảm giác được. Chỉ là lúc ấy chỉ cảm thấy là bởi vì một thanh y gì mất tích dung cẩn trong lòng tức giận khó tiêu, Huống chi dung cẩn tính tình vốn dĩ liền không được tốt lắm, tự nhiên là nhiều vài phần nguy hiểm lệ khí. Nhưng là hiện tại, dung cẩn tìm được một thanh y lì đã có chút nhật tử, hiện tại đã an toàn xuống núi dung cẩn trên người lệ khí ngược lại là càng trọng. Vậy có chút không đúng rồi. ngụy Vô Kỵ đem tối hôm qua phát sinh sự tình nói đơn giản một lần, nghe xong, Hạ Tu Trúc cũng đi theo trầm mặt lên. Một hồi lâu, Hạ Tu Trúc mới vừa rồi nói, hiện giờ Vân Phủ Sinh đối diện chúng ta như hổ rình mồi, người lúc này đem hắn dẫn xuống núi tới, là muốn lợi dụng Vân Phủ Sinh tới giải quyết hắn vấn đề sao. ngụy Vô Kỵ thưởng thức trong tay thiết cốt phiến, đạm cười nói, không được sao. Cũng coi như là vật tân kỷ dụng đi. Có chúng ta ở bên cạnh nhìn cũng không đến mức làm Vân Phủ Sinh bị thương Dung Cẩn. Hàn Lao tiền bối còn muốn để Dung Cẩn chữa bệnh, vẫn là đường động thủ hảo. Hạ Tu Trúc trầm giọng nói, ta không lo lắng Vân Phủ Sinh thương đến Dung Cẩn, nhưng là nếu Dung Cẩn đem Vân Phủ Sinh cấp đánh chết làm sao bây giờ? Đừng quên, chúng ta hiện tại là ở Bắc Hán, Vân Phủ Sinh là Bắc Hán tinh ăn hầu. Liên tính ca thư thân chính mình cũng xem Vân Phủ Sinh không vừa mắt, Vân Phủ Sinh cũng vẫn là vừa mới đầu phục Bắc Hán tân phong trở ra, hoàng phi phụ thân nếu là liền như vậy tùy tùy tiện tiện cấp Tây Việt đế đánh chết ca thư thuần mặt mũi cũng khó coi ngụy vô kỵ cười tủm tỉm nói cái này sao như thế nào sẽ là chúng ta đánh chết vân phủ sinh hẳn là vân phủ sinh động thủ trước chúng ta bị bắt đánh trả đi chờ đến trở lại Bắc Hán Hoàng Thành vừa lúc còn có thể hỏi Bắc Hán Hoàng Thảo cái công đạo Tây Việt Hoàng Đế cùng thừa tướng ở Bắc Hán cảnh nội bị tập kích ca thư thuần tổng không thể cái gì đều không nói đi hạ tu trúc nhàn nhạt mà nhìn ngụy vô kỵ liếc mắt một cái Hắn cũng biết chính mình không giải với tính kế, cũng liền không hưởng cái này đầu góc. Chỉ là hỏi, Thanh Y Ly cùng Dung Cẩn Ngốc tại cùng nhau, không có vấn đề sao? Ngụy Vô Kỵ nhướng mày xem Mạc Vân Tình, Mạc Vân Tình lắc đầu nói, "Không sao." Hạ Tu chúc gật gật đầu, "Vậy là tốt rồi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc mở miệng." "Đa tạ Hạ huynh." Mặt Khác đã quên nói, "Thanh Y ẻ có thai." Ngụy Vô Kỵ nói. Hạ Tu chúc ngẩn ra, có chút ngoài ý muốn nói, "Mấy ngày nay" Cuối cùng là có một chuyện tốt. Ngụy vô kỵ gật đầu cười nói, việc này tạm thời chỉ có chúng ta mấy cái biết, chứ không cần chuyển ra đi. Túi đầu nhìn trên bàn trong chén trà nóng hầm hập nước trà, Ngụy công tử đáy mắt lướt trên một kia hứng thú tươi cười. Vân phủ sinh, khiến cho bản công tử tới buổi người chơi chơi đi. Mặt khác một bên lều trại, một thanh y y nằm trên giường trên người cái thật dày chăn có chút bất đắc dĩ mà nhìn ngồi ở mép giường người. Dung cẩn, ta không có việc gì. Dung cẩn túi đầu nhìn nàng. Thanh âm ôn hòa lại không dung cự tuyệt nói, ta biết, nhưng là ngươi vẫn là muốn nghỉ ngơi. Triết lao nhân nói, trước mấy tháng muốn thập phần cẩn thận, bác hán quá lạnh, ngươi thân thể lại không tốt. Mục thanh y lìa khẽ thở dài nói, mấy ngày nay ngươi không ở ta cũng không ở, khẳng định có rất nhiều chuyện yêu cầu xử lý, nếu đã đã trở lại. Ta tới. Dung cẩn trầm giọng nói, giơ tay ngăn chặn nàng muốn đứng dậy động tác. Đi đến một bên bàn thượng ôm quá thật dậy một chồng sổ con lại về tới mép giường trực tiếp ngồi ở mép giường là xem nổi lên mấy ngày nay chồng chất xuống dưới sổ con giống nhau sự vụ ngụy vô kỷ đã trước tiên xử lý còn sẽ đôi ở chỗ này tự nhiên đều là yêu cầu một thanh y hoặc là dung cẩn tự mình làm quyết định sự tình nghiêng đầu nhìn thoáng qua còn trợn tròn mắt nhìn chính mình một thanh y rì dung cẩn giơ tay xoa xoa nàng sợi tóc nói ngủ đi ta ngủ không được một thanh y rì nhẹ giọng nói dung cẩn nghĩ nghĩ đem sổ con ném tới một bên lấy quá một quyển du ký nói ta niệm thư cho ngươi nghe do dự một chút, mục thanh y lì vẫn là gật gật đầu. Dung cẩn thật sự ngồi ở đầu giường thượng, mở ra trang sách chậm rãi tuổi trẻ tới. Dung cẩn thanh y âm phi thường dễ nghe, trầm thấp dễ nghe, không biết khi nào khởi lại nhiều vài phần từ trước không có lánh lệ cảm giác. Nhưng là đương hắn nghiệm thư thời điểm, tuy rằng không có gì cảm tình, lại sẽ không làm người cảm thấy lạnh nhạt. Một thanh y lì nghe nghe mí mắt liền bắt đầu nhịn không được đi xuống rũ. Dung cẩn thân sắc ôn hòa nhìn nàng dần dần ngủ say dung nhan, một bên thấp giọng niệm quyển sách trên tay. Thỉnh thoảng ngẩn đầu nhìn xem nàng Mỹ Lệ Dung Nhan. To rộng liều trại, như cũ châm tươi đẹp than hỏa đem cái này liều trại hơn đến ấm áp, cùng bên ngoài hàn liệt phản phất hai cái thế giới giống nhau. Dung Cẩn đi ra liều trại, liền nhìn đến ngụy Vô Kỵ đứng ở liều trại ngoại cách đó không xa. Vào đông gió lạnh thổi bay hắn màu tím và táo ở gió lạnh này bay múa, càng nhiều vài phần ung Dung tiêu sái chi ý nghe được Dung Cẩn tiếng bước chân, ngụy Vô Kỵ xoay người lại lại cười nói, thanh ý liền nghỉ ngơi. Dung cần sắc mặt xuống Đỏ sầm đôi mắt tối tăm mà nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ. Ngụy vô kỵ túi đầu cười khổ, bất đắc dĩ nói, ngươi không cần đề phòng ta. Ta sẽ không theo thanh ý gì để nói cái gì. Húng chi. Ngươi cho rằng ta không nói nàng liền đoán không được sao. Dung cẩn, đừng làm ngươi trong lòng ác niệm không chế chính ngươi. Dung cẩn lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì. Ngụy vô kỵ nhàn nhạt nói, ngươi là bởi vì ta cùng Mạc Vấn Tình biết ngươi ở Ngô Sơn làm sự tình mà muốn giết chúng ta sao. Bởi vì chúng ta biết ngươi cùng trước kia không giống nhau. Nhưng là, ngươi cảm thấy nếu liền chúng ta đều có thể đủ nhìn ra tới, cùng ngươi sớm chiều ở chung thanh ý gì sẽ không biết sao. Thanh ý gì cũng không có bởi vì này đó mà đối với ngươi có cái gì không giống nhau, ngươi cũng không cần cô phụ nàng tín nhiệm. Hiện tại ngươi có thể khống chế chính mình, nhưng lại như thế phóng túng chính mình trong lòng ác niệm, ngươi sẽ không sợ có một ngày liền chính ngươi cũng không chế không được sao. Bình tĩnh mà xem xét chính ngươi cảm thấy ngươi là vì giết người diệt khẩu mới muốn giết chúng ta vẫn là đơn thuần chỉ là muốn vì chính mình giết chóc tìm một cái cớ nghe ngụy vô kỵ nói dung cẩn sắc mặt càng thêm hung ác nham hiểm lên đứng ở phần phật trong gió gió lạnh thấy hắn một đầu tóc đen quát đến tung bay không chừng càng làm cho người cảm thấy nhiều vài phần ma mị âm lãnh cảm giác cùng ngươi không quan hệ ngụy vô kỵ thiếu xen vào việc người khác ngươi cho rằng bản công tử không dám giết ngươi sao đỏ sầm mắt nguy hiểm nhau lại dung cẩn trầm giọng nói Ngụy Vô Kỵ cười nói, như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ, Dung Cẩn, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, ngươi đều là ta huynh đệ. Dung Cẩn khinh thường mà cười lạnh một tiếng cũng không nói chuyện. Ngụy Vô Kỵ thở dài, nói, tóm lại, ngươi hảo hảo ngẫm lại. Ngươi nếu là thật sự không thèm để ý, cần gì phải sợ Thanh Y Nhi nhìn đến ngươi hiện giờ bộ dáng. Dung Cẩn, ngươi nhưng có chiếu quá gương nhìn xem ngươi hiện tại là bộ dáng gì? Nếu ngươi xem qua liền sẽ biết, vô luận ngươi biến thành bộ dáng gì, Thanh Y Nhi Còn có chúng ta đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Nói xong, ngụy vô kỵ dơ tay đem một kiện đồ vật ném qua đi. Dung cẩn rối tay tiếp được, đúng là hắn đêm qua bỏ xuống tu la đạo. Ngụy vô kỷ vây vây tay, cười nói, ngươi đổ vật, còn cho ngươi. Xem đều không xem liền rối tay đi tiếp, thuyết minh ngươi nhiều ít vẫn là tin tưởng ta sẽ không hại ngươi đi. Thấy dung cẩn biến sắc, ngụy vô kỷ không chút do dự phất tay háo bỏ đi, ta đi trước, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, chiếu cố hảo thanh ý lìa đi. Dung Cẩn đứng ở trên đất trống trầm mặc hồi lâu, hắn tay ta này trong tay tu la đao rút ra, một đạo màu đỏ hàn quang hiện lên, Dung Cẩn ở sáng ngời thân đao thượng thấy được chính mình bộ dáng. Vẫn như cũng là tuấn Mỹ vô chủ dung nhan, từ trước bởi vì hàng năm bệnh thể không khỏe mà có chút trắng bệnh môi mỏng không biết khi nào trở nên đỏ sậm, kia một đôi thon dài mắt vượng là một đôi màu đỏ sậm lạnh nhạt vô tình đôi mắt, xứng với kia một đầu bay tán loạn tóc đen, đao trên mặt hiện hiện ra nam tử 3 phần giống người, nhưng thật ra có 7 phần như là một cái mỹ lệ ma dáng vẻ này, nếu là hành tẩu ở trên giang hồ, chỉ sợ cái gì đều không cần làm liền phải bị người trở thành mọi người đòi đánh kêu giết tà ma ngoại đạo. Nguyên lai, ta vẫn luôn là dáng vẻ này sao? Dung cần bước nhanh đi vào liều trại, đi đến một thanh y y mép giường đứng yên. Nhìn trên giường ngủ say nhân nhi, thanh lệ dung nhan, ngủ say lúc sau có vẻ càng thêm dịu dàng khí chất, còn có kia tú mị hơi trao làm người nhịn không được tâm sinh chịu mến bộ dáng. Như thế trầm tĩnh u nhã sạch sẽ phảng phất thế ngoại tiên nhân giống nhau nhân nhi. Dung cẩn nghiêng đầu nhìn lướt qua đặt ở một bên trên bàn gương đồng. Đột nhiên đối chính mình dáng vẻ này có chút căm thủ đến tận xương tủy lên. Khó coi như vậy. Như vậy xấu. Thanh Thanh thật sự không sợ hay sao? Ngồi ở mép giường, Dung cẩn trầm mặc duỗi tay nhẹ vô về nàng trắng non như ngọc khuôn mặt. Nếu dáng vẻ này đi theo Thanh Thanh cùng nhau đi ở bên ngoài, người khác nhất định sẽ cảm thấy thập phần quái dị. Thanh Thanh thật sự không thèm để ý sao? Dung Cẩn đột nhiên thấp thấp nở nụ cười, Thanh Thanh đương nhiên không thèm để ý, chính là bởi vì nàng biểu hiện quá mức tự nhiên, hắn thậm chí hoàn toàn không có cảm thấy chính mình có cái gì không tốt, nhưng là bộ dáng này, xác thật là không hảo đi. Dung Cẩn có người vẫn luôn ở chính mình trên mặt tắc loạn, Mục Thanh Y có chút bối rối mở to mắt, nửa ngọng nửa tình gian, nhìn đến chính mình hình bóng quen thuộc lại chậm rãi nhắm lại, đường náo loạn, vây, không náo loạn, ngươi ngủ đi. Giơ tay nhẹ nhàng thế nàng phất khai bên thay sợi tóc. Dung Cẩn Ôn Nhu nói, Ân, Thanh Thanh, ta sẽ không làm người sợ hãi. Hồi lâu, nhẹ nhàng ở nàng giữa chán rơi xuống một hôn, Dung Cẩn Ôn Nhu nói. Khởi bẩm bệ hạ, bác hán tính an hầu cầu kiến. Ngoài cửa, thị vệ trầm giọng bẩm báo nói. Dung Cẩn rũ mắt, nhàn nhạt nói, đã biết. 293 Vân Phủ Sinh mời. Trong đại trướng, Ngụy Vô Kỵ mỉm cười nhìn ngồi ở một bên uống trà Vân Phủ Sinh cũng không ngôn ngữ. Tuấn Mỹ trên mặt chỉ là mang theo một kia làm người xem không ý cười Cũng làm Vân phủ sinh sắc mặt càng thêm âm trầm lên. Vân phủ sinh buông chén trà, nhìn về phía Ngụy Vô Kỵ nói, "Ngụy công tử, Tây Việt đế vì sao còn không xuất hiện? Hắn có ý tự mình lại đây bái phỏng, dung cẩn lại chậm chạp không có xuất hiện, làm Vân phủ sinh tâm sinh không vui mà đồng thời cũng không khỏi ở trong lòng âm thầm hoài nghi dung cẩn hay không thật sự là bị trọng thương." Ngụy Vô Kỵ đạm cười nói, tinh an hầu tạm thời đừng nóng nảy, bệ hạ vừa mới trở về tổng muốn nghỉ ngơi một ít thời điểm." liền tính bệ hạ không cần nghỉ ngơi, một tướng tổng vẫn là muốn nghỉ ngơi, đúng không? đối ngụy vô kỵ giải thích, vân phủ sinh không tỏ ý kiến, nhưng là chỉ xem mặt thượng thần sắc liền biết hắn vẫn là không tin chiếm đa số, ngụy vô kỵ cũng không thèm để ý, mỉm cười không nói. bệ hạ giá lâm. bên ngoài thị vệ cao rộng thông truyền, vân phủ sinh còn không có tới kịp xoay người liền đem lều lớn mảnh bị người đột nhiên xúc lên, một cái màu đen thanh âm bước nhanh đi đến, chợt lóe thân liền đã ngồi xuống chủ vị thượng. Dung Cẩn tâm tình cùng sắc mặt giống nhau không tốt, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Vân Phủ Sinh nói, tình An hầu có chuyện gì? Vân Phủ Sinh nhả ra, thực mau liền phục hồi tinh thần lại, cẩn thận đánh giá Dung Cẩn một phen mới vừa rồi cười nói, nghe nói Tây Việt Đế cùng một tướng Bình An trở về, bản hầu đặc tới chúc mừng. Dung Cẩn hừ nhẹ một tiếng, đỏ sẫm đôi mắt có chút nguy hiểm mà nhìn chằm chằm Vân Phủ Sinh nói, liền này đó. Mặc dù là Vân Phủ Sinh nhân vật như vậy, đối thượng cặp kia lạnh băng vô tình màu đỏ sẫm đôi mắt cũng nhịn không được trong lòng phát lệnh. Vội vang nói, bản hầu cố ý chuẩn bị một ít rượu, muốn vì Tây Việt đế cùng một tướng tẩy trần, còn thỉnh hai vị hánh diện quang lâm. Hánh diện. Dung Cẩn mang theo nghiền ngâm ý cười nhìn trước mắt Vân phủ Sinh, sau một lúc lâu mới chậm gì gì nói, chấm không hánh diện, lại như thế nào. Người Vân phủ Sinh hiển nhiên không nghĩ tới Dung Cẩn cư nhiên như thế không cho mặt ngũi, trong lúc nhất thời có chút xuống đài không được. Kỳ thật chỉ cần ngẫm lại Dung Cẩn đơn thương độc mã liền giám sông vào Bắc Hán Hoàng Cung. Nên biết Dung Cẩn nếu không vui ai mặt mũi đều là sẽ không cấp. Nếu Vân Phụ Sinh chỉ là bởi vì chính mình tình an hầu thân phận cùng võ công liền cảm thấy Dung Cẩn sẽ cho hắn mặt mũi, hiển nhiên là xem trọng chính mình. Ân, Dung Cẩn những mày, nhàn nhạt mà nhìn Vân Phụ Sinh, hiển nhiên là hoàn toàn không rõ chính mình nói gì đó làm người hận không thể bóp chết hắn nói. Vân Phụ Sinh trong lòng thất kinh, phía trước hắn cùng Dung Cẩn bọn người động qua tay, liền tính là Dung Cẩn cùng ngụy vô kỵ liên thủ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn nhưng là mới vừa rồi hắn thế nhưng có trong nháy mắt hoàn toàn bị dung cẩn khí thế áp chế suýt nữa liền thất bại thảm hại tuy rằng cũng không phải không có võ công hơi thấp một ít người ở khí thế cùng tâm trí thượng thắng qua cường giả ví dụ nhưng là kia cũng tuyệt đối không có khả năng là bọn họ như vậy thật lớn trên lệnh thời điểm hắn có thể lấy một địch tam thực lực cũng không phải nói giỡn. bởi vì này trong nháy mắt khiếp sợ vân phủ sinh nỗ lực áp chế trong lòng lửa giận hít vào một hơi nói bản hầu thiệt tình vì bệ hạ cùng một tướng ăn mừng Bệ hạ hà tất như thế. Ngụy Vô Kỵ rũ mắt, nhàn nhạt nói, "Bệ hạ, Tình An hầu nếu bởi vậy tâm ý, chúng ta hà tất chối tử?" Liên Tính là cấp Bắc Hán hoàng một cái mặt mũi bãi. Dung Cẩn nghiêng đầu, như suy tư gì mà nhìn Ngụy Vô Kỵ liếc mắt một cái, một hồi lâu mới chậm rãi nói, "Một khi đã như vậy, theo ý ngươi lời nói." Vân Phủ Sinh cười nói, "Như thế, bản hầu liền ở doanh trung xin đợi các vị đại giá." Trên mặt tuy rằng cười, Vân Phủ Sinh trong lòng lại đã sớm hận không thể đem hai người kia bầm thây vạn đoạn. Ngụy vô kỵ tuy rằng là ở khuyên bảo dung cẩn, nhưng là ngụ ý vẫn là đem hắn bỡn cận cứ thấp, nói rõ là nói bọn họ dự tiệc là cho ca thư thuần mặt mũi mà không phải cho hắn vân phủ sinh mặt mũi. Liên tính như thế, cũng không cái gọi là. Vân phủ sinh trong lòng lạnh lùng cười, qua đêm nay, bản hầu xem các ngươi còn cười không cười đến ra tới. Tiến đi vân phủ sinh, trong đại trướng trong lúc nhất thời có chút yên lặng xuống dưới. Ngụy vô kỵ cũng không thèm để ý, bình tĩnh mà ngồi ở một bên uống trà ý Dung Cẩn hung ác nham hiểm ánh mắt thường thường từ chính mình trên người đảo qua. Hồi lâu, mới nghe được Dung Cẩn trầm giọng nói, "Ngụy Vô Kỵ, ngươi muốn làm gì?" Ngụy Vô Kỵ nhướng mày cười nói, "Như thế nào là ta muốn làm gì? Thịnh An Hầu không phải tới thỉnh ngươi sao?" Dung Cẩn khinh thường mà cười nhạo nói, "Tình An Hầu, bất quá là vẫn luôn không biết cái gọi là còn nơi nơi nhảy nhóc châu chấu thôi." Ngụy Vô Kỵ cười nói, "Đáng tiếc, nay chỉ châu chấu khá lớn, ngươi tạm thời niết bất tử hắn." Dung Cẩn hít mắt Nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ nói, ngươi muốn dùng phép khích tướng. Ngụy vô kỵ, ngươi thật cho rằng bản công tử điên rồi sao? Ngụy vô kỵ nhìn dung cẩn, trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài. Nếu là thật sự điên rồi ngược lại hảo chút, ít nhất tương đối hảo lừa gạt. Vấn đề liền ở chỗ dung cẩn bản thân thực thanh tỉnh, đầu óc cũng hoàn toàn không có vấn đề. Có vấn đề chính là hắn tâm tính cùng ý tưởng và mẹo, nhưng là chính hắn lại hoàn toàn không cho rằng chính mình có cái gì không đúng địa phương. Dung Cẩn bản thân chính là cái cực kỳ kiêu ngạo thậm chí là tự phụ người, một khi hắn cho rằng chính mình không có sai, khi đó 8 con ngựa đều kéo không trở lại. May mắn, hắn còn có để ý người, hắn còn để ý thanh ý để cảm thụ. Hắn cũng còn biết ý nghĩ của chính mình mặc dù hắn cảm thấy là đúng nhưng là trên đời đại đa số người vẫn là sẽ không tán thành. Bình tĩnh mà nhìn Dung Cẩn, ngụy vô kỵ từ từ nói, ngươi hiện tại ngồi ở chỗ này, còn không phải là thuyết minh. Ngươi tính toán cùng ta hợp tác rồi sao? Dung Cẩn hư lệnh một tiếng cũng không phản bác. Ngụy vô kỵ lại cười nói, mặc kệ ngươi có phải hay không xem chúng ta không vừa mắt, ngươi tổng vẫn là muốn thừa nhận chỉ bằng chính ngươi một người, là tuyệt đối không có cách nào giải rất thanh ý gì trên người cùng mệnh cổ mang theo thanh ý gì hồi Tây Việt. Càng thêm không cần phải nói là muốn trả thù ca thư thuân hoặc là nhất thống thiên hạ gì đó. Thậm chí, ngươi hiện tại ngay cả vân phủ sinh đều đánh không lại. Dung Cẩn, nếu ngươi cảm thấy chính mình không có điên, liền hơi chút dùng điểm lý trí tự hỏi vấn đề như thế nào. Không cần lại đối người một nhà ra tay, tuy rằng thương không đến người, nhưng là thực thương cảm tình. Ngụy công tử đối với suýt nữa bị nhà mình huynh đệ nửa đêm làm thịt chuyện này vẫn là có chút canh cánh trong lòng. Tuy rằng hiện tại cùng Dung Cẩn đem đạo lý luận tình cảm là không có gì dùng, nhưng là hắn sẽ nhớ kỹ, một ngày nào đó. Dung Cẩn không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng, bản công tử khi nào cùng ngươi có cảm tình. Đã biết, bản công tử tạm thời sẽ không đối với các ngươi ra tay, chỉ cần các ngươi đừng tới phiền ta. Nhưng là bản công tử nhịn không được muốn đối với người già tay a nhìn trước mắt vẻ mặt kiệt ngạo mà dung cẩn, Ngụy công tử không khỏi ở trong lòng nghiến răng. Trước kia tính cách ác liệt dung cẩn tuy rằng làm người nhịn không được muốn thu thập hắn, nhưng là hiện tại người này nơi nào chỉ là ác liệt mà thôi a, nếu hắn không phải dung cẩn Ngụy công tử cảm thấy chính mình đều muốn đem người khác nói hủy diệt. Ngụy công tử trầm mặc thật lâu sau, rốt cuộc vẫn là thở dài vây vây tay nói, "Tính, ngươi nhớ rõ liền hảo." Đừng quên vô luận là hạ tu trúc vẫn là mạc vấn tình đều là thanh ý gì bằng hưu. Nàng hiện tại có thai trong người, chịu không nổi cái gì kinh hách. May mắn, ngụy Vô Kỵ cảm thấy chính mình đã sợ đến sẽ làm Dung cẩn động sát nghiệm nguyên do. Chứ bỏ Hàn Vấn Thiên cùng hắn như vậy vẫn luôn đã bị Dung cửu công tử ghi hận người bên ngoài, dư lại chính là cùng thanh ý, ý quan hệ lâu lắm hoặc là trọc kiểu công tử khó chịu người. Dung cửu công tử còn xa không có đến cái loại này gặp người liền giết nông nổi Dung cẩn vẻ mặt vô vị. Cũng không biết là nghe lọt được vẫn là không nghe đi vào, chỉ là lười biến hỏi, vân phủ sinh muốn làm gì? Bản công tử nhớ rõ. Nơi này là tiêu đình ở chủ sự. ngụy vô kỵ cười nói, hiển nhiên, tiêu đình là cái người thông minh. Biết không thể trêu vào cửu công tử chính mình sau này lui, tình an hầu đến Bắc Hán đã có không ít thời gian, tuy rằng phong hầu nhưng vẫn không có thực quyền, hiện giờ chính ngẹn suy nghĩ muốn lập một công lớn làm nổi bật đâu. Với lúc lúc này đây nếu là đem chúng ta nhóm người này người cấp diệt, kia nhưng còn không phải là công lớn, quả thực liền có thể nhảy trở thành bác hán đệ nhất công thần. Đương nhiên, tiền đề là, hắn không có bị ca thư thuân cấp qua cầu rút ván. Dung cẩn khinh thường mà cười lạnh, hôn giang hồ liền thành thành thật thật mà ở trong trốn giang hồ hốn, không hiểu chiều chính còn hướng bên trong tranh, chính mình tìm chết. Ngụy vô kỵ cười nói, còn không phải sao, điểm này tới nói lăng như cuồng liền so vân phủ sinh thông minh đến nhiều. Vân phủ sinh cùng lăng như cuồng hai người kia. Tên cùng từng người hành sự tác phong lại hoàn toàn khác biệt. Triều đình nơi nào là như vậy hào hốn, trên triều đình cũng không phải ai võ công thăng chức có thể. Nói đến cùng, bằng đến vẫn là một cái đế vương giáp tâm, cân bằng chi đạo, thuận lợi mọi bề. Mà này đó, bằng vân phủ sinh loại này ở trên giang hồ lăn lộn cả đời, tránh ở vân môn tự cho là đúng người, chỉ sợ kiếp sau cũng chưa chắc có thể học được sẽ. Nếu vân phủ sinh chỉ là ôm tịnh an hầu tức vị sinh hoạt nói không chừng còn có thể có cái trước sau vẹn toàn. Nếu là thật sự muốn nhúng tay Bắc Hán Thế Cục, chỉ có đường chết một cái." Dung Cẩn gật gật đầu nói, "Bản công tử đã biết, Vân phủ sinh nếu sống được không làm phiền, bản công tử liền đưa hắn đoạn đường. Còn có cái kia Tiêu đình, hắn cho rằng hắn chôn đến rất sao?" "Rất tốt." Ngụy Vô Kỵ vừa lòng gật đầu, chỉ cần Dung Cẩn chịu phối hợp, đại đa số thời điểm vẫn là thực không tồi sao, Vân phủ sinh thủ hạ vẫn là 4000 tinh binh, ta tưởng ngươi có thể xử lý tốt. Không cần ngươi lo lắng." Dung Cẩn hừ lạnh một tiếng, Đứng dậy hướng ngoài cửa đi đến. Lại ở cửa thời điểm đột nhiên xoay người, veo một đạo chỉ phong gián ngụy Vô Kỵ nách thai bắn tới, Dung Cẩn cười lạnh nói, "Ngụy Vô Kỵ, lần này bản công tử không cùng ngươi so đo. Nếu có lần sau còn muốn lợi dụng ta, trước nhìn xem ngươi có cho hay không khởi lợi tức." Nhìn bên thai chạy xuống một tia tóc đen, còn có cửa lay động mảnh Ngụy công tử bất đắc dĩ mà cười khổ, như thế nào liền không cho hắn liền buồn điểm đâu. Choáng váng mới hảo đâu. Ít nhất không như vậy phiên thoái Ở đầu góc ảo tưởng một chút ngây ngốc lôi kéo chính mình và táo gọi ca ca dung cẩn, ngụy công tử nhịn không được cười ra tiếng tới. Vân Phủ Sinh trở lại chính mình lều chạy lại là đã phát hảo một hồi tính tình. Vân Thiên Hằng đứng ở một bên mắt xem cái mũi mũi xem tâm, tiêu đình ngồi ở một bên thần thái thản nhiên thưởng thức quá xếp. Tuy rằng đã trở lại Bắc Hán, nhưng là mười mấy tuổi liền ngốc tại Hoa Quốc, tiêu đình hoặc nhiều hoặc ít vẫn là lây dính một ít Hoa Quốc người đọc sách tập tính. Thanh An Hầu đây là làm sao vậy chẳng lẽ là ở Tây Việt bên kia ra chuyện gì? tuy rằng chính mình sai sự bị Vân Phủ Sinh cấp đoạn, nhưng là Tiêu Đình lại hoàn toàn không buồn bực, mặc dù là hắn bị bắt phải cho Vân Phủ Sinh trợ thủ, người thông minh liền yêu cầu biết khi nào nên tiến khi nào nên lui, hắn dám thừa dịp Dung Cẩn đằng không ra tay tới thời điểm lợi dụng sơ hở tính kế Mộc Thanh Y lại còn không có cái kia dũng khí trực tiếp đi đối thượng Dung Cẩn, Vân Phủ Sinh hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thập phần khó coi, trong khoảng thời gian này. Có rất nhiều thời điểm vân phủ sinh đều ở trong lòng âm thầm hoài nghi chính mình lúc trước quyết định có phải hay không sai rồi. Tiến vào triều đình phong hầu gì đó thật sự có chính mình cho rằng như vậy được chứ. Mấy ngày nay hắn sợ không tới nửa điểm quyền lợi không nói, ngay cả hành sự đều nơi trốn bị quản chế. So với từ trước ở vân môn chính là chính mình không bán hai giá, kém đâu chỉ ngàn vạn dặm Nhưng là hiện giờ, Tây Việt lại là trở về không được, hắn muốn lại thối cũng không xong dễ dàng như vậy. Nghĩ đến đây. Vân Phủ Sinh thần sắc có chút bất thiện quét tiêu đình liếc mắt một cái. Lúc trước nếu không phải tiểu tử này xảo lưỡi như hoàng, hắn như thế nào sẽ động như vậy tâm tư? Chỉ là nghĩ đến này Vân Phủ Sinh lại không có nghĩ tới, nếu không phải chính hắn dã tâm bừng bừng đánh khác chú ý, liền tính là tiêu đình lươi sán hoa sen, lại sao có thể nói động được hắn như vậy một phương cự phách? Tiêu đình tự nhiên cũng đã nhận ra Vân Phủ Sinh ánh mắt, lại cũng không cho là đúng. Hắn không cho rằng Vân Phủ Sinh hiện tại sẽ có cái kia dũng khí vì điểm này sự tình giết chính mình. Giang hồ cùng triều đình, chung quy vẫn là có chút phân biệt. Bản hầu mời Tây Việt đế đám người ngày mai tiến đến dự tiệc. Vân Phủ Sinh nói, tiêu đình mày kiếm hơi nhíu, nhìn Vân Phủ Sinh nói, tình an hầu là muốn Vân Phủ Sinh nói, ít ngày nữa dung cẩn đám người liền phải chuẩn bị khởi hành hồi Bắc Hán hoàn thành. Chúng ta tới một chuyến ở chỗ này đã nhiều ngày như vậy, tổng không thể cái gì đều không làm liền trở về thấy bệ hạ đi. Tiêu đình trong lòng cười khổ, ở hắn xem ra bọn họ cái gì đều không làm cũng đã là làm tốt nhất. Nhưng là vân phủ sinh lại hiển nhiên không như vậy cho rằng, ngạo nghệ nói, dung cẩn trở về lúc sau tất nhiên còn sẽ bởi vì cùng mệnh cổ sự tình cùng bệ hạ phát sinh xung đột, cùng với như thế, còn không bằng chúng ta liền trước một bước thế bệ hạ giải quyết cái này phiền thoái. Tiêu đình thưởng thức trong tay quạt xếp, nhàn nhạt nói, tại hạ chỉ hỏi một vấn đề, tinh an hầu có năm chắc đối phó Tây Việt đế đám người sao? Tây Việt đế, ngụy Công Tử, Hạ Tu Trúc, Mạc Vân Tình. Thậm chí là Tây Việt đế cùng một tướng bên người tùy thân thị vệ đều là khó gặp cao thủ, tinh an hầu dựa vào cái gì cảm thấy chính mình có thể đối phó bọn họ. Vân Phủ Sinh hừ lạnh một tiếng nói, tiêu công tử quá thích tính kế, có sự tình lại là không cần tính kế nhiều như vậy. Chỉ cần có cũng đủ áp chế thực lực của đối phương, lại nhiều tính kế cũng là hưởng công. Tiêu đình không nói, đáy mắt lại nhiều vài phần trào phúng, vấn đề chính là, ngươi có như vậy thực lực sao? Chúng ta mang theo 4.000 binh mã còn có ta vân môn đệ tử cùng liên can trong trốn giang hồ cao thủ, di sâu không thể thu thập rất dung cẩn kia mấy trăm cá nhân. Vân Phủ Sinh nói, thúng chi, bản hầu tự nhiên còn có khác biện pháp. Tiêu đình nữ mày nói, chờ ra biện pháp nên không phải là hạ dược đi. Có mạc vấn tình ở cái dạng gì dược có thể hiệu quả. Vân Phủ Sinh nói, tự nhiên không phải, đến lúc đó. Tiêu công tử tự nhiên sẽ biết. Thấy Vân Phủ Sinh khăng khăng muốn út út mở mở, Tiêu đình cũng không nghi hỏi nhiều. Đứng dậy nói, nếu tình an hầu khăng khăng như thế, tại hạ cũng không tiện nhiều lời. Rốt cuộc. bệ hạ là nói qua, hết thể lấy tính an hầu cầm đầu. Bất quá tại hạ năng lực thấp kém, chỉ sợ cũng không có thể giúp tình an hầu ra cái gì lực. Vân phủ sinh ước gì hắn không nhúng tay, tự nhiên cao hứng, tiêu công tử tùy ý. Nhìn tiêu đình lui ra ngoài, vân thiên Hằng mới vừa rồi nói, sư phó, tiêu công tử sư phó cũng không xem trọng sư phó kế hoạch, có phải hay không vân phủ sinh cũng cười lạnh một tiếng nói, nhắc như chuột có thể thành cái gì đại sự. huống chi, còn có một việc bản hầu không có nói cho hắn thôi. Vân Thiên Hằng nghi hoặc mà dương mắt, Vân Phủ Sinh nói, Dung Cẩn bị trọng thương, tuy rằng hắn vẫn luôn làm ra một bộ không có việc gì bộ dáng, nhưng là như thế nào thoát được quá bản hầu đôi mắt. Vân Thiên Hằng lúc này mới có chút hiểu rõ, sư phó hôm nay cố ý tự mình đi một chuyến, chính là vì xem xét Tây Việt đế hay không bị thương. Vân Phủ Sinh đắc ý gật đầu nói, không tồi. Dung Cẩn sắc mặt thảm bại, ánh mắt thám thanh. Thơi thở cũng cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng. Khi đoạn khi tụ, lúc nhanh lúc chậm, rõ ràng là trọng thương chi tướng, bản hầu còn nghe thấy được nhàn nhạt huyết tinh khí. Không chỉ có là dung cẩn, còn có ngụy vô kỵ cũng đồng dạng bị thương. Chỉ là ngụy vô kỵ không bằng dung cẩn như vậy nghiêm trọng thôi. Không biết, bọn họ ở Ngô Sơn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá vân phủ sinh đối này cũng không phải thập phần quan tâm, nghĩ lại nói, đi theo bọn họ cùng nhau trở về cái kia lao đầu nhi đã điều tra xong không có. Vân Thiên Hằng lắc lắc đầu, nói: chưa từng có người gặp qua cái kia lão đầu nhi. Hơn nữa cái kia lão đầu nhi vào Tây Việt nơi dừng chân lúc sau liền không còn có ra tới, cũng không có cùng người đánh qua cái gì giao tế. Ai cũng không biết hắn tên họ là gì. Bất quá nghe nói hắn thường xuyên cấp mạc vấn tình ở bên nhau, có lẽ hẳn là một cái đại phu. Vân Phủ sinh nhũ mày, nói: kia lúc trước cấp đi một thanh y lìa người đâu? Lúc trước cướp đi một thanh y lìa người võ công tuyệt đối không ở ta dưới. đối này. Vân Phủ Sinh cảm thấy có chút bất an. Hiện giờ ở Bắc Hán dựa vào một cái không có gì thực quyền tình an hầu chi vị sinh hoạt, Vân Phủ Sinh duy nhất có thể dựa vào chính là chính mình có thể nói thiên hạ đệ nhất võ công, nếu liền cái này đều không có, Vân Phủ Sinh chỉ sợ mỗi một ngày đều phải cuộc sống hàng ngày khó ăn. Vân Thiên Hằng lắc lắc đầu nói, vẫn là không có manh mối. Đệ tử đã phái người vào núi đi xem xét, bất quá chỉ sợ muốn quá hai ngày mới có thể đủ trở về. Kỳ thật cùng tiêu đình giống nhau. Vân Thiên Hằng cũng cảm thấy sư phó lúc này đây nóng nội. Nhưng lại nhưng cũng biết sư phó hiện tại căn bản là nghe không tiến chính mình khuyên bảo, cũng chỉ đến từ bỏ. Nhìn trước mắt ăn mặc một thân phú quý hầu tức phục sức nam tử, Vân Thiên Hằng đột nhiên cảm thấy trước mắt người thập phần xa lạ. Nay thật sự vẫn là cái kia năm đó đem hắn nhặt về Vân muôn nuôi nấng lớn lên dạy hắn võ công sư phó sao. Phế vật! Vân Thiên Hằng vừa mới phục hồi tinh thần lại, liền nghe được Vân phủ sinh nổi giận mắng. May mắn! Vân Phủ Sinh còn biết trước mắt cái này đệ tử đã là chính mình số lượng không nhiều lắm có thể tín nhiệm người chi nhất. Nhưng thật ra không có giống bình thường những cái đó chọc hắn tức giận người giống nhau trực tiếp một trường phách qua đi. Khít sâu một hơi, Vân Phủ Sinh áp xuống trong lòng mênh mông lửa giận, trầm giọng nói, tính, ngươi đi an bài đi. Ngan bạn phải cẩn thận, ngày mai sự tình tuyệt đối không thể có một chút ít sai lầm. Vân Thiên Hằng túi đầu, cung kính mà đáp, đệ tử tuân mệnh. Nhìn trước mắt kính cẩn thuận theo đệ tử. Vân phụ sinh lúc này mới cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Vừa lòng gật gật đầu nói, thức hảo, sư phó trừ bỏ ngươi sư mỗi bên ngoài cũng không có khác đệ tử, tương lai sư phó hết thảy còn không đều là để lại cho ngươi. Ngươi đi đi. Là, đồ nhi cáo lui. Vân thiên Hằng xoay người ra liều trại, nhìn trước mắt mênh mông vô bờ mênh mang cánh đồng hoang vu, tuổi trẻ trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười khổ. Hắn không nghĩ muốn cái gì sư phó phía sau hết thảy, nếu có thể trở lại đã từng vân môn nên thật tốt. Đã từng cái kia có rất nhiều quen thuộc sư huynh đệ tỉ muội làm hắn có thể vì này nỗ lực, vì này chờ mong này vân môn, mà không phải hiện tại cái này không biết cái gọi là tình an hồi phủ. Đáng tiếc, bọn họ rốt cuộc trở về không được. Chuyện ngoài lề, cảm tại đại gia quan tâm, kỳ thật mùa đông hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cảm mạo cái một hai lần đi. Ngói xem như thân thể thập phần không tồi người, năm trước một chỉnh năm không sai biệt lắm cũng liền nho nhỏ bị cảm hai ba lần. Ấn ơn ơn. Hy vọng thân ái đắt nhóm cũng luôn chú ý phòng lãnh Nga, cảm bạo yết hầu đau lưu nước mũi vẫn là đau đầu đều thực bực bội đắt. Hy vọng đại gia mỗi ngày đều đồng đồng đắt đàn ôm một cái. 294 Hồng Môn Yến Vân Phủ Sinh mở tiệc mời kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự nhi, tuy rằng này mở tiệc địa điểm không khỏi có chút cổ quái, nhưng là nhân gia cũng thuyết minh là vì cấp dung cẩn cùng một thanh ý lý an ủi tẩy trần. Tây Việt bên này nếu cũng nguyện ý cho hắn cái này mặt mũi đi dự tiệc tự nhiên cũng không có gì nhưng kỳ quái. Chỉ là, đi dự tiệc lại không thích hợp nguyên bản cho rằng Dung Cẩn cùng một thanh y chờ liên can người chờ toàn bộ đến đông đủ, mà là Dung Cẩn mang theo ngụy vô kỵ hạ tu chúc mạc vấn tình đám người, mà một thanh ý, ý lại lưu tại Tây Việt bên này nơi dừng chân. Đón khách thời điểm, nhìn đến Dung Cẩn một mình một người nên ngang đi ở phía trước, đứng ở cửa nên đón mà Vân Thiên Hằng không khỏi sửng sốt một chút. Chờ đến phục hồi tinh thần lại thời điểm, Dung Cẩn đã tới rồi trước mặt. thanh An Hầu ở đâu? Dung Cẩn thân hình cao dài. Trường thân Ngọc Lập đứng ở gió lạnh trung có vẻ so Vân Phủ Sinh muốn cao thượng một mảng lớn. Trên cao nhìn xuống liếc Vân Phủ Sinh nhàn nhạt nói. Vân Thiên Hằng vội vàng phục hồi tinh thần lại cười nói. Tây Việt Đế, Ngụy Công Tử, Hạ Công Tử, Mặc Cấp Chủ, Sư Phó ở Doanh Trung bị hảo thực rượu. Các vị thỉnh. Dung Cẩn hư nhẹ một tiếng đi theo Vân Thiên Hằng hướng Bắc Hán Đại Doanh đi đến. Vân Thiên Hằng đi theo hắn bên người đánh giá Dung Cẩn một phen chỉ cảm thấy hắn nội tức mơ hồ không chừng khi cường khi nhược. Ngay cả hắn đều có thể đủ nhận thấy được, có thể thấy được quả thật là bị nội thương, tây việt đế, không biết một tướng. Dung Cẩn lười nhắc nói, người nói rõ thanh. Thanh thanh thân thể không khỏe, liền không qua tới. Thì ra là thế. Vân Thiên Hằng cười nói, nếu một tướng thân thể không khỏe, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng mới là. Chờ một tướng thân thể hảo, lại mở tiệc vì một tướng ăn ủi. Dung Cẩn không tỏ ý kiến, đoàn người đi theo Vân Thiên Hằng đám người vào bác hán đại doanh trung chính giữa nhất liều lớn. Vân Phủ Sinh quả nhiên đã chuẩn bị tốt rượu ngon món ngon chờ đợi mọi người ngồi vào vị trí. Chỉ là Vân Phủ Sinh bản nhân lại không ở tràng. Vân Thiên Hằng nhìn lướt qua liều lớn, vội văng nói, tại hạ này liền đi thỉnh sư phó lại đây. Nhìn Vân Thiên Hằng đi ra ngoài, cũng không để bụng trong trướng còn có mặt khác bác hán người hầu hạ, ngụy vô kỷ nhướng mày nói, Vân Phủ Sinh cái giá, còn rất đại. Đi theo cùng nhau tới Khai Dương cười nói, tinh an hầu nguyên bản chỉ là Tây Việt một cái nho nhỏ người trong giang hồ. Hiện giờ một tháng trở thành Bắc Hán vương hầu, tự nhiên muốn bãi bãi cái giá. Dung cần đi đến thủ vị ngồi xuống dưới, hư nhẹ một tiếng nói, bản công tử cũng muốn biết hắn có thể bãi bao lớn cái giá. Trên đời này, không biết xấu hổ cùng Dung cửu công tử so dáng người cùng bãi trả người thật đúng là không quá nhiều. Vân phủ sinh ở trước mặt hắn tự cao tự đại, xem ở mọi người trong mắt cũng bất quá là một cái chê cười thôi, liền sinh khí đều không tính là. Khai Dương chọc chọc trước mặt bầu rượu, cười tủm tìm nói, mặc cốc chủ, này đó ngoạn ý nhi. Có thể ăn đi." Mạc Vân Tình bình tĩnh nhìn lướt qua, nhàn nhạt gật đầu, "Không có độc." "Không có độc liền hảo, nay thảo nguyên thượng thật là lãnh xương cốt đều phải kết băng. Nếu tính An Hầu không tới, chúng ta có thể uống trước quán ba." Khai Dương ánh mắt sáng lên, ít nhất Vân phủ sinh mở tiệc dùng rượu còn tính không tồi. Bắc Hán rượu tuy rằng không kịp Tây Việt chủng loại phôn đa, các loại danh rượu các cụ phong vị, nhưng là chỉ nói một cái liệt tự nói, tuyệt đối là vượt xa quá Tây Việt đại đa số rượu ngon. Ở loại địa phương này, Chính là muốn uống như vậy rượu mới tuyệt rượu. Ngụy vô kỵ cười nói, ý kiến hay, nếu chủ nhân không ở, chúng ta liền uống trước uống rượu, ăn một chút gì trước tự tiện đi. Ăn no uống đã mới có sức lực động thủ không phải sao. Trong đại trướng, chung quanh hầu hạ bác hán người đều nhịn không được vẻ mặt liền đi nhìn trước mắt này vài vị hoàn toàn không lấy chính mình đương người ngoài đại nhân vật. Tinh an hầu sáng lên bọn họ nguyên bản là muốn quét hắn một chút mặt mũi, không nghĩ nhân ra hoàn toàn không thèm để ý, nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống so ở chính mình trong nhà còn có tự tại. Nói không chừng, tinh an hầu nếu là tới chậm, này trong đại trướng cũng chỉ dư lại cơm thừa cánh cạn, nhân ra một mạt miệng nhi trực tiếp chạy lấy người. Bên kia liều trại, Vân Phủ Sinh nghe Vân Thiên Hàng bẩm báo khẽ như mày, mục thanh ý thì không có tới. Vân Thiên Hàng gật đầu nói, là, Tây Việt đế nói một tướng thân thể không khỏe, lưu tại doanh chung nghỉ ngơi. Vân Phủ Sinh nhíu như mày, túi đầu tính toán một lát mới nói, như thế. Cũng hảo. Tuy rằng cùng nguyên bản kế hoạch không giống nhau, nhưng là bọn họ tách ra cũng hảo, chuyển lệnh đi xuống, binh chia làm hai đường đồng thời động thủ. Bọn họ người nhiều, cũng không lo lắng chia quân lúc sau binh lực không đủ. Rốt cuộc, 4.000 tinh binh đối 2-300 người, đừng nói là chia làm hai đường, chính là lại phân ra hai lộ tới cũng đã đủ rồi. Vân Thiên Hằng trầm mặc gật đầu, Vân Phủ sinh phản phất nhớ tới cái gì, hỏi, dung cẩn khí sắc như thế nào? Vân Thiên Hằng nói, sư phó nói không sai. Tây Việt đế hơi thở quả thật là có chút không xong, ngay cả đồ nhi đều có thể đủ phát hiện được đến, chắc là thật sự bị nội thương vô lực chế lớp Vân Phủ Sinh vừa lòng gật đầu nói, thức hảo, bản hầu này liền đi gặp bọn họ. Bản hầu cũng muốn kiến thức một phen Tây Việt đế võ công rốt cuộc có sao thâm tàng bất lộ. Vân Phủ Sinh đi vào trong đại trướng, nhìn đến chính là một bộ hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Tây Việt mọi người các thản nhiên tự đắc dùng bữa uống rượu vui vẻ vô cùng. Phảng phất hôm nay không phải hắn Bắc hắn tình an hầu yến khách mà là bọn họ chính mình ở màn tụ hội giống nhau. Nhìn đến trước mắt một màn này, Vân Phủ Sinh trên mặt tươi cười nhịn không được cứng đờ một ít. Vẫn là ngụy vô kỷ trước hết nhìn đến Vân Phủ Sinh, mỉm cười đứng dậy cười nói, tình an hầu chính là đã tới chậm. Vân Phủ Sinh cường cười nói, bản hầu có chút việc vặt quân thân, làm các vị đợi lâu. Khai Dương ghé vào trên bàn, cười nói, một khi đã như vậy, tình an hầu đường tự phạt một ly mới là. Vân Phủ Sinh nhìn lướt qua nói chuyện khai dương, lại thấy đang ngồi mọi người đều là một bộ đương nhiên bộ dáng, chiều chiều khỏe miệng cười nói, đây là tự nhiên. Đảo cũng không hàng hồ, trực tiếp đoan quá một ly người hầu đưa lên tới rượu uống một hơi cạn sạch. Vân Phủ Sinh như thế, đi theo Vân Phủ Sinh phía sau tiến vào người trong giang hồ lại có chút áp không được tức giận. Những người này đều là Vân Phủ Sinh đem vân môn đệ tử đại đa số biến thành con rối lúc sau mới một lần nữa chiêu mộ. Đều là trong trốn giang hồ hơi có chút danh khí cao thủ. Lần trước Hoa Quốc Bảo Tàng một chuyện Tam Quốc Giang Hồ đều bị tổn binh hao tướng. Tuy rằng đại đa số người cũng minh bạch bọn họ là bị người lợi dụng, nhưng là đối một thanh y hề đã Tây Việt nhiều ít vẫn là có chút trong lòng để lại khúc mắc. Chỉ tiếc, kẻ hèn mấy cái người trong Giang Hồ nơi nào có bản lĩnh lay động Tây Việt Hoàng thất cũng chỉ đến yên lặng nhịn. Bởi vậy ở Vân Phủ sinh nghĩ cách mượn sức này đó người trong Giang Hồ thời điểm, tuy rằng một ít có nhãn lực thập phần biết điều cùng Vân Phủ sinh phân do núi mạch điện, chính mình về nhà đóng cửa ăn đi. Lại tổng vẫn là có chút không có mắt lại tự cho mình rất cao người lựa chọn đi theo Vân Phủ Sinh. Những người này chỉ có thấy Vân Phủ Sinh bên ngoài phong cảnh, một cái người trong giang hồ bị Bắc Hán Hoàng thất phong hầu, nữ nhi còn làm Bắc Hán Hoàng phi tử, có thể nói là một bước lên trời, nơi nào có thể minh bạch Vân Phủ Sinh đau khổ. nhịn không được một đám đều đảo tưởng chính mình đó là cái thứ hai Vân Phủ Sinh, bởi vậy đi theo Vân Phủ Sinh người còn thật sự là không ở số ít. Mà mấy ngày nay kiến thức Vân Phủ Sinh tuyệt thế công lực lúc sau trong đó cũng không thiếu đối vân phủ sinh trung tâm người. Nhà người khác mời khách, chủ nhân còn chưa tới chính mình liền bắt đầu ăn uống, này đó là Tây Việt người giáo dưỡng. Vân phủ sinh phía sau, một cái ba bốn mươi tuổi bộ dáng trung niên nam tử liết xéo mọi người, có chút âm dương quái khí địa đạo. Khai dương dương mắt, cười tủng tỉm mà nhìn kia trung niên nam tử nói, thỉnh người ăn cơm, chủ nhân lại không biết chạy đến chỗ nào vậy. Chẳng lẽ này đó là bác hán người giáo dưỡng? a không đối. Chẳng lẽ bên này là người trong giang hồ giáo dưỡng? Đang ngồi các vị chung. Chỉ sợ cũng có không ít Tây Việt người đi. Tây Việt sinh các ngươi dưỡng các người, các vị. Cha mẹ ngươi cùng các ngươi không thù đi. Ngươi là thứ gì, cũng dám quả thực có mấy người nhịn không được biến sắc. Vân Phủ sinh dơ tay ngăn cản phía sau muốn tiến lên cùng khai dương lý luận người. Đạm cười nói, bản hầu đã tới chậm, các vị thứ tội. Đại gia mời ngồi đi. Hai bên từng người liếc đối phương liếc mắt một cái, dưới đáy lòng hừ nhẹ một tiếng quay đầu đi Khách và chủ ngồi xuống, vân phủ sinh nâng chén mời mọi người cùng uống. Nhìn này lều lớn chung một đám khách nhân vân phủ sinh không khỏi nhiều vài phần hoang hốt, chỉ cảm thấy khách khứa ngồi đầy nhưng thật ra thập phần cảm thấy mỹ mãn. Ở Bắc Hán Nhật Tử tuy rằng không có ngày xưa tự tại, nhưng là lại là so khuất cư một cái nho nhỏ vân muôn muốn phong cảnh gấp trăm lần. Hai bên nhân mã vốn là không có gì giao tình, thậm chí có thể nói cho nhau nhìn không thuận mắt. Này đến hội tự nhiên cũng đừng nghĩ có bao nhiêu gió êm sóng lặng. Quả nhiên.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 mặc kệ đối phương là ai bị người như thế nhục nhã trung niên nam tử tất nhiên là muốn lớn giận nhưng là một đôi thượng dung cẩn cặp kia lạnh băng vô tình mắt đỏ lại làm hắn trong lòng nhịn không được run rẩy không cam lòng luôn ngữ. vậy hạ mặt tướng khai dương muốn lĩnh giáo vị này cao thủ biện pháp hay ngôi ở hạ đầu phương khai dương đột nhiên đứng dậy cười vang nói dung cẩn híp mắt nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái nếu là thua tiểu tâm đầu của ngươi là khai dương cười vang nói tuổi trẻ trên mặt không có chút nào sợ hãi hướng tới kia trung niên nam tử chắp tay cười nói tiền bối còn thỉnh thủ hạ lưu tình a trung niên nam tử sắc mặt thay đổi mấy lần hư nhẹ một tiếng rút ra trong tầm tay kiếm hướng tới khai dương đâm tới khai dương thần sắc thản nhiên không chút do dự nghiêng người tránh ra trở tay rút ra bên người một cái bắc hán thị vệ bội đao liền trực tiếp động khởi tay tới khai dương chính mình có kiếm không cần lại tuy tay rút bắc hán thị vệ đao tới dùng có thể thấy được đối này chiến không chút để ý kia trung niên nam tử tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét Ba ba ba mấy kiếm sắc bén vô cùng công hướng khai dương. Lêu lớn ngoại, Bắc Hán doanh địa một góc, Tiêu Đình nhìn trước mắt trận địa sẵn sàng đón quân địch Bắc Hán binh lính, nhìn nhìn lại cách đó không xa đèn đuốc sáng trưng trong đại trướng thỉnh thoảng truyền ra binh khí va chạm thanh âm, híp mắt nói, Vân phủ sinh đang làm gì? Bên người thị vệ thấp giọng nói, Tình An hầu thủ hạ người tựa hồ là ở cùng Tây Việt người luận võ luận bàn. Tiêu Đình đấy mắt xẹt qua một tia trào phúng, cười nhạo một tiếng nói, luận võ luận bàn? Hắn cho rằng Tây Việt Đế thật là người trong giang hồ sao. Phong hầu lại như thế nào? Vẫn là không đổi được người trong giang hồ kia một bộ. Thị vệ gật đầu nói, công tử nói chính là, liền tính là luận võ. Thịnh an hầu bên kia chỉ sợ cũng không chiếm thượng phong. Chỉ sợ là muốn dùng xa luân chiến tiêu hao Tây Việt Đế đám người thực lực đi. Tiêu đình cười lạnh nói, bản công tử nếu là hắn, liền trực tiếp làm người đem lều lớn vây quanh sau đó vạn tiên tề phát cũng so cái gì xa luân chiến đáng tin cậy. Đi thu thập một chút. Chúng ta lập tức rời đi nơi này. Công tử, này thị vệ có chút khó xử địa đạo. Tiêu đình nói, Dung Cẩn dám nên ngang tới dự tiệc, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ không có chuẩn bị sao. Liên tính Dung Cẩn tròn váng, ngụy Vô Kỵ chẳng lẽ cũng cùng nhau tròn váng. Biết rõ chúng ta binh lực hơn xa với bọn họ còn dám như vậy tới dự tiệc cùng người luận võ. Ai biết mặt sau còn sẽ có chuyện gì. Dù sao lần này sự tình công lao chúng ta cũng mất không đến, đừng đem mệnh cấp đáp đi vào. Là, công tử. Chủ tớ hai người cũng không nói nhiều cái gì, trực tiếp thu thập hành lễ một người một con ngựa ra Bắc Hán đại doanh. Hiện giờ nơi này quyền lợi tuy rằng bị Vân phủ Sinh cầm giữ, nhưng là tiêu đỉnh rốt cuộc xuất thân Bắc Hán thế gia, hoàng đế trọng thần, hắn phải đi tự nhiên cũng không có người cản hắn, làm hai người thập phần thông thuận một đường ra đại doanh hướng Bắc Hán hoàng thành phương hướng chạy đi. Lều lớn nội, nguyên bản còn đem trường kiếm vũ ngân quang bay múa trung niên nam tử đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng đụng phải đi ra ngoài ngã xuống ở cách đó không xa thảm thượng. Mọi người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy kia trung niên nam tử dưới thân đỏ sậm vết máu nhiễm hồng tảng lớn thảm, trên cổ tay máu tươi dốc rách, căn bản không thể động đậy. Ly đến gần người xem đến rõ ràng, đôi tay kia rõ ràng là bị người trực tiếp đánh gãy kinh mạch, cho dù có lại lợi hại danh y thì chỉ sợ từ đây cũng là một phế nhân. Khai Dương vừa lòng mà nhìn nhìn trong tay đeo đao, vung tay lên đưa về thị vệ vỏ đao chung, cười nói: Bác hán đao quả thật là danh bất hư truyền, tuy rằng có chút không thói quen lại vẫn là sắc bén vô cùng. Ai nha? Vị tiền bối này thật sự là nhiều không được, binh khí không tiện tay trong lúc nhất thời mất nặng nhẹ, còn thỉnh tiền bối cùng tình an hầu thứ lỗi. Đối diện một chúng người trong giang hồ đều bị ánh mắt ôm hận mà trở khai dương. Rõ ràng là hắn cố ý đem người gần tay đánh gãy, lại một bộ vô tội bộ dáng làm bộ làm tịch. Ai cũng không nghĩ tới, trước mắt cái này nhìn bất quá mới 20 suốt đầu, cười vẻ mặt hòa ái dễ gần người trẻ tuổi thế nhưng như thế tàn nhẫn độc ác. Vân Phủ sinh sắc mặt hơi trầm xuống lại không có phát tác chỉ là vung tay lên làm người đem kia trung niên nam tử nâng đi xuống trị liệu. Thức mau, lại có người đứng ra, một cái bốn năm chục tuổi bộ dáng quái dị phụ nhân trong tay nắm một cái màu đen roi thẳng chỉ khai dương, tiểu bối như thế tình huống, khiến cho lão thân tới lĩnh giáo một phen. Khai dương trước mắt, hắn đối người trong giang hồ hoàn toàn không thân a. Ngụy Vô Kỵ dựa vào ghế dựa ngồi, mỉm cười nhìn mọi người. Một tay bưng chén rượu thản nhiên thiền trước, quả thực là ung dung vô cùng. Thấy khai dương vẻ mặt mờ mịt, Ngụy vô kỵ ra tiếng nói, Khai Dương, vị này lao bà bà là trong trốn giang hồ số được với cao thủ, tuổi trẻ khi có cái ngoại hiệu tiêu âm cơ, thiện sử roi dài, võ công âm nhu lấy mau thủ thắng. Ngươi tuy rằng không chiếm ưu thế, bất quá rốt cuộc còn trẻ, cũng coi như là một loại mài rúa. Bất quá, cần nhớ rõ, kính lao tôn hiền. Khai Dương cười nói, đa tạ ngụy công tử chỉ điểm, ta bảo đảm không đập nát vị này lao tiền bối mặt. Trẻ nhỏ dễ dạy, vị này âm cơ tiền bối cũng chỉ dư lại gương mặt này đánh không được. Ngụy vô kỵ vừa lòng cười nói, Ngụy vô kỵ, âm cơ sắc mặt biến thành màu đen, vốn là có chút quái dị dung mạo càng thêm vặn vẹo lên. Vị này âm cơ bản thân dung mạo liền không xuất sắc, nhưng là nói là lao tiền bối lại có chút qua, nàng tuổi nhiều nhất cũng liền so Ngụy vô kỵ đại cái vài tuổi mà thôi. Chỉ là bởi vì luyện công mà dẫn tới không chỉ có tuổi so chân thật tuổi nhìn đại, ngay cả vốn là chỉ là thành tu dung nhan cũng trở nên quái dị lên. Dung mạo vốn chính là âm cơ không thể chạm đến đau đớn Cố tình ngụy Vô Kỵ còn một chọc lại chọc. Cái gì lao tiền bối, lão bà bà, chỉ còn lại có gương mặt này, ở đây người trừ bỏ khai dương chờ số ít mấy cái ai không quen biết âm cơ. Ai không biết ngụy Vô Kỵ đây là cố ý chèn ép nàng. roi dài dương lên, âm cơ không chút do dự một roi hướng tới ngụy Vô Kỵ đổ đập xuống đánh đi xuống. Lại không nghĩ ngụy Vô Kỵ liền đầu cũng lười đến nâng một chút, thong rong túi đầu uống rượu. Uống rượu roi dài còn chưa rơi xuống. Liền thấy khai dương nhảy mà đi trong tay trường kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ trực tiếp cuốn lấy âm cơ roi, cười hi hì, hì nói, lao tiền bối, ngươi không phải nói muốn cùng vãn bối so chiêu sao. Như thế nào lại đi tìm ngụy công tử? Liền tính ngụy công tử thoạt nhìn so vãn bối lợi hại tuấn nhã, ngươi cũng nên trước đánh qua vãn bối lại đi tìm ngụy công tử nói chuyện A. Sì. Lêu lớn chung, không biết là ai nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Hảo. Hảo. Ta liền trước giết ngươi tiểu tử này lại nói. Âm cơ âm chắc chắc mặt trong lúc nhất thời nhan sắc biến nào không chừng rút về chính mình roi không lưu tình chút nào hướng tới khai dương đánh qua đi khai dương lúc này đây nhưng thật ra sạch sẽ lưu loát rút ra chính mình trường kiếm kia âm cơ roi hiển nhiên là đặc chế trường kiếm rừng ở roi thượng đều có thể đủ nghe được kim thiết tiếng động khai dương không khỏi ở trong lòng thở dài trong lòng nếu sớm biết rằng đem Nam cung tướng quân trôi này chạm lô mượn lại đây nói nơi nào yêu cầu cùng cái này lão bà tử chiến đấu trực tiếp đem nàng roi chém thành vài đoạn liền thành Một bên quần chúng trung, dung cẩn đối loại này tiểu đánh tiểu nháo không có hứng thú, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần đi. Mặc vấn tình đối võ công càng không có hứng thú, vẻ mặt bình đạm nhìn chầm chằm trước mắt chén rượu ai cũng không biết hắn đang xem cái gì. Chỉ còn lại có ngụy vô kỵ cùng hạ tu trúc còn cấp điểm mặt mũi khai dương tiểu tử này cái gì địa vị, võ công không tồi a Ngụy vô kỵ vẫn luôn không có như thế nào đem khai dương thiên su mấy người này xem ở trong mắt, võ công tuy rằng không tồi, nhưng là cũng chỉ là không tồi mà thôi. Nhưng là hiện tại ngâm lại, lúc ấy dung cẩn thủ hạ là có thể đủ có như vậy một đám cao thủ, có thể thấy được là thập phần không đơn giản. Từ tên của bọn họ xem là có thể biết, khai dương như vậy trình độ cao thủ, ít nhất hẳn là có bảy vị. Liên tính vô công lược có cao thấp, chỉ sợ năng lực cũng sẽ không kém quá nhiều. Bên cạnh dung cẩn dương mắt nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, lại không có trả lời. ngụy vô kỵ hiển nhiên cũng không thèm để ý, hắn là lại cùng hạ tu trúc nói chuyện hiếm, khai dương có thể tin sao. Hạ Tu Chúc nghĩ nghĩ nói, hẳn là không có gì vấn đề. Khai Dương võ công cùng Giang Hồ chiêu thức không quá giống nhau, nhìn không thế nào thu hút, nhưng là lực sát thương không yếu. Cái này có điểm giống triệu Tử Ngọc, đại khái là bởi vì bọn họ đều là lãnh binh nguyên nhân, hiếm khi cùng người một trọi một người lão ta hướng luật bàn. Cho nên Khai Dương nói nhất thời thu không được tay bị thương kia trung niên nam tử tuy rằng có 8 phần là giả lại cũng có 2 phần là thật sự. Quả nhiên, Hạ Tu Trúc giọng nói còn chưa lạc. Khai Dương đã nhìn chuẩn cơ hội không chút do dự nhất kiếm sẽ qua, âm cơ kêu lên một tiếng bay nhanh đến lui đi ra ngoài. Trong tay roi dài cũng đi theo rơi xuống đất phủng mặt không chịu gặp người. Khai Dương nhưng thật ra có chút ngượng ngùng, có chút chân tay luôn cùng nói, ách, cái kia, lúc này thật không phải cố ý đến. Mọi người đồng thời nhìn phía âm cơ, chỉ thấy âm cơ phủng mặt khe hở ngón tay ràn tràn ra đỏ tươi vết máu, đã xảy ra cái gì không cần nói cũng biết. Chuyện ngoài lề. Ta hảo, cảm tạ thân ái đắc nhóm tích quan tâm ngoạ ngoạ đại gia cũng muốn chú ý không cần cảm mạo nha 295 độc thuật vô song nhìn trước mắt kia phó hận không thể đem hắn cấp xé nát giữ tận dung nhan khai dương có chút vô tội mà nhún vai hắn thật sự không phải cố ý hắn kia nhất kiếm nguyên bản rõ ràng là muốn thứ hướng nữ nhân kia bà vai ai biết vì cái gì đột nhiên tới một cái đại dịch chuyển chạy tới trên mặt lại còn có bi kịch chính là mặt ở giữa đem một chương nguyên bản liền vặn vẹo giữ tận mặt khai ra một cái từ trái sang phải ngang qua cả khuôn mặt thượng cầu tử Khai Dương đột nhiên cảm thấy có điểm ấy nấy, loại này vết thương đừng nói là ở một nữ nhân trên mặt, chính là ở nam nhân trên mặt cũng muốn dọa chết người. Tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi. Ông cơ tiếng thét trói thai khó nghe trói thai, làm người nhịn không được nhíu mày. Khai Dương lại bất chấp này đó, dưới chân một chút vội vàng tránh đi nên diện mà đến lên roi, bay nhanh mà rút kiếm đi chán, người nữ nhân này giảng không nói ly à, đều nói không phải cố ý. Húng chi, loại này vết thương đối với người mà nói cũng không có gì khác biệt a. Khai Dương không nói những lời này còn hảo, lời còn chưa dứt âm cơ liền càng thêm điên cùng lên. Nhậm là người nào bị như vậy thương còn bị đầu sỏ gây tội trầm trọc nịa mai cũng sẽ chịu không nổi. Ngồi ở bên cạnh quan chiến người trong giang hồ cùng âm cơ quan hệ không tồi cũng ngồi không yên, đứng dậy cả giận nói, người tên tiểu tử thúi này, tìm chết. Hai trung niên nam tử từng người dẫn theo binh khí một tả một hưu phối hợp âm cơ giáp công Khai Dương. Lại không ngờ người còn chưa tới Khai Dương trước mặt cũng chỉ cảm thấy tay chân tê dần bang bang hai tiếng trong tay binh khí rơi xuống trên mặt đất, người cũng đi theo thẳng tắp mà ngã xuống. Âm cơ bị này đột nhập lên biến hóa sợ tới mức ngần ra, lại vừa lúc cho khai dương cơ hội, nhất kiếm đánh rơi nàng trong tay roi dài, kiếm phong chỉ thượng nàng cổ. Sao lại thế này? Đang ngồi mọi người cũng bất chấp tâm cơ, sôi nổi nhìn về phía nằm trên mặt đất liền cá nhân. Chi gian kia hai người sắc mặt biến thành màu đen tay chân cứng đờ, run rẩy vài cái liền chặt đức khí, làm người liền cứu giúp đều không kịp. Mọi người sôi nổi đem kinh tùng ánh mắt nhìn phía ngồi ở một bên Mạc vẫn Tình. Lại thấy Mạc Vấn Tình một thân bạch dì dì như tuyết ngồi ngay ngắn bất động, chỉ là không chút để ý thưởng thức trong tay chén rượu. Tựa hồ đã nhận ra mọi người ánh mắt mới vừa rồi nhàn nhạt nói, tái bác xong quỷ, chết chưa hết tội. Ngay vậy, mọi người sôi nổi đảo chịu một ngụm khí lạnh. Đang ngồi những người này, có thể đầu nhập vào vân phủ sinh liền không có mấy cái ở trên giang hồ thanh danh tốt. Chân chính danh khí hảo võ công cao người nhiều ít cũng muốn điểm mặt mùi sao có thể đi làm người khác lính hầu. Mà những người này chung có hơn phân nửa đều là làm nhiều việc các giang hồ bại hoại. Vừa mới đã chết tái bắt song quỷ chính là một trong số đó. Thế nhân đều biết dược vương cốc chủ mạc vấn tình lạnh nhạt vô tình, cũng không gặp qua hỏi giang hồ thị phi, cũng sẽ không làm cái gì hành hiệp trượng nghĩa sự tình. Nhưng là cũng không tỏ vẻ nếu có không có mắt giang hồ bại hoại đụng vào hắn trước mặt, hắn liền sẽ trở thành không nhìn thấy. Mạc Vấn Tình sở dĩ làm người trong giang hồ thập phần kiên kỵ, không chỉ là bởi vì hắn quỷ thần khó lường độc thuật, càng bởi vì hắn giết người cũng không yêu cầu lý do. Thậm chí có đồn đãi, có người căn bản không có đắc tội qua hắn, chỉ là từ trước mặt hắn đi ngang qua liền sẽ bị độc chết. Hiện tại nghĩ đến, những người này chỉ sợ đều là cùng tái bắc song quỷ như vậy suối quẩy. Trong lúc nhất thời, đang ngồi người trong giang hồ đều nhịn không được đem cảnh giác ánh mắt nhìn phía Mạc Vấn Tình. Đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm tính toán chính mình rốt cuộc làm này đó không nên làm sự tình trọc tới dược vương cấp chủ. Ngồi ở chủ vị thượng vân phủ sinh đôi mắt cũng đi theo co rụt lại, âm lánh mà nhìn chằm chầm cách đó không xa mạc vấn tình. Hắn cũng không có nhìn đến mạc vấn tình rốt cuộc là khi nào hạ độc. Thậm chí, hắn hiện tại cũng không dám ra tay muốn mạc vấn tình mệnh. Không chỉ là bởi vì dung cẩn cùng ngụy vô kỵ ngồi ở mạc vấn tình phía trước, càng là bởi vì lấy hắn công lực. Đã có thể cảm giác được Mạc Vấn Tình cả người trùng quanh đều mạn bố một loại làm hắn cảm thấy thập phần nguy hiểm độ vật, tuy rằng nhìn không tới, lại không đại biểu không tồn tại. Cái này Mạc Vấn Tình, tuyệt đối là hắn tâm phúc hỏa lớn, đêm nay nhất định muốn đi theo Dung Cẩn cùng nhau diệt trừ. Bị mọi người quên đi Khai Dương nhìn trước mắt đầy mặt máu tươi phảng phất ác quỷ giống nhau âm cơ, có chút xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng nói, "Tiếc cái gì, thắng bại đã phân, chúng ta như vậy dừng tay như thế nào?" Âm cơ cắn răng, trầm mặc không nói. Khai Dương nhướng mày nói, không nói lời nào, coi như ngươi đáp ứng rồi a. Nói xong, liền rút về bảo kiếm, xoay người chuẩn bị trở lại chính mình vị trí thượng. Chỉ thấy phía sau âm cơ đáy mắt hiện lên một tia âm độc, giơ tay hướng tới Khai Dương bắn ra một quả ám khí. Khai Dương nghe được tiếng gió, bay nhanh mà hướng bên cạnh nhường một bước, xoay người, rút kiếm, đâm ra. Ám khí đinh ở đứng ở cách đó không xa một cái bắc hán thị vệ trên chán, đồng thời Khai Dương kiếm cũng đâm vào âm cơ ngực. Nhìn âm cơ kinh ngạc ánh mắt. Khai Dương cười tủm tỉm nói, Âm Cơ lão tiền bối, ta là thật sự không muốn giết ngươi. Nề hà chính ngươi muốn tìm chết, ta cũng không thể nề hà ai trong tay trưởng kiếm một ninh, bay nhanh mà rút ra. Một đạo hoa mỹ huyết hoa đi theo từ Âm Cơ ngực trào ra vẩy đầy trước mặt thảm. Âm Cơ trong cổ họng khanh khách rung động, lại chỉ có thể nhìn chằm chằm Khai Dương, sau một lúc lâu cũng nói không ra lời, cuối cùng tuyệt vọng mà nuốt xuống cuối cùng một hơi. Trong đại trướng một mảnh yên lặng, Ngụy vô kỵ ngưng mi thở dài, Khai Dương. Không cần gặp ngươi ở trên chiến trường không khí đưa tới loại địa phương này tới, quá khó coi. Làm cho nơi nơi đều là huyết, còn làm người như thế nào ăn cái gì. May mắn bọn họ đều trước tiên ăn không sai biệt lắm. Bất quá đối diện người liền tương đối xui xẻo, âm cơ ngực bị Khai Dương khai một cái đại lỗ thủng. Ba người nằm trong vũng máu toàn bộ lều lớn trung tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi làm người muốn buồn ôn. Khai Dương nhún bay, vô tội mà nhìn ngụy vô kỵ. Dung cần mở to mắt, nhàn nhạt nói, xác thật rất khó xem. Khai Dương có chút hề bại đến túi đầu, bất quá hắn vẫn là cảm thấy bệ hạ trong miệng khó coi cùng Ngụy công tử theo như lời khó coi tuyệt đối không phải một chuyện. Mới vừa bắt đầu, đối phương ra một cái danh điều chưa biết tiểu bối chính mình bên này cũng đã là bốn chết một thương, trong đó một cái vẫn là người một nhà Ngộ sát Vân phủ sinh sắc mặt xanh mét, tối tâm mà nhìn chằm chằm Khai Dương. Nếu không phải Ngụy Vô Kỵ đám người ở đây, chỉ sợ hắn lập tức liền phải đứng dậy thân thủ chụp chết Khai Dương. Tuy rằng bị một cái tuyệt đỉnh cao thủ đẩy cõi lòng tức giận nhìn trầm chằm, Khai Dương rốt cuộc là trên chiến trường sát ra tới, so với bình thường người trong giang hồ thừa nhận năng lực vẫn là mạnh hơn không ít. Tuy rằng ngạch biên cũng toát ra tinh mịn mồ hôi, trên mặt thần sắc lại một chút bất biến, bất động thanh sắc mà xoay người hướng chính mình đến vị trí thượng đi đến. Ngụy vô kỵ đôi mắt hơi trọn, trong tay quạt xếp mở ra ngăn cách vân phủ sinh nhìn chầm chầm Khai Dương ánh mắt cười nói, tiểu hai tử không hiểu chuyện xuống tay không biết nặng nhẹ, tình an hầu chớ trách. Kế tiếp, không biết quý phương nhưng còn có người nguyện ý ra tới lãnh giáo. Vân phủ sinh hừ nhẹ một tiếng, nhìn lướt qua phía dưới chúng người trong giang hồ. Mấy cái diện mạo kỳ lạ nam nữ đứng dậy, cầm đầu một người khắc khắc cười nói, "Ta chờ sư huynh đệ muốn hướng Mạc Cốc chủ lãnh giáo một phen." Cùng Mạc Vân Tình lãnh giáo tự nhiên không phải lãnh giáo võ công. Ngụy Vô Kỵ nhướng mày cười nói, "Bác hắn độc long cốc bốn kiệt. Trên đời này, luôn có như vậy một ít người là trời sinh đối đầu. Tỷ Như Dung cẩn cùng Ca thư Thuần, Tỷ Như Triệu Tử Ngọc cùng Ca thư Hàn, lại tỷ Như Dược Vương Cốc cùng Độc Long Cốc." Dược vương cốc cùng độc long cốc một cái mà chỗ Tây Việt núi sâu, một cái ở Bắc Hán lấy Bắc, vốn là cách xa nhau thiên sơn và lý. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ, dược vương cốc lấy y lý thuật dưỡng thân, mà độc long cốc lại là lấy độc thuật tăng trưởng. Không ít chúng độc long cốc độc người đều sẽ đi trước dược vương cốc cầu cứu hoặc là vận khí tốt bị dược vương cốc người cấp cứu. Nếu chỉ là như thế đảo cũng không sao, mà này một thế hệ dược vương cốc cố tình ra một cái y lý độc song tu, y lý thuật vô song, độc thuật so y thuật càng vô song vẫn tỉnh. Nếu hỏi trong chốn giang hồ dùng độc đệ nhất nhân là ai, 10 cái người có chín nửa đều phải nói là Mạc Vân Tình. Một cái Mạc Vân Tỉnh, thế nhưng liền đem toàn bộ độc long cốc đệ tử sân đến ảm đạm không ánh sáng, như thế nào có thể làm người không hận. Độc long cốc người đều không phải là đầu nhập vào vân phụ sinh người trong giang hồ, Bác Hán vốn chính là bọn họ địa bản tự nhiên không cần phải đầu nhập vào vân Phủ sinh. Bọn họ là vân phụ sinh chuyên môn mời đến đối phó Mạc Vân Tình. Cầm đầu nam tử âm chắc chắc mà cười nói. Ngụy công tử quả nhiên kiến thức rộng rãi, đúng là độc long cốc bốn kiệt. Ngụy vô kỵ cười nói, kiến thức rộng rãi nhưng thật ra không thể nói, chỉ là. Vừa mới nghe nói có bốn người nơi nơi tìm Mạc Huynh. Này trên giang hồ, trừ bỏ xem bệnh tìm thầy trị bệnh bên ngoài còn có thể tới tìm Mạc Huynh, đại khái cũng chỉ có độc long cốc đi. Mạc Vấn Tình cũng không phải là hảo kết giao người, trừ bỏ tìm thầy trị bệnh chính là tầm thường mà người bình thường liền tính Mạc Vấn Tình thật sự đắc tội quá trừ phi là huyết hải thâm thủ cũng không có mấy cái dám cố ý tới tìm thủ. Bốn người trung tuổi trẻ nhất một cái nhỏ gầy nam tử khỏe mắt gân xanh nhảy nhảy, cười lạnh nói, Ngụy Công Tử nhiều như vậy vô nghĩa, nên không phải là Mạc Vấn Tình không dám ứng chiến đi. Ngụy Vô Kỵ thưởng thức quạt xếp thở dài, thật sự là không biết người tốt tâm, bản công tử cũng là muốn cho vài vị lại nhiều nhìn xem cái này thế gian. Rốt cuộc, nhân sinh vẫn là rất tốt đẹp không phải sao, tục Nữ nói. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Ngụy vô kỵ, người nói nhiều quá. Bên cạnh, dung cẩn một tay chống cảm, rất có hứng thú mà ánh mắt ở đối diện bốn người trên người đào quanh. Màu đỏ sẫm hai tròng mắt lập lẹ một cổ mạc danh sáng giỏi, làm đối diện bốn người không biết vì sao cảm thấy có chút trong lòng run sợ. Ngụy vô kỵ có chút bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, đối mạc vẫn tình làm ra một cái xin cứ tự nhiên đắc thủ thế. Mạc cốc chủ là tính toán ở chỗ này so, vẫn là đi ra ngoài so. Mạc Vẫn Tình liền dương mắt đều lười đến ngâm, trực tiếp từ bên cạnh lấy ra bốn cái chén rượu đổ bốn ly rượu nói, "Uống xong đi, các ngươi còn sống liền tính ta thua." Đối diện bốn người sắc mặt khẽ biến, trong đó một cái an mặc hồng y trung niên nữ tử cắn răng nói, "Này không công bằng." Mạc Vẫn Tình đạm mạc mà nhìn bọn họ. Bốn người nhìn nhau vài lần, từng người móc ra một ít đồ vật đặt ở chén rượu, đồng dạng là bốn ly rượu phóng tới Mạc Vẫn Tình trước mặt. Trung niên nữ tử ngạo nghễ nói, "Đồng dạng, ngươi uống hạ này bốn ly rượu, nếu là còn sống, Tính chúng ta thua. Khai Dương tò mò mà nhìn trước mắt đến chén rượu hỏi, thua như thế nào? Thắng lại như thế nào? Mạc Vấn Tình đạm nhiên nói, thua liền chết. Thắng tự nhiên là có thể tồn tại. Loại này độc pháp kỳ thật một chút cũng không hợp độc long cốc bốn kiệt nguyên bản tính toán. Bọn họ là muốn cùng Mạc Vấn Tình tỉ thí hạ độc bản lĩnh cùng thủ pháp, nhưng là Mạc Vấn Tình lại trực tiếp cùng bọn họ độc giải độc cùng chế độc bản lĩnh. Tuy rằng kết quả đều là không sai biệt lắm, nhưng là bàng quan người xem điểm lại muốn thiếu nhiều. Liên tính là thắng cũng đột hiện không ra độc long cốc độc thuật lợi hại, nhiều nhất chỉ có thể chứng minh độc long cốc có so dược vương cốc lợi hại độc mà thôi. Nhưng là Mạc Vấn Tình nếu đã mở miệng, bọn họ tự nhiên cũng không thể cự tuyệt. Ai trước bắt đầu? Trung niên nữ tử hỏi. Mạc Vấn Tình không đáp, chỉ là giơ tay bưng lên trước mặt một chén rượu trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Độc Long Cốc bên kia, trước hết bắt đầu lại là kia thấp bé thanh niên nam tử, bưng lên chén rượu nhìn trước mắt thanh triệt rượu lại không có Mạc Vấn Tình như vậy sảng khoái. Do dự một hồi lâu mới vừa rồi cắn răng uống lên đi xuống. Thức mau, mọi người liền nhìn đến hắn nguyên bản có chút vàng như nến trên mặt nhiễm một tầng ám màu xám. Tứ đệ, trung niên nữ tử kinh hô, vội vàng đem một quả thuốc viên nhét vào kia nam tử trong miệng. Nhưng là lại không thể ngăn cản ám màu xám mán nhãn, bất quá chớp mắt thời gian cả người liền nhìn không tới thuộc về người nên có ánh mắt. thấp bé nam tử ánh mắt lộ ra một kia thống khổ thần sắc, thậm chí lại còn thập phần rõ ràng. Bay nhanh thân thủ điểm chúng chính mình toàn thân mấy chỗ đại huyệt, sau đó lấy ra các loại thuốc viên hướng chính mình trong miệng tác. Có chút phải có dùng có chút dược lại hoàn toàn vô dụ. Cho nên nam tử trên mặt trong chốc lát hôi bại, trong chốc lát trắng nón, trong chốc lát thửng hồng trong chốc lát xanh mét, thay đổi rất nhiều lần lúc sau rốt cuộc từ thất khiếu tràn ra nhẹ nhẹ máu tươi, mở to hai mắt ẩm ẩm ngã xuống đất. Lại xem ngồi ở một bên mạc vẫn tỉnh, vẫn như cũ lạnh nhạt bình đạm phản phất thế ngoại tiên nhân. Đừng nói là biến sắc ngay cả những mày động tác đều không có quá, không biết từ chỗ nào lấy ra một cái quyển sách cùng bút than, chính bá bá bá viết cái gì. Xong rồi. Chờ mạc vấn tình viết xong, mới vừa rồi dương mắt nhìn thoáng qua mọi người, trực tiếp rôi tay đi đoan đệ nhị ly rượu, vẫn như cũ là uống một hơi cạn sạch. Lúc này đây mạc vấn tình trên mặt hơi chút có chút biến hóa, hơi hơi như mày nói, có điểm ý tứ, bất quá. Thất tâm lan loại này kỳ độc đối với người mà nói là lãng phí. Nếu làm sư phó của ngươi tới luyện nói không chừng tương đối hữu dụng một chút. Vẫn luôn không nói gì nam tử nghiến răng nghiến lợi, sư phó của ta còn không phải là chết ở trong tay của ngươi sao. Chỉ thấy mạc vấn tình cũng không ăn giải dược, một cây ngân châm bay nhanh mà hướng chính mình trên người đâm mấy châm, sau đó vươn tay một đạo hang say phá tan chỉ gian, vài giọt máu đen theo chi gian chảy ra. Sao có thể? Trầm mạc nam tử cắn răng nói. Thất tâm lan luyện thành kỳ độc, hắn dùng 12 loại độc trùng cùng nhau luyện thành liền tính không thể nhập khẩu đoạn mệnh, sao có thể dễ dàng như vậy đã bị bức ra trong cơ thể. Mạc Vấn Tình nhàn nhạt mà bình luận, thất tâm lan vốn chính là thế gian kỳ độc, ngươi dùng 12 loại độc trùng chỉ do làm điều thừa. Nam tử nắm chén rượu tay thẳng phát run, cũng không biết là bị tức giận đến vẫn là bởi vì sợ hãi. Nam tử cũng không có lập tức liền uống xong đi, mà là dính một ít ở trên ngón tay nghe nghe, sau đó làm chén rượu giải một ít thuốc bột sau đó mới uống đi xuống. Uống xong đi lúc sau quả nhiên không có chút nào không khỏe. Âm trầm trên mặt tức khắc lộ ra một kia đắc ý mà tươi cười, dược vương cấp chủ cũng bất quá như thế. Mặc Vấn Tình cũng không để ý đến hắn, tiếp tục dỗi tay đi lấy đệ tam ly, uống xong lúc sau thần sắc bình tĩnh nhìn kia trung niên nữ tử. Trung niên nữ tử sắc mặt có chút trắng bệnh, nhìn thoáng qua trên mặt đất thất khiếu đổ máu tứ đệ ngón tay có chút run rẩy bưng lên chén rượu đưa đến bên môi, kinh ngạc phát hiện nàng căn bản nhìn không ra này ly rượu rốt cuộc có hay không độc, do dự thật lâu sau mới vừa rồi uống lên đi xuống. Nữ tử uống xong rượu lúc sau. Đầu tiên là sướng sốt. Nàng rõ ràng cảm giác được chính mình trên người có nào đó biến hóa, nhưng là lại không có gì không khỏe cảm giác. Nhị tỷ, ngươi nàng chính mình nhìn không thấy, nhưng là bàng quan mọi người lại xem đến rõ ràng. Kia trung niên nữ tử đã có hơn 30 tuổi tuổi tác. Dung mạo thượng nhưng lại sớm đã phương hoa không ở nhưng là đương nàng uống xong rượu thời điểm, cả người lại đột nhiên nét mặt tỏa sáng lên. Hàng năm tiếp xúc các loại độc dược mà có vẻ tái nhợt dung nhan cũng trở nên hồng nhuận kiều nộn phảng phất xuân xanh nhị bát thiếu nữ giống nhau mỹ lệ động lòng người. Nhưng là thực mau nàng dung mạo lại bắt đầu phát sinh biến hóa, bắt đầu trở nên càng thêm thành thục càng thêm mỹ diễm, sau đó khôi phục hơn 30 tuổi phụ nhân bộ dáng, lại sau này thiêu hoa trôi đi, ám sắc lấm tấm nhiễm tái nhợt dung nhan. Trung niên nữ tử hoảng sợ mà nâng lên tay, phát hiện chính mình bị thương bắt đầu xuất hiện dàn mua vết cùng nếp nhăn. Dũ ở trước ngược sợi tóc bắt đầu trở nên sáng trắng, thậm chí dần dần biến thành tuyết trắng như thế nào sẽ đây là nữ tử kinh hô sau đó hoảng sợ mà nghe được chính mình nghẹn ngào tiếng nói mặc vấn tình như mày đánh ra trước mắt tóc bạc ra mồi nữ tử như mày nói hồng nhan khô cốt túi đầu ở trước mặt quyển sách thượng viết vài nét bút đây là căn cứ hồng nhan sắt thay đổi ra tới dược vẫn là lần đầu tiên sử dụng thuật nhìn hiệu quả so hồng nhan sắt càng thêm khả quan một ít mặc vấn tình lời còn chưa dứt trung niên nữ tử đã ngã xuống trên mặt đất trên mặt đất nữ tử đầy đầu đầu bạc Đầy mặt nếp nhăn, nguyên bản ánh nhuận ra thịt khô quát gầy ốm, phảng phất chỉ còn lại có da bọc xương đầu giống nhau, nhìn qua đảo như là 7 chục tuổi bộ dáng. Mới vừa rồi mọi người vừa mới kiến thức quá nàng tiểu diễm như hoa bộ dáng, hiện giờ lại nhìn đến dáng vẻ này, quả thức ứng Mạc Vấn Tình câu kia hồng nhan khô cốt chi danh. Đang ngồi mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình. Tới phía ngươi, Mạc Vấn Tình bình tĩnh mà nhìn cuối cùng một người nam tử, cũng là độc lòng cốc bốn kiệt trung lão đại. Tùy tay hướng trước mặt trong chén rượu ném một cái thuốc viên, Mạc Vấn Tình bưng lên rượu nghiêng đầu nhéo lên Khai Dương cầm trực tiếp đem rượu đảo vào trong miệng của hắn. Khai Dương bị hắn bất thình lình một chút làm cho suýt nữa sắp chết, khụ khụ. Mạc cấp chủ, ngươi tưởng chỉnh chết ta a? Mạc Vấn Tình nhàn nhạt nói, không chịu nổi tự lực. Ta sẽ không bị độc chết đi. Khai Dương vẻ mặt đau khổ nói. Mạc Vấn Tình không có gì thành ý trấn ăn nói, chỉ cần còn thừa một hơi, ngươi đều sẽ không chết. Cho nên ta sẽ bị độc cái chết kiếp. Cầm đầu kia Trung niên Nam Tử lại là nhịn không được biến sắc, hắn lấy ra chính là độc long cốc lợi hại nhất chấn cốc kịch độc, độc long cốc trải qua mấy thế hệ đều còn không có nghiên cứu chế tạo ra hoàn toàn khắc chế giải dược. Mạc Vấn Tình cũng chỉ là tùy ý ném một quả thanh độc đan đi vào là được. Hắn tuy rằng độc thuật không bằng Mạc Vấn Tình, trong mắt lại cũng không tệ lắm, tự nhiên nhìn ra được Mạc Vấn Tình ném vào đi thật sự chỉ là một quả bình thường thanh độc đan. Mà lúc trước cuối cùng một chén rượu, hắn cũng nhìn không ra tới bên trong rốt cuộc có cái gì. Mạc Cốc chủ, ngươi đem rượu cho người khác uống lên là có ý tứ gì?" Trung niên nam tử cắn răng nói, chẳng lẽ Mạc Cốc chủ cũng sợ đã chết, muốn tìm cái đá ma quỷ?" Mạc Vân Tình nhàn nhạt nói, hắn sẽ không chết, hiện tại, ngươi có thể đã chết." Trung niên nam tử mặt vặn vẹo một chút, cười lạnh nói, "Ta Tam Đệ còn chưa có chết, phía trước nói tốt, nếu ngươi thua sẽ chết. Chỉ cần chúng ta bên này còn sống một người cũng coi như chúng ta thắng. Cho nên, ngươi hiện tại có thể đi chết rồi." Mạc Vân Tình nhíu mày, Ngươi không nghĩ uống sao? Nam tử trầm mặc, hắn đương nhiên không nghĩ uống. Hắn độc thuật ở độc long cốc xem như lợi hại nhất, nhưng là hắn lại nhìn không ra tới chén rượu rốt cuộc là cái gì độc, thậm chí hắn căn bản nhìn không ra tới bên trong có hay không độc, hắn làm sao dám uống? Mặc vấn tình lạnh lùng dung nhan rốt cuộc có biểu tình, trong nháy mắt âm trầm xuống dưới, ngươi ở chơi buồn tòa sao? Trung niên nam tử nhịn không được sau này lùi một bước, trầm giọng nói, là lại như thế nào? Là chính ngươi nói tồn tại tính thắng. Thua đi tìm chết. Ngươi đã thua, cuối cùng một ván đương nhiên có thể không đánh cuộc. Mạc Vân tỉnh gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, ngươi cũng đi tìm chết đi. Lời này lại là đối đứng ở một bên trầm mặt nam tử nói. Hắn vừa dứt lời, chỉ thấy mới vừa rồi còn thần sắc như thường thanh niên nam tử đột nhiên kêu thảm thiết một tiếng, toàn thân xuất hiện vô số vết thương trong lúc nhất thời huyết lưu như chú. Mạc Vân tỉnh ngươi trái với quy định. Trung niên nam tử lạnh giọng kêu lên. Mới vừa rồi tam đệ rõ ràng hảo hảo. Hiện tại lại đột nhiên trúng độc, rõ ràng chính là Mạc Vấn Tình lại một lần đối hắn hạ độc. Mạc Vấn Tình bình tĩnh nói, ai nói cho ngươi, độc nhất định là lập tức phát tác. Nhìn thoáng qua trên mặt đất tử trạng khác nhau ba cái sư huynh đệ muội, trung niên nam tử bay nhanh mà sau này lui một bước sau đó xoay người hướng ngoài cửa vọt qua đi. Mạc Vấn Tình nhíu mày, thân ảnh chợt lóe liền tới rồi cửa ngăn cản trung niên nam tử đường đi. Trung niên nam tử nổi giận gầm lên một tiếng, duỗi tay chụp vào Mạc Vấn Tình đầu vai. Chi gian cái tay kia thượng màu đen móng tay thượng chấp động quỷ dị lục quang. Mạc Vấn Tình như mày, dơ tay bắt lấy trung niên nam tử tay phải nhẹ nhàng gặp lại, chỉ nghe răng rắc một tiếng trung niên nam tử kêu thảm thiết một tiếng. Đồng thời trong miệng thốt ra một quả ám khí bắn về phía Mạc Vấn Tình, Mạc Vấn Tình nghiêng đầu tránh ra, một chân đem người một lần nữa đã trở về. Trung niên nam tử vừa lúc ngã vào ba cái sư huynh muội trên người, phùng bị bẻ gãy tay phải liên tục lui về phía sau. Sau lưng lại để thượng ngụy vô kỵ cái bản. Ngụy công tử trong tay quạt xếp nhẹ nhàng gõ gõ trung niên nam tử bả vai cười nói, hà tất như thế, mặc cốc chủ thỉnh ngươi uống rượu ngươi liền thành thành thật thật uống xong đi thôi. Không cho hắn mặt mũi ngươi sẽ không sợ hắn dưới sự giận dữ độc chết ngươi toàn bộ độc lòng cốc người. Trung niên nam tử hoảng sợ nói, Ngụy công tử. Ngụy công tử tha mạng. Ngụy vô kỵ thở dài, việc này ngươi hẳn là cùng mặc cốc chủ nói mới đúng. Tại hạ nhưng quản không được mặc cốc chủ sự tình. Không. Mặc cốc chủ. Ta nhận thua trung niên nam tử kêu lên. Mạc vấn tình bưng rượu đứng ở hắn trước mặt, đạm mạc nói, thua, liền đi tìm chết đi. giơ tay niết khai trung niên nam tử cằm, đem rượu trực tiếp đổ đi vào. Trung niên nam tử thống khổ nhéo chính mình hết hầu muốn đem rượu moi ra tới, thậm chí nhìn chính mình trên người còn có không ít có thể giải độc đan dược cùng dược liệu, giống như là cái bình thường bất động ý để độc người bình thường giống nhau thống khổ dây ruột. Trong đại chướng mọi người chầm mặt mà nhìn trung niên nam tử thống kh Cuối cùng chậm rãi mất đi tiếng động. Nhìn nhìn lại đứng ở trong chướng Bạch Đế nam tử, vẫn như cũng là Bạch Đế Liễu vô trần không có lây dính nửa điểm bụi bặm, phảng phất núi cao thượng tuyết trắng giống nhau sạch sẽ. Sau đó hắn dưới chân lại là bốn cụ tử trạng khác nhau thi thể, này bức họa mặt, làm người không tự chủ được trong lòng hàn khí ám sinh. Chính là này đó thói quen vết đao liếm hết người trong giang hồ, đặt ở bàn hạ tay cũng nhịn không được gâm thầm run rẩy lên. Dược Vương cốc chủ tuyệt đối là trên giang hồ nhất không thể trêu chọc người trí nhất. Chuyện ngoài lề. Mạc cốc chủ vi vũ. Hạ trương thu thập vân phủ sinh. 296 vân phủ sinh thảm bại. Tây Việt đế, hay không thật quá đáng? Vân phủ sinh nhìn chầm chầm dung cẩn trầm giọng nói. Hai lần giao phong, bọn họ bên này liền tổn thất bảy tám vị cao thủ, dư lại những cái đó sắc mặt cũng khó coi, thậm chí ẩn ẩn có chút lùi bước chi ý mặc kệ đêm nay kết cục như thế nào, lúc này ở khí thế thượng bọn họ cũng đã thua một mảng lớn. Dung cẩn những mày, nhàn nhạt nói. Không phải tĩnh an hầu muốn luận võ sao? Như thế nào hiện tại lại biến thành chúng ta quá mức? Luận võ loại chuyện này vốn chính là khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn, tự nhiên là sinh tử tự phụ. Vân Phủ Sinh đột nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, sinh tử là tự phụ. Dung Cẩn có chút lười biếng mà thay đổi cái tư thế, nhàn nhạt nói, tự nhiên là sinh tử tự phụ, chẳng lẽ tĩnh an hầu không phải ý tứ này sao? Vẫn là nói, nếu mạc vấn tình cùng khai dương thua, các ngươi tính toán buông tha hắn. Vân Phủ sinh lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Dung Cẩn, vừa không thừa nhận cũng không phủ nhận. Hắn hiện tại suy nghĩ đến là Dung Cẩn có phải hay không đã biết hắn đêm nay mở tiệc mục đích? Nhưng là từ Dung Cẩn kia, Trương Tuấn Mỹ vô chủ Dung Nhan Thượng lại thấy không rõ nửa phần chân thật cảm xúc, ngược lại là cặp kia đỏ sậm đôi mắt làm hắn trong lòng ẩn ẩn có chút không được tự nhiên. Hảo sau một lúc lâu, Vân Phủ sinh đột nhiên cất tiếng cười to lên, liên tục nói, thực hảo, hảo một cái sinh tử tự phụ. Một khi đã như vậy. Tây Việt đế chính mình sinh tử cũng là có người tự phụ sao? Dung Cẩn khinh thường mà câu môi, nhàn nhạt nói: chẳng lẽ bản công tử sinh tử còn muốn tử ngươi tới phụ trách? Thực hảo. Vân Phủ sinh trên mặt lộ ra một tia lạnh băng tươi cười, trong tay chén rượu đột nhiên hướng trên mặt đất ném tới, thanh thủy vỡ vụn thanh ở lều lớn trung văng lên. Trừ ngoại, đột nhiên truyền đến một trận chỉnh tề tiếng bước chân, lấy Dung Cẩn đám người nhĩ lực tự nhiên có thể nghe ra, toàn bộ lều lớn đã bị người vây quanh. Vân Phủ sinh cười nói. Tây Việt đế thế nhưng tự cao võ công cao cường, như vậy khiến cho bản hầu nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Dung Cẩn dương mắt, nhàn nhạt nói, làm điều thừa. Nếu ngươi có thể giết được ta, vô luận có hay không lấy cớ đều là giống nhau. Nhưng là, nếu ngươi giết không được ta, chết chính là ngươi vân môn trên dưới mạng môn. Minh bạch sao? Vân Phủ Sinh trên cao nhìn xuống đánh giá Dung Cẩn, cười nói, Dung Cẩn, ngươi thân bị trọng thương cho rằng bản hầu không biết sao. Đừng nói là hiện tại. Ngươi chính là hoàn hảo, không tổn hao gì cũng không phải bản hầu đối thủ, huống chi bên ngoài còn có mấy ngàn tinh binh, chịu chết đi. Bà ngươi, Dung Cẩn cười lạnh một tiếng, thân ảnh chợt lóe hóa thành một đạo ám ảnh nhắm phía Vân Phủ Sinh. Hầu gia cẩn thận, sư phó cẩn thận. Vân Phủ Sinh phi thân tránh ra, tùy tay rút ra trong tay trường kiếm bắn về phía Dung Cẩn. Dung Cẩn đỏ sẫm hai tròng mắt khẽ run lên, đáy mắt lập lóe ám sắc quang mang, nhìn đến Vân Phủ Sinh trường kiếm, Dung Cẩn không tránh không cần không chút do dự chính diện đón đi lên. Bên cạnh, ngụy vô kỵ đám người cũng đi theo đứng dậy, động thủ đi. ngụy công tử tay háo rộng mở ra, như một con kinh hồng nhanh nhẹn rơi vào đối diện người trong giang hồ chi gian. Trong tay thiết gãy xương phiến vung lên, liền mang theo một mảnh huyết quang. Nay màn muốn là không tính to rộng, tế hai ba mươi cá nhân đã có chút trên chúc, vừa động khởi tay tới càng là bó tay bó chân. Dung cẩn kêu nhỏ một tiếng, tu la đao cắt qua đỉnh đầu lều chạy liền sông ra ngoài. Vân Phủ Sinh tự nhiên cũng không cam lòng lật hậu, đuổi theo dung cẩn sông ra ngoài Bên ngoài, Bác Hán binh mã đã cùng dung cẩn đám người mang đến Tây Việt thị vệ động khởi tay tới Chỉ là càng nhiều người lại là vây quanh bốn phía Hiển hiện nhiên là vì dự phòng dung cẩn đám người thoát đi Có Ngụy Vô Kỵ cùng Mạc Vấn Tình liên thủ, Vân Phủ Sinh thủ hạ những cái đó cái gọi là giang hồ cao thủ tự nhiên không có gì dùng Chỉ chốc lát sau Ngụy Vô Kỵ cùng Mạc Vấn Tình đám người liền từ lều chạy đi ra mà lều trại những cái đó người trong giang hồ lại một cái cũng không có động tĩnh đứng ở lều trại bên ngoài ngụy vô kỵ ôm cánh tay nhìn đánh nhau chung hai người cười tủm tỉm nói có thể a dung kiểu võ công lại tiến bộ khai dương thở dài có chút bất đắc dĩ mà nhìn ngụy vô kỵ nói ngụy công tử hiện tại không phải xem đánh nhau gặp thời trở ngụy vô kỵ nhướng mày còn có chuyện gì sao khai dương chỉ chỉ chung quanh như hổ rình mũi bắc hán binh lính nói những người đó làm sao bây giờ vài ngàn người a bằng bọn họ mấy người này liền tính là sắt cũng muốn giết đến mọi tay đi. Ngụy vô kỵ cười nói, những người đó không phải các ngươi phụ trách sao? Chẳng lẽ ngươi tính toán làm ta cùng mạc huynh thượng chiến trường? Ngụy công tử tự nhận là người trong giang hồ, không làm trên chiến trường kia thô lô huyết tinh lại không có kỹ xảo sự tình. Khai Dương ngại lời, Ngụy vô kỵ cười như không cười mà nhìn hắn một cái không hề nói. Vây xem Bắc hán binh lính không có vân phủ sinh mệnh lệnh, cũng không có sông lên tiến đến động thủ y tứ. Rốt cuộc Tây Việt nhóm người này một cái so một cái lợi hại không nói, vị Tiêu bạch đi như tuyết lạnh nhạt công tử vừa ra tay chính là liền phải ngã xuống một tảng lớn. Trên đời này ai không yêu quý chính mình mệnh. Khai Dương Nhữ Mày nói, một tướng bên kia sẽ không có vấn đề đi. Ngụy vô kỵ đạm cười không nói. Tây Việt trong doanh địa, bên kia nháo ra như vậy đại động tĩnh bên này tự nhiên sẽ không nghe không được. Huống chi, liền ở mới vừa rồi Bắc Hán binh lính đột nhiên đem toàn bộ Tây Việt doanh địa bao quanh vây quanh. Mục thanh y khoác thật dày áo choàng đi ra lều trại, đứng ở gió lạnh chung nhìn trước mắt một màn hơi hơi như mày nói, thiên su, sao lại thế này? Thiên su trầm giọng nói, Quá nhiễu mục tướng, còn xin thứ cho tội. Mục thanh y xua xua tay nói, sao lại thế này? Thiên su nói, bác hán tinh an hầu mời bệ hạ cùng ngụy công tử đám người dự tiệc, sau đó phái binh đem chúng ta vây quanh. Bác hán đại doanh bên kia, giống như cũng đánh nhau rồi. Mục thanh y lìa như mày, biết rõ vân phụ sinh không có hảo ý. Vô kỵ bọn họ như thế nào còn sẽ đồng ý đi dự tiệc. Xuống núi về sau một thanh ý gì mang thai bệnh trạng liền càng thêm rõ ràng, thế cho nên càng ngày càng thích ngủ. Ngay cả dung cẩn đám người đi dự tiệc sự tình nàng trước đó cũng hoàn toàn không biết. Thiên Su nói, Ngụy công tử cùng bệ hạ đều đồng ý Ngụy công tử nói nếu một tướng hỏi liền thỉnh một tướng không cần lo lắng, bọn họ trong lòng hiểu rõ sẽ không có việc gì. Một thanh y gì chấm ngâm một lát, gật gật đầu nói, ta tất nhiên là tin tưởng vô kỵ. Như vậy hiện tại hẳn là như thế nào cho phải? Thiên Su cười nói, Mục tướng không cần lo lắng, chúng ta sớm có chuẩn bị. Hoa Su, ngươi bồi Mục tướng trở về nghỉ tạm đi. Hoa Su gật gật đầu, đỡ Mục Thanh Y Lìa cười nói, tiểu thư không cần lo lắng, chúng ta trở về đi. Mục Thanh Y Lìa gật đầu, hoàn nhìn liếc mắt một cái bốn phía hỏi, Hàn Lão Tiền Bối cũng đi dự tiệc sao? Hàn Lão Tiền Bối, Thiên Su hai người ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới Mục Thanh Y Lìa nói được là đi theo bọn họ cùng nhau trở về cái kia Lão Đầu Nhi, nói, không có. Vị kia lao tiền bối tuy rằng bọn họ cũng không biết kia kỳ quái lao đầu nhi thân phận thật sự, nhưng là ngay cả ngụy công tử cùng một tướng đều phải tôn sưng một tiếng hàn lao tiền bối. Thiên Su đám người tự nhiên cũng không dám chậm trễ. Chỉ là cái kia lão nhân hành tung mơ hồ không chừng, liền tính là ở đại doanh trung cũng không nhất định có thể tìm được hắn, cho nên lúc này hắn cũng không biết hắn rốt cuộc đi đâu vậy. Rốt cuộc có người nhớ tới ta cái này lão nhân sao? Cách đó không xa lều trại trên đỉnh, lão đầu nhi khinh phiêu phiêu ngồi ở lều trại thượng. Hướng tới một thanh y gì là mặt quỷ. Một thanh y không khỏi nhuền miệng cười nói, tiền bối, dung cẩn bọn họ. Lao đầu nhi nắm tròng dâu nói, lao phu biết, ngươi không cần lo lắng. Nha đầu, ngươi vẫn là chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi đi. Đừng dọa ta bảo bối đồ nhi. Một thanh y nhẹ nhật nhạt cười, vậy làm phiền lao tiền bối. Tuy ý hoa su đỡ chính mình vào lều chạy ngồi xuống, hoa su nhẹ dọn khuyên đủ, tiểu thư không cần lo lắng. Ngụy công tử cùng mạc cốc chủ bọn họ đều không phải xúc động người nếu dám đi tất nhiên là có điều chuẩn bị. huống chi dựa vào bệ hạ cùng ngụy công tử võ công, trên đời này có mấy cái có thể ngăn cản được chủ? mục thanh y nhẹ cười nói, ta không lo lắng. thiên khuyết thành người có tới không? hoắc su ánh mắt sáng lên, tiểu thư ngươi như thế nào biết? chúng ta bị mấy ngàn binh mã vây quanh, tây việt đại quân cũng không có khả năng nhanh như vậy đuổi tới bắc hán, trừ bỏ thiên khuyết thành binh mã cùng hàn tuyết lâu, còn có thể có ai? mục thanh y thì cười nhạt nói, hoắc su nhịn không được khen. Tiểu thư thật lợi hại. Thiên khuyết thành người mấy ngày trước cũng đã đến phụ cận, còn có hàn tuyết lâu, hàn tuyết lâu người. Bệ hạ phân phó bọn họ đi xử lý chút việc. Làm việc. Mục thanh y thì hề nhúng mày. Bắt người. Tiêu đình. Mục thanh y thì khẳng định nói. Hoắc su có chút bất đắc dĩ, mặc kệ sự tình gì đều không thể gạt được tiểu thư. Tuy rằng tiểu thư hai ngày này thân thể không khỏe cái gì cũng chưa quản, nhưng là chỉ cần nói thượng hai câu tiểu thư lập tức là có thể đủ đoán được sự tình phía sau. Hoác su cảm thấy chính mình chỉ sợ cả đời cũng sẽ không có tiểu thư như vậy bản lĩnh. Một thanh y khe khẽ thở dài, nói, thôi, nếu các ngươi đều an bài hảo, ta liền không hề nhiều quảng. Hai ngày này tổng cảm thấy mệt mỏi quá. Hoác su đỡ một thanh y ghi đến trên giường nằm xuống, một bên kéo qua chăn thế nàng đắp lên, một bên cười nói, tiểu thư cứ việc yên tâm đó là. Bác hán đại doanh, dung cẩn cùng vân phụ sinh đánh nhau vẫn như cũ ở tiếp tục. Luận thực lực dung cẩn cùng vân phụ sinh vẫn là có chút trên lệch nhưng là dung cẩn hiện giờ trạng thái lại so với vân phủ sinh mạnh hơn gấp 10 lần không ngừng. Thẳng tiến không lùi, bất kể sinh tử như vậy dung khí có lẽ vân phủ sinh trước nay liền không có có được quá, nếu không hắn cũng sẽ không biết rõ tăng cường công lực muốn tồn tại che giấu nguy hiểm, vẫn như cũ còn bí quá hóa liều dùng dược tăng lên chính mình công lực, bởi vì hắn trước nay đều đối chính mình không có tất thắng tin tưởng. Ở đây mọi người trận mắt há hốc mồm nhìn giữa không chung hai cái mau mà phản phất tàn ảnh giống nhau thanh âm còn có đao kiếm đánh nhau là chán ra lộng lây ánh lửa. Vân Phủ Sinh rốt cuộc nội lực càng tốt hơn, thừa dịp khe hở một trường phách về phía Dung Cẩn, Dung Cẩn né tránh không kịp van một trường, lại cũng không chút do dự một đao phá không tới, cắt qua Vân Phủ Sinh trước ngực và áo, chỉ kém một chút là có thể ở Vân Phủ Sinh chẳng.